Vân Đông lăng thân mình nhẹ nhàng phát run, nàng đáng thương hề hề mà nắm hắn quần áo, mặt hơi hơi chuyển khai, vừa mới tách ra một cái trước mắt, nam nhân lập tức nghiêng mặt lại lần nữa dán lên tới. Nàng dựa lưng vào ván cửa phảng phất sẽ nóng lên, nàng không dám kề sát, mà về phía trước dán kết quả chính là cùng diêm kính dựa đến càng khẩn. Nàng thủy nhuận đôi mắt nhìn đối phương, nàng thấy diêm kính chút nào không để trong lòng ánh mắt, phảng phất đang nói, không có việc gì, cứ như vậy làm ngươi ca phát hiện đi, không sao cả. Không vân đông lăng dùng sức méo hắn quần áo bắt đầu hơi hơi dãy giụa Liên tính muốn cho vân thu bách biết cũng tuyệt không tưởng dưới tình huống như vậy nàng tuyệt đối đừng làm ca ca thấy nàng cùng diêm kính hôn môi thấy nàng đôi mắt ướt diêm kính không hề đậu nàng nhẹ nhàng bung ra nàng an ủi tựa mà ở môi nàng nhẹ mổ đừng lo lắng hắn như thế nào bỏ được thật sự làm nàng nan khăm đâu vân đông lăng thực xuyễn lại không dám dùng sức hút hô sợ bị bên ngoài vân thu bách nghe thấy toàn bộ mặt đều chôn ở diêm kính ngực kỳ quái dưới lầu không thấy hẳn là ở phòng a ngủ rồi gõ gõ Tiểu lăng ta vào được a vân đông lăng chừng lớn đôi mắt nháy mắt một lòng điếu đến cổ họng nàng sợ hãi cực kỳ ngay sau đó người liền bị diêm kính ôm hắn giống một trận gió giường như ôm nàng núp vào môn chi nha một tiếng khai vân thu bách về phía trước một bước liếc mắt một cái thấy trên giường điệp đến chỉnh chỉnh tề tề đẹp chăn hắn quay đầu thấy đang ở hơi hơi đong đưa tủ quần áo môn chương bảy mươi hai bên ngoài thực lãnh Phong nhưng thật ra ngoài ý muốn ấm áp vân thu bách nghi hoặc ánh mắt rừng ở kia phiến còn ở hơi hơi đong đưa tủ quần áo môn cau mày về phía trước đi đến một bước hai bước hắn đi đến tủ quần áo cửa thiểu lăng vân thu bách trên mặt hiện lên vớ vẩn nghĩ thầm vân đông lăng biết hắn tới vì cái gì muốn trốn chứ phi trốn không phải hắn muội muội trong lòng hiện lên cái này ý niệm hắn kia chớp ra tay giữ chặt tủ quần áo then cửa đột nhiên lôi kéo tủ quần áo treo vài món quần áo trừ cái này ra cái gì đều không có bởi vì phía trước nói phải rời khỏi vân đông lăng sớm đem quần áo thu thập đi lên dương hành lý đặt ở một bên tủ quần áo thực không vân thu bách đứng trong chốc lát nhìn chung quanh phòng ngủ một vòng lắc đầu đi ra ngoài phòng môn một lần nữa đóng lại hết thể quay về bình tĩnh mà lúc này diêm kính cùng vân đông lăng lại ở đâu đâu diêm kính đang đứng ở hắn trong phòng nhẹ nhàng hống sợ hãi tiểu cô nương không có việc gì người ca không phát hiện vân đông lăng đôi mắt vẫn là ướt đều tại ngươi diêm kính trách ta vân đông lăng ngươi nói muốn cùng ca ca nói ta không cần như vậy chúng ta hán ta không cần tiểu cô nương rõ ràng dọa tới rồi nói đến lộn xộn diêm kính hảo tính tình mà hống ta sẽ không vân đông lăng ngày thường nhìn lá gan đại thật sự không nghĩ tới như vậy không trải qua dọa kỳ thật thật như vậy làm vân thu bách phát hiện hắn cũng không sợ nhưng suy xét đến vân thu bách hiện tại cái gì cũng không biết tùy tiện làm hắn thấy chính mình mội mội bị thân cái này kích thích có điểm đại lại nói hắn cũng không bỏ được vân đông lăng nan kham hai người bọn họ quan hệ lại không phải nhận không ra người chỉ là vân đông lăng hiện tại cố kỵ ca ca tâm tình đến tìm thời cơ tốt đem sự tình trước nói rõ ràng như vậy tình huống hiện tại xác thật có chút khó giải quyết nghìn cân treo sợi tóc là lúc vân thu bách đẩy cửa tiến vào hắn có trong nháy mắt xác thật sinh ra trốn vào tủ quần áo ý tưởng vì thế hắn ôm vân đông lăng đi kéo tủ quần áo môn nhưng mà tay đụng tới tủ quần áo môn Hắn lập tức cảm thấy không ổn. Này gian phòng ngủ liền lớn như vậy, vạn nhất vân thu bách tâm huyết dâng trào chính là muốn nhìn một chút cái này tủ quần áo đâu. Đến lúc đó thấy tránh ở bên trong hai người, không phải càng tức điên. Em đẹp mà làm gì trốn vào tủ quần áo. Bọn họ lại không phải cái gì không thể gặp người quan hệ, như vậy ngược lại có vẻ bọn họ quan hệ không đối dường như. Diêm kính bung ra tay, từ bỏ trốn vào tủ quần áo ý tưởng. Bước chân không ngừng đi vào bên cửa sổ mở ra cửa sổ nhảy ra đi lại đóng lại cửa sổ. Từ nàng cửa sổ đi vào cách vách an phòng. nay lại nói tiếp động tác liên tiếp, nhưng Diêm Kính động tác cực nhanh. Vân Đông Lăng không thấy rõ là chuyện như thế nào. Một trận lánh một trận nhiệt, nàng người đã đứng ở một cái khác trong phòng. Hai người chuyển rời đến một cái khác phòng, Vân Thu Bách mới hoàn toàn đẩy cửa ra. Vân Đông Lăng cảm thấy lại thẹn lại quẫn, này xem như càng sợ chuyện gì càng ngày chuyện gì sao. Nàng lau đôi mắt, ta phải đi. Diêm Kính liền cười, đi nơi nào nha, ngươi không sợ ngươi ca thấy ngươi từ tan nơi này đi ra ngoài Lời này không nói còn nói, vừa nói Vân Đông Lăng như là bị người giẫm đôi miêu, cả người liền phải tắt bao. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Diêm kính cười vỗ nàng tóc, hướng môn nhìn mắt, đang muốn đi qua đi, và áo bị người lôi kéo. Vân Đông Lăng mặt đỏ đến cùng con khỉ mông dường như, nhìn mắt hắn, lại rũ xuống mắt, do dự một chút, nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại còn không cao hứng sao. Diêm kính tâm mềm nún, rõ ràng chính mình như vậy lo lắng, trong lòng còn nhớ hắn không cao hứng sự. Hắn nhẹ nhàng ở nàng phát trên đỉnh một thân, không, ta hiện tại thật cao hứng. Vân Đông Lăng liền buông ra tay, khoe miệng kiểu lên. Diêm Kính ra khỏi phòng, quả nhiên thấy đứng ở trên hành lang Vân Thu Bách, hắn thoạt nhìn có chút nghi hoặc, ác kính, thấy tiểu lăng sao. Dưới lầu đi. Diêm Kính đi qua đi, cùng hắn cùng nhau xuống lầu, tưởng sư muội thân thể như thế nào. Vẫn là lui không được thiêu. Diêm Nguy thực sắp tới, ta phỏng trừng chính là hai ngày này. Ngày mai liền đi, ta mang nàng. Vân Đông Lăng mở cửa, lặng lẽ lộ ra đầu nhỏ hạt dưa, thẻ lưới. Thừa dịp Diêm kính đem Vân Thu Bách mang khai, Vân Đông Lăng chạy nhanh chạy xuống lầu, chui vào hiện tại không người phòng thí nghiệm, cách trong chốc lát trở ra. Đứng ở bên cửa sổ Vân Thu Bách nghe thấy tiếng vang, quay đầu, trên mặt có chút nghi hoặc, ngươi vẫn luôn ở phòng thí nghiệm. Vân Đông Lăng vẻ mặt vô tội, đúng vậy, không phải chuẩn bị phải đi, ta giúp Liên Liên tỷ xem có không lậu hạ đồ vật. Vân Thu Bách không nói cái gì nữa, nhàn nhạt nói, ta cùng A kính thương lượng ngày mai rời đi hôm nay đừng chạy loạn ngang nga ta đây đi sửa sang lại đồ vật vân đông lăng ứng hảo sau chạy nhanh chạy về trên lầu có lẽ bởi vì chột dạng vân đông lăng một cái buổi chiều đều ở trong phòng thu thập đồ vật nàng gia sản cũng không nhiều đại bộ phận đều là từ thành phố dê trong nhà mang đến quần áo đi vào nơi này sau còn có diêm kính cho nàng trí mua một ít quần áo đem chính mình đồ vật sửa sang lại hảo sau nàng muốn đi giúp sinh bệnh tưởng liên liên thu thập đồ vật hảo nàng mở cửa Đi đến tưởng liên liên phòng cửa, môn vừa lúc bị người từ bên trong mở ra. Vân Đông Lăng kinh ngạc mà nhìn chu anh võ từ bên trong đi ra. chu anh võ hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Vân Đông Lăng, hắn bình tĩnh mà đem cửa đóng lại, nâng nâng trên tay chén, giải thích nói, lộng điểm cháo loãng cấp tưởng tiểu thư dùng. Vân Đông Lăng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể cười nói, liên liên tỉ tỉnh. chu anh võ gật đầu, tỉnh sẽ, uống xong ngủ, ta đi trước vội, ngươi nói bụng xuống dưới ăn cơm vân đông lăng nhìn theo chu anh võ rời đi đôi mắt xoay chuyển giơ tay gõ gõ môn không chờ đến đáp lại nhẹ nhàng mở cửa liên liên tỉ ta là tiểu lăng ta tới xem ngươi tưởng liên liên vẫn cứ nằm ở trên giường ngủ ngạch ôn không có phía trước cao nhưng nhìn vẫn là thực suy yếu vân đông lăng đem hờ khép bức màn kéo ra làm ánh mặt trời thấu tiến bảo nàng giúp tưởng liên liên dịch hảo góc chan đánh giá phòng một vòng không có gì dị thường liên bắt đầu thu thập nàng quần áo các loại dụng cụ cùng vũ khí là cuối cùng đóng gói Các đội viên ngồi ở phòng khách, đem lắp ráp tốt dụng cụ một đám mở ra, lô hàng đến trong giường, chỉ để lại mấy bộ quan trọng thông tin thiết bị. Buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm, đang ở lắp ráp vũ khí Vân Thu Bách đông nhiên tay một đốn, không thể tin tưởng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, lập tức đứng dậy, tiểu tám tới tìm ta, ta đi xem. Lam gia thụ ở phòng khách, nghe thấy cũng kích động, là tiểu tám sao, ta cũng đi. Vân Đông lang hướng Vân Thu Bách đi qua đi, ca. Người lưu tại này. Nói xong Vân Thu Bách liền đi rồi. Vân Đông Lăng hướng Diêm Kính nhìn lại, hắn nhanh chóng cởi áo khoác, mặc vào hành động lực, dặn dò đội viên, Thư Nghệ cùng ta cùng đi, hương nông ngươi xem nơi này. Nhìn dáng vẻ hắn là muốn đi theo qua đi xem ý tứ, chờ Diêm Kính cùng Úc Thư Nghệ đi tới cửa, nàng mắt trông mong mà thấu qua đi. Diêm Kính khỏe miệng gần như không thể phát hiện mà một câu, sờ sờ nàng đầu, chờ chúng ta trở về. Vân Đông Lăng rất muốn cùng, nhưng tình huống không rõ, Vân Thu Bách cùng Diêm Kính sẽ không làm nàng đi theo đi. theo Nàng không phải cái kia không hiểu chuyện nháo muốn cùng mất chi nhớ Vân Đông Lăng, vì thế đứng ở cửa nhìn theo bọn họ rời đi. Trong phòng lưu lại người không nhiều lắm, trừ bỏ ở trên lầu nghỉ ngơi tưởng liên liên, chỉ có Vân Đông Lăng, còn có Điền Hưng Nông, vô nhạc cùng Chu anh võ. Vân Đông Lăng vẫn luôn đứng ở cửa không trở về, Điền Hưng Nông kêu nàng, Đông Lăng vào nhà tới. Vân Đông Lăng, ta ở cửa chờ ca ca bọn họ. Điền Hưng Nông đi ra xem, Vân Đông Lăng liền đứng ở cửa, cũng liền từ nàng đi trở về nắm chặt thời gian đem vũ khí phân phối hảo vương nhạc không được mà ra bên ngoài nhìn ngồi lập không trường bộ dáng chu anh võ cười xem có ý tứ gì trực tiếp qua đi nha vương nhạc có chút ngượng ngùng ngẫm lại lại đem trên tay thương ông ta đi cùng tiểu lăng trò chuyện nói hướng cửa đi đến điền hương nông nha thành tiểu ông đây là mùa xuân tới chu anh võ cũng không phải là tiểu lăng ở hắn đôi mắt liền không chịu không chế điền hương nông sờ sờ đầu nhưng ta coi tiểu đông lăng không thích hắn chu anh võ gật đầu, làm hắn đi chạm vào vách tường bái, không chạm vào không tâm chết. điền hưng nông hướng huyền quan phương hướng nhìn mắt, không nói chuyện. vân đông lăng khỏe mắt ngắm đến ông nhạc lại đây, nhìn qua đi. ông nhạc đứng ở môn bên kia, chiều nàng cười cười, tiểu lăng, đến lúc đó phân tổ, ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta mang ngươi. vân đông lăng ngẩn người, cái gì phân tổ? chính là chúng ta rút lui nơi này, ông nhạc ý thức được vân đông lăng cũng không biết việc này, nhất thời đảo không biết là muốn tiếp tục giải thích vẫn là đổi đề tài. Việc này hắn cảm thấy nói cho Vân Đông Lăng cũng không có gì, nhưng Diêm Kính chưa nói việc này có thể ra bên ngoài nói, nếu Lao Đại chưa nói khả năng có khác tính toán, hắn nghĩ tới Vân Thu Bách, dừng một chút, đánh cái qua loa mắt, chúng ta nhiều người như vậy tổng không thể ngồi một bộ xe, khẳng định muốn phân tổ sao. Vân Đông Lăng trực giác ông nhạc chưa nói nói thật, nhưng có thể làm miệng rộng ông nhạc cơm miệng, hơn phân nửa cùng Diêm Kính bọn họ quyết định hành động có quan hệ, nàng cũng liền không hỏi, bởi vì nàng có thể trực tiếp đi hỏi bọn hắn Lao Đại sao nang ngạo kiều mà nghĩ không truy vấn phiết qua đầu tiếp tục xem bên ngoài nhưng thật ra hương nhạc chính mình ngược lại không bình tĩnh lên hắn gãi gãi mặt đi đến vân đông lăng bên người ngươi sinh khí lạp ta không phải không nghĩ nói chỉ là nhiệm vụ sự hắn vẫn là có thân là quân nhân cơ bản chức nghiệp tu dưỡng vân đông lăng cảm thấy không thể hiểu được không có a ngươi đừng nghĩ quá nhiều ngươi không cần ở chỗ này bồi ta ta chính mình ngốc liền hảo hương nhạc kia không được hiện tại bên ngoài nhiều nguy hiểm Ngươi nếu không liền vào nhà, bảng không ta bồi ngươi ở chỗ này chờ. Tùy ngươi đã khỏe. Vân Đông Lăng không hề để ý đến hắn, một lần nữa nhìn về phía bên ngoài. Vương Nhạc bắt đầu tìm đề tài, cùng Vân Đông Lăng đáp lời. Vân Đông Lăng không để ý tới hắn, nhưng liền tính không để ý tới. Vương Nhạc một người tự hỏi tự đáp cũng có thể căng đến khởi một đại diễn. Vân Đông Lăng mau bị phiền đến chịu không nổi khi xa xa thị trấn chân núi phương hướng, tận trời vang lên một mặt màu đỏ đạn tín hiệu. Đỏ tươi chữ thập giao nhau ký hiệu đại biểu dị thường khẩn cấp, hai người đều khẩn trương lên. Vương Nhạc hướng nhà ở kêu, ra tới, Lão đại đỏ lên bán. Điền Hưng vứt kiện hành động ngực vừa chạy vừa xuyên, nhìn giữa không trung vẫn chưa tán xương đỏ, quay đầu lại dò mấy người, ta đi chi viện, các ngươi lưu lại. Nói xong nhanh chóng chạy, dư lại ba người đứng ở cửa. Chu Anh Võ biểu tình nghiêm túc, Lão đại thế nhưng sẽ đỏ lên đạn, khẳng định là đại sự, nói không chừng là bị thương. Vân Đông Lăng vừa nghe nóng nảy, bị thương có khả năng lão đại dễ dàng sẽ không đỏ lên đạn Chu Anh Võ nhìn về phía hung nhạc, ngươi cũng đi thôi, lão điền một người đi khả năng không đủ. Vân Đông Lăng lập tức nói, ta cũng đi, ta có thể hỗ trợ. Chu Anh Võ liền cầm trong tay tay thương ném cho nàng, kia nhanh lên, tưởng tiểu thư ở chỗ này không thể không ai, ta lưu lại, các ngươi chạy nhanh đuổi kịp. Vân Đông Lăng gật gật đầu, đi theo hung nhạc chạy ra đi. Điền Hưng Nông đã sớm nhìn không thấy người, may mắn giữa không trùng còn có tàn lưu ửng đỏ sắc thiện sương ngủ vì bọn họ chỉ thị phương hướng thực chạy mau đến mục đích địa bọn họ lại kinh ngạc phát hiện chống trải chân núi thế nhưng tới vô số binh lính liếc mắt một cái nhìn lại mấy chục chiếc quân tạp trên xe xe hạ đứng cầm trong tay vũ khí ăn mặc màu xanh lục quân trang cao lớn binh lính trung gian đã đánh nhau rồi ánh lửa thốc thốc bởi vì bị bên ngoài binh lính ngăn trở vân đông lăng không nhìn thấy diêm kính chỉ có thể từ dị năng tới phán đoán hắn ở bên trong nhưng mắt thấy càng ngày càng nhiều binh lính áp thượng chi viện Mơ hồ còn có thể nghe thấy trung tâm có giã thu gào giống, Vân Đông lăng hoài nghi, không ngừng diêm kính, chỉ sợ Vân Thu Bách cũng ở bên trong. Mà so với bọn hắn trước chạy tới chi viện Điền Hưng Nông, đã thành bọn lính nhân hình điểm ngắm, nàng thấy đối phương giống một cái người khổng lồ giống nhau lấy một địch người, bọn lính không hề biện pháp, chỉ có thể đối hắn nổ súng, viên đạn thỉnh thịch mà hướng trên người hắn phong ra. Điền Hưng Nông đem dị năng tăng mạnh ở làn gia cường hóa thượng, không sợ viên đạn. Nhất thời chỉ nghĩ sẽ mở nội vây không được gáp thượng binh lính vọt vào đi, hắn mắt đảo qua, thấy Vân Đông Lăng cùng ông nhạc thế nhưng tới, lập tức thay đổi cái phương hướng, giống to, đi. Nhất nội vây có rậm rạp binh lính, tựa hồ bởi vì áp không đi xuống, bên ngoài binh lính còn đang không ngừng bổ tiến, bằng bọn họ vài người căn bản đánh không lại, chỉ có thể trốn. Vân Đông Lăng cắn cắn môi, cùng ông nhạc đúng rồi cái ánh mắt, mũi chân xoay cái phương hướng liền chạy. Chúng kế. Rõ ràng là đối phương ở chỗ này thiết cái cục chờ bọn họ chui đầu vô lưới Đã có binh lính phát hiện bọn họ đuổi theo lại đây Ông Nhạc dừng lại rút thương cả người Ngươi trở về Cùng anh võ dẫn người đi Những người này vì ai mà đến mục đích không rõ ràng lắm Nhưng ông Nhạc biết vân đông lăng thân thể thù Còn có tưởng liên liên năng lực Này hai người tuyệt không có thể bị người khác bắt lấy Ngươi Cẩn thận một chút Hiện tại không phải đẩy tới đẩy đi thời điểm Vân Đông Lăng nhanh chóng quyết định cấp Vong Nhạc thân thể bỏ thêm tầng cái chắn, lại hướng rậm rạp binh lính phương hướng chướng tay, vô số phao phao từ nàng lòng bàn tay sinh ra, nhanh chóng hướng binh lính bay đi, chỉ hy vọng có thể hỗ trợ cản cả lại. Làm xong này hết thảy, nàng quay đầu liền chạy. Liên Vừa mới dừng lại kia trong chốc lát, nàng nghe thấy chính giữa nhất bạo tạc thành không ngừng, ánh lửa tận trời, đó là Diêm Kính dị năng. Chỉ là như vậy cường đại dị năng, hắn thế nhưng vẫn là không có thể phá vây. Đối phương xuất động chiến thuật biện người, chính là vì đem bọn họ vây khốn vân đông lăng biết thêm một cái chính mình không giúp được bọn họ ngược lại có khả năng bởi vì chính mình sức chiến đấu bạc nhược mà trở thành chế ước người một nhà đoàn bản chỉ có thể cắn răng rời đi không giúp được người ít nhất không cần trở thành gánh nặng điền hương nông trong lúc nhất thời cũng không đội va chạy đến giúp diêm kính vọt tới ôm nhạc bên người cùng hắn cùng nhau đem binh lính ngăn lại vì vân đông lăng tranh thủ chạy trốn thời gian vân đông lăng liều mạng chạy nàng cảm giác thân thể ở nóng lên nàng phát hiện ở khẩn cấp dưới tình huống thân thể của mình tự nhiên mà vậy sẽ phá tan hạn chế nàng sở cho rằng quên căn bản không phải vấn đề rất nhiều sự tình ở máu cấp tốc vận chuyển ở dưới giơ tay là có thể vận dụng thì như dị năng vứt ra có thể hỗ trợ ngăn trở một lát phao phao ở điền hương nông bọn họ hỗ trợ ngăn trở hạ vân đông lăng chạy ra chân núi mặt sâu đã không có truy binh nàng không dám dừng lại thở sâu tiếp tục về phía trước chạy thực mau về tới trụ địa phương nàng cảnh giác mà chung quanh xác định không có mai phục cùng theo dõi lúc sau mới vọt vào trong phòng đi chu anh võ đang ở sửa sang lại vũ khí nhìn thấy vân đông lăng rất là kinh ngạc làm sao vậy vân đông lăng chống tường thở dốc đuổi tới đi mau chu anh võ nghe hiểu biểu tình nghiêm nghị nhanh chóng đem mấy cái vũ khí dương đóng lại ta sửa sang lại đồ vật ngươi đi lên kêu tưởng tiểu thư vân đông lăng chạy thượng lầu hai y đổ đánh thức tưởng liên liên nhưng là tưởng liên liên tỉnh là tỉnh toàn thân lại mềm mại vô lực đỡ cũng đi bất động Vân Đông Lăng chỉ có thể nhanh chóng giúp nàng mặc vào áo khoác, đem nàng kéo đến chính mình trên lưng. Tường liên liên trận tròn mắt, tay lại vô pháp ôm nàng. Vân Đông Lăng câu lấy nàng chân, bắt lấy tay nàng, cố định thân thể của nàng không cho ngã xuống. Những người đó truy lại đây, ta ca cùng diêm kính ca bọn họ bị chặt đứng. Chỉ có ta chạy về tới, chúng ta đi trước, lại nghĩ cách đi cứu bọn họ. Nàng nói một bên bối nàng ra khỏi phòng, lúc này sườn dựa vào nàng trên vai tường liên liên vừa động, mỗi giường như nhỏ giọng nỉ non, tiểu tiểu lăng vân đông lăng an ủi nàng đừng lo lắng liên liên tỉ ta tin tưởng ta ca bọn họ sẽ không có việc gì chúng ta không thể bị bắt trụ bằng không kéo chân sau nàng nói còn chưa dứt lời tưởng liên liên gian nan mà thẳng khởi vô lực thân thể đem miệng để sát vào nàng lỗ thai vân đông lăng hơi hơi nghiêng đầu đồng tử tức khắc co rụt lại lúc này cửa thang lầu đột nhiên nhiều ra một bóng người toàn thân trang bị vũ khí chu anh võ nghịch quang xem không rõ lắm biểu tình hắn bước nhanh hướng các nàng đi tới Chúng ta đi thôi, tưởng tiểu thư để cho ta tới bối. Vân Đông Lăng theo bản năng lui một bước. Chu Anh Võ đi ra phản quang khu, Vân Đông Lăng thấy rõ trên mặt hắn bội vàng cùng nghi hoặc, làm sao vậy tiểu lăng. Ôm tưởng liên liên tay buộc chặt, không có gì, ta bối liên liên tỷ là được. Chu Anh Võ không kiên trì, chỉ nói chúng ta đây đi thôi, sau đó nhanh chóng xuống lầu, xách lên mấy cái quan trọng nhất vũ khí dương. Vân Đông Lăng thấy, hắn đem tưởng liên liên trang quan trọng tư liệu túi văn kiện bỏ vào tùy thân ba lô. Vân Đông Lăng cóng tưởng liên liên đi theo đi ra ngoài, cắn môi quay đầu lại nhìn mắt nhà ở. Chu Anh Võ cho rằng nàng là luyến tiết hành lý, ý bảo trên tay hắn dẫn theo mấy cái cái dương. Không còn kịp rồi Tiểu Lăng, quan trọng ta đều thu hồi tới, cái khác chỉ có thể xem có không cơ hội trở về lấy. Bởi vì muốn chạy trốn đi, cho nên khai xe. Chu Anh Võ không chút do dự phát động xe, thay đổi tay lái, chiều màu đỏ đạn tín hiệu tương phản phương hướng khai đi, mấy ngày hôm trước thương lượng mấy cái bị tuyển điểm dừng chân. Ta trước đem các người đưa qua đi, sau đó ta lại đi tìm lao đại bọn họ. Vân Đông Lăng cùng tưởng liên liên ngồi ở hàng phía sau. Tưởng liên liên đã chịu đựng không nổi ngủ đi qua, Vân Đông Lăng đỡ nàng, đã thấy ra xe Chu anh võ đem xe khai đến lại mau lại mánh. Muốn ra thị trấn, thẳng xuyên qua đi là nhanh nhất. Xe gào thét xuyên qua thị trấn, chọc đến ở trong thị trấn bồi hồi thế lực liên tiếp xem ra. Vân Đông Lăng trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy. Vừa mới tưởng liên liên đột nhiên bám vào nàng bên hai, nói câu lời nói ta bị hạ dược nàng nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lùi lại cảnh sắc trong lòng nhấc lên từng trận sóng gió khó trách tưởng liên liên bỗng nhiên bị bệnh khó trách lặp lại phát sốt khó trách tỉnh lại cũng là hư nhuyễn vô lực ý thức không rõ nàng vẫn luôn cho rằng tưởng liên liên là mệnh quá mức mới có thể bệnh tới như núi đảo không nghĩ tới là ai rốt cuộc là ai làm loại sự tình này mục đích ở đâu nhằm vào tưởng liên liên vẫn là xe khai đến bay nhanh mắt thấy liền phải rời đi thị trấn trung tâm phạm vi phía trước đông nhiên lao ra số chiếc xe, đưa bọn họ xe ngăn lại tới. Một chiếc, hai chiếc, mười mấy chiếc, những người này có bị dựng lên, ăn ý mà ở phía trước làm thành một cái nửa vòng ngăn trở bọn họ. Một cái trên cổ có xăm mình nam nhân từ xe thượng đi xuống tới, đối với bọn họ so thủ thế, ý tứ là xuống xe. Vân Đông Lăng đỡ tưởng liên liên, nhìn mắt bên ngoài, ánh mắt cuối cùng dừng ở chu anh võ trên người, không núp ních Anh võ ca, những người này cùng những người đó là một đám hẳn là không phải chu anh võ sắc mặt không quá đẹp này đó là trong thị trấn thế lực chỉ là không biết vì cái gì muốn cản chúng ta hắn thoạt nhìn có chút cấp nhưng hướng về phía bên ngoài này đó địa bàn thế lực không cho lộ thái độ tưởng mạnh mẽ đột phá xem ra còn phải dùng chút thủ đoạn chu anh võ cắn chặt răng nói thanh các ngươi ngồi xong nhanh chóng từ ghế điều khiển phụ phía dưới lấy ra một quả pháo cỡ nhỏ giáng xuống cửa sổ xe không nói hai lời liền chiều những cái đó vướng bận xe đã phát một pháo những người đó khi nào gặp qua loại này trận thế bọn họ bất quá là một đám rửa mạt thế hoành lên tên côn đồ có được cao cấp nhất vũ khí cũng chỉ là tay thương lập tức bị này cái hưu thanh tận trời đạn pháo dọa phá gan này đó thượng một dây còn hoành ở xe ngoại đổ người thế lực dây tiếp theo lập tức giải tán đổ lộ xe bị đánh hỏng rồi sinh sôi lao ra một cái lộ chu anh võ dấm hạ chân ga xe vọt vào chưa tiêu tán sương khói ở này đó người hùng hùng hổ hổ trong tiếng nên ngang mà đi làm sao bây giờ đầu nhi không ngăn lại. Đám côn đồ chạy tới hỏi bọn hắn đầu nhi, tiểu đầu lĩnh cũng không lo, chiều bọn họ rời đi phương hướng vừa nhắc cảm, sợ gì, phía trước bọn họ có thể lao ra đi, tính bọn họ bản lĩnh. Chu Anh võ khai trong chốc lát, chờ thấy rõ phía trước tình huống như thế nào, lập tức trừng lớn đôi mắt, giấm hạ phanh lại. Phía trước nguyên bản còn êm đẹp mặt đường, đột nhiên nhiều ra hai khối cự thạch hoành ngạnh ở bên trong, vòng bất qua đi, dọn không khai, chỉ có thể bỏ xe. Nhưng là khoảng cách bọn họ mục đích địa còn có rất dài một khoảng cách, nếu bỏ quên xe, chỉ dựa vào đi đường, quá mức khó khăn. Chu Anh Võ làm Vân Đông Lăng cùng tưởng Liên Liên ở trên xe nghỉ ngơi, chính mình lấy ra vũ khí dương mở ra, nhanh chóng lắp ráp vũ khí. Hắn tính toán dùng trọng hình vũ khí dập nát cục đá. Thấy Chu Anh Võ không chú ý các nàng, Vân Đông Lăng ý đồ đánh thức tưởng Liên Liên, nhỏ giọng kêu gọi, "Liên Liên tỉ, tỷ, ngươi tỉnh tỉnh." Nhưng là tưởng Liên Liên vẫn luôn không tỉnh. Vân Đông Lăng lo lắng tưởng liên liên nói làm nàng biết này đó sớm chiều ở trung đội viên co phản đồ chính là rốt cuộc là ai vô pháp xác nhận tuy rằng nàng hoài nghi chu anh võ nhưng là hắn trước mắt sở làm việc làm căn bản nắm không làm lỗi phía trước là con đường phía trước chưa biết hướng đi phía sau là che giấu nguy hiểm chấn nhỏ cho nên muốn hay không cùng chu anh võ cùng nhau rời đi nhìn đã trang hảo trọng hình vũ khí chuẩn bị phóng ra chu anh võ vân đông lăng quay đầu lại vọng liếc mắt một cái chấn nhỏ hạ quyết tâm mà cắn răng đem tưởng liên liên đỡ hảo Xuống xe. chu anh võ thấy nàng đi tới, kêu một tiếng làm nàng trốn hảo che lại lỗ thay, sau đó phóng ra. Âm vang một tiếng trầm vang. Đồ ở mặt đường cự thạch bị đánh nát, vô số hòn đá nhỏ hướng ra phía ngoài phóng xạ rơi rụng, may mắn ô tô đỉnh vị trí xa, không bị lan đến. Chờ đá vụn vũ qua đi, không ngừng cục đá nát, mặt đường cũng nát. chu anh võ nhanh chóng đem trọng hình vũ khí hủy đi, một lần nữa thả lại vũ khí dương, vân đông lăng đi qua đi vội la lên, anh võ ca, ta nhớ ra rồi chúng ta đã quên lấy giải dược tề. Chu Anh Võ kinh ngạc ngẩng đầu, cái gì giải dược tề? Vân Đông Lăng chỉ vào trong xe, liên liên tỷ làm được giải dược tề, còn đặt ở phòng thí nghiệm. Chu Anh Võ mặc hạ, nếu là bình thường giải dược tề, Vân Đông Lăng lắc đầu, không, là có thể giải tang thi vi rút giải dược tề, chân chính giải dược tề, tuyệt không có thể bị bọn họ bắt được. Tưởng tiểu thư thế nhưng thật làm ra tới. Chu Anh Võ biểu tình có chút phức tạp, hắn nhìn mắt nơi xa, trên mặt nhiều vài phần nôn nóng. Vân Đông Lăng, anh võ ca, ngươi xem như vậy như thế nào, này phụ cận không có gì người, ta cùng liên liên tỉ tìm một chỗ trốn đi, ngươi lái xe trở về lấy. Chu anh võ, không được, lưu lại các ngươi hai cái đơn độc ở chỗ này quá nguy hiểm. Vân Đông Lăng cười khổ hạ, cùng nhau trở về cũng rất nguy hiểm, trở về rất có thể hội ngộ thượng đối phương người, nhưng là giải dược tề thà rằng hủy hoại cũng không thể bị bọn họ bắt được, liên liên tỉ hiện tại vẫn luôn hôn mê, chúng ta cùng qua đi sợ kéo ngươi chân sau chỉ có thể làm ơn người anh võ ca chu anh võ thực dối dám chính là vân đông lăng nói đúng có thể giải tang thi vi rút giải dược tể trọng yếu phi thường không thể đánh mất cuối cùng đem các nàng đưa đến vụ cận hoang phế phòng nhỏ dặn do các nàng tàng hảo cấp vân đông lăng lưu lại cũng đủ vũ khí sau hắn vội vàng đi rồi chu anh võ vừa ly khai vừa mới còn vẻ mặt lo lắng vân đông lăng nhanh chóng biến sắc mặt nàng túc khuôn mặt nhỏ cong lên tưởng liên liên không nói hai lời rời đi ẩn thân địa điểm có bao xa đi bao xa Thằng đi đến sắc trời tối tăm quay đầu lại nhìn không thấy các nàng phía trước đặt chân địa phương vân đông lăng ngồi dưới đất thở dốc đem vẫn như cũ hôn mê không tỉnh tưởng liên liên đỡ hảo sau đó một phen kéo xuống thúc tóc dây cột tóc màu đỏ dây cột tóc trung gian cột lấy một viên thoạt nhìn đơn giản bình thường ngừng đỏ hạt trâu này viên ngừng đỏ hạt trâu kỳ thật là máy định vị nàng mới vừa mất trí nhớ lúc ấy là diêm kính sợ nàng đi lạc cố ý cột vào màu đỏ dây cột tóc thượng chuyên môn cho nàng hệ tóc dùng kia một lần nàng bị châu văn hạo bắt đi diêm kính dựa vào dây cột tóc định vị tìm được nàng sau đã từng dặn dò nàng nhất định phải lúc nào cũng mang dây cột tóc nàng vẫn luôn chặt chẽ nhớ kỹ chẳng sợ không hề tóc cũng đem dây cột tóc mang ở trên cổ tay vân đông lăng rút rút hạt trâu nhìn ra xa phương xa nàng tin tưởng diêm kính có thể toàn thân mà lui cũng có thể bằng này tìm được các nàng nàng đem dây cột tóc hệ quay đầu lại phát thở sâu cong lên tưởng liên liên tiếp tục thâm một bước thiện một bước hướng trong núi đi Nàng tưởng rất đơn giản. Trong núi hoàn cảnh phức tạp, cho dù có đại đội nhân mã đuổi theo, ở loại địa phương này cũng sẽ bởi vì thiên nhiên hoàn cảnh mà phân tán, càng phương tiện nàng chạy trốn. Nàng vừa đi một bên ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng cái thứ nhất tìm được các nàng chính là Diêm Kính, nhất định phải là Diêm Kính A. Nhưng mà ông trời cũng không có nghe nàng lời nói, liền ở nàng cong tưởng liên liên tiếp tục hướng trong rừng thâm nhập khi, phía sau một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân, đồng thời truyền đến nam nhân vội vàng kêu gọi, tiểu lăng. Tiểu lăng các người ở đâu? Là chú anh võ. Vân Đông lăng theo bản năng con tưởng liên liên liền hướng tương phản phương hướng chạy, nhưng mà nàng có người, có thể chạy rất xa. Đối phương thanh âm có thể truyền vào nhĩ, chứng minh bản thân liền ở gần đây. Không bao lâu, Chu anh võ đuổi theo các nàng, tiểu lăng. Ngươi chạy đến trong rừng tới làm cái gì? Vân Đông lăng nhẹ nhàng thở ra tựa mà thở dốc, chúng ta bị người phát hiện, chỉ có thể chạy, anh võ ca ngươi bắt được giải dược thế sao? Bắt được. Nàng thấy trên tay hắn dẫn theo loại nhỏ ướp lạnh giường, dụ dụ mắt, anh võ ca, trời tối, nếu không chúng ta ở gần đây trốn một trốn. Chu anh võ lắc đầu, không được, những người đó đổi tới, ta mới vừa trở về khi bị cuốn lên, vòng một vòng mới nem rớt, chúng ta nhanh lên đi. Hắn nói dối đem ghé vào nàng trên lưng tưởng liên liên một túm, nhẹ nhàng ôm ở trên tay, ngươi quá mệt mỏi, ta ôm tưởng tiểu thư, đi thôi. Vân Đông Lăng tưởng đem người cướp về, chính là nàng bối tưởng liên liên mấy cái giờ vốn dĩ liền mệnh đến mau đổ chỉ có thể nói tốt nàng đi theo chu anh võ hướng ra phía ngoài đi anh võ ca ngươi như thế nào tìm được chúng ta chu anh võ ta dĩ năng có thể cảm nhận được nhất định trong phạm vi từ trường này phụ cận không có gì người thực dễ dàng tỏa định các ngươi hắn đi được cũng không mau ôm tưởng liên liên tay thực ổn có mấy lần rút ra đằng trước trưởng chi bắn ngược thiếu chút nữa đánh tới tưởng liên liên hắn đều trước tiên sừng khai thân mình ngăn trở không cho tưởng liên liên bị đánh tới hắn thoạt nhìn thực quan tâm người một nhà. Nội gian khả năng không phải hắn. Vân Đông Lăng trong lòng nối lỏng. Đi rồi một đoạn đường, Vân Đông Lăng bước chân một đốn, nghi hoặc mà nhìn mắt cánh rừng nơi nào đó. Anh võ ca, ngươi có không nghe thấy cái gì thanh âm? Chu anh võ, cái gì thanh âm? Giống. Lúc này hai người nghe được danh mạch, là biến dị thú. Chạy. Chu anh võ ôm tưởng liên liên dẫn đầu chạy ở phía trước, Vân Đông Lăng theo ở phía sau. Vài giây sau, hai người đỉnh đầu xẹt qua đi một trận gió lạnh một con cao lớn biến dị thú lướt qua bọn họ dừng ở phía trước thật lớn thân ảnh ngăn trở đường đi chu anh võ đem tưởng liên liên ôm hảo từ bên hông rút ra tay thường nhắm ngay biến dị thú liền phải nổ súng vân đông lăng bỗng nhiên xuống tới đem hắn tay đẩy đường khai phanh mà một tiếng viên đạn cọ qua biến dị thú đánh vào về phía sau trên cây giống biến dị thú phát ra một tiếng bất mãn gầm nhẹ thanh miêu miêu tiểu tám vân đông lăng buông ra tay lập tức hướng biến dị thú đánh tới Chu anh võ nhìn vừa mới còn hung mãnh vạn phần biến dị thú đột nhiên liền biến thành da miêu dường như, túi người xuống cùng vân đông lăng cọ ở bên nhau, có chút chân trở, tiểu lăng, đây là tiểu tám. Hắn biết tiểu tám, mặc kệ là ở Mỹ Nhân Sơn thôn xóm nhỏ vẫn là đi vào trấn nhỏ thượng sau, đều nghe qua mấy lần, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có gặp qua tiểu tám vài lần, đến nỗi trợt vừa thấy đến, căn bản không nhận ra tới. Vân đông lăng ôm ôm tiểu tám, thực kích động mà đứng dậy, ngươi đã đến, đến rồi. Ca ca ta bọn họ có phải hay không cũng tới. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa một trận tất tốt thanh, một đám người từ cây cối chui ra tới, ngay sau đó bốn phía toát ra số chỉ biến dị thú. Ca. Vân Thu Bách thấy mấy người đều tại đây, nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi tới, hắn còn không có tới kịp nói cái gì, nên hướng hắn vân đông lăng đột nhiên đem hắn một túm, mau đi ôm liên liên tỉ, anh võ ca ôm một đường. Vân Thu Bách sớm thấy xử tại một bên ôm tưởng liên liên Chu anh võ. Thấy Vân Đông Lăng tinh thần mười phần chuyện gì cũng không có bộ dáng, vô vô nàng đầu liền hướng Chu Anh Võ đi đến, tiếp nhận trên tay hắn tưởng liên liên. Cảm ơn tiểu Chu. Trên tay trọng lượng lập tức không có, Chu Anh Võ thấp đầu, không khách khí. Vân Đông Lăng thấy Vân Thu Bách không chú ý, nhanh chóng hướng Diêm Kính đi đến, Diêm Kính ca, ngươi có hay không bị thương? Không có Diêm Kính kéo kéo khoe miệng, nhẹ nhàng méo hạ nàng mặt, tiểu nha đầu so với ta tưởng còn thông minh. Vân Đông Lăng không thể hiểu được mà bộ mặt, ngươi nói cái gì? diêm kính không tưởng giải thích lý tứ xoa xoa nàng tóc bắt đầu cùng các đội viên thảo luận lui lại lộ tuyến ở bọn họ tới khi đã thảo luận mấy cái phương án hiện tại chỉ là lại một lần nữa xác định lộ tuyến mọi người phân ngồi ở mấy đầu biến dị thú thân thượng nhanh chóng hướng ra phía ngoài rút lui biến dị thú chạy trốn dị thường nhanh chóng thực mau liền ra cánh rừng đi vào chu anh võ xe đỗ địa phương điền hưng nông không ngồi biến dị thú ngồi vào trong xe mang theo một đống gia sản lái xe lên đường gió lạnh quất vào mặt Vân Đông Lăng híp mắt quay đầu lại xem đi theo xe, trong lòng thật sự tò mò bọn họ là như thế nào toàn thân mà lui, liền hỏi cùng nàng ngồi chung một đầu biến dị thú Úc Thương Nghệ. Phía trước Úc Thương Nghệ hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm thổi tan ở trong gió. Diêm Kính bọn họ cũng không có bị ngăn lại thật lâu, Diêm Nguy phái người muốn đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý, nhưng kỳ thật Diêm Kính cùng Vân Thu Bách sớm có chuẩn bị. Đang lúc bọn lính cho rằng đè ép Diêm Kính một đầu khi, rất nhiều ẩn nút ở trên núi biến dị thú xuất động sát đối phương một cái trở tay không kịp sau đó diêm kính cùng vân thu bách mang theo tiểu tám chúng nó tới tìm vân đông lăng ước thư nghệ điền hưng nông vương nhạc cùng lam gia thụ tắc trở về lấy gia sản sau đó hội hợp an bài có trật tự nghe tới không giống như là lâm thời an bài đảo như là sớm dự này vừa ra ngoài ý muốn mà làm đối sách cùng tháng lượng nghiêng treo ở ngọn cây đầu khi biến dị thú rốt cuộc dừng lại đi vào bọn họ tuyển tốt trong đó một cái địa điểm Là một chỗ bị động vật chiếm cứ hiện giờ không người cảnh khu quản lý chỗ, quản lý chỗ rất lớn, bởi vì trường kỳ không người xử lý tản ra lùi bại ý vị. Mọi người vây quanh lửa trại nướng một lát, ăn chút gì, đang ở thảo luận đêm nay ăn bài, bàn theo ở một bên biến dị thú đột nhiên sôi nổi đứng lên, tiết hầu đế phát ra cảnh kỳ gầm nhẹ. Diêm kính cùng Vân Thu Bách liếc nhau, đi. Vân Đông Lăng có chút nôn nóng. Phía trước vẫn luôn ở trên đường không cơ hội đơn độc cùng Diêm kính hoặc là Vân Thu Bách nói chuyện. Sau lại dừng lại lại là một trận bận rộn, bởi vì người vẫn luôn đều ở bên nhau, không dễ làm mọi người mặt nói chuyện, dẫn tới nàng đến bây giờ đều tìm không thấy cơ hội nói cho bọn họ tưởng liên liên nói. A kính, tiểu lăng phiền thoái ngươi nhiều chiếu cố. Vân Thu Bách hướng Vân Đông Lăng nâng nâng cằm, xử cái cơ linh điểm khác kéo chân sau ánh mắt, bế lên vựng mê tưởng liên liên dẫn đầu cưới lên tiểu tám. K. Vân Đông Lăng không đuổi theo Vân Thu Bách, quay đầu lại liền lộc cộc chạy đến diêm kính bên người. Diêm kính ca ta cùng ngươi cùng nhau ngồi. Hảo A. Diêm kính cong cong môi, ôm lấy nàng eo nhảy lên một khắc đầu biến dị thú thân thượng. Những người khác đi theo phía sau. Phía trước là đen nhánh không biết chi lộ, phía sau là không biết khi nào sẽ đuổi tới truy binh. Vân Đông Lăng nắm diêm kính quần áo, quét liếc mắt một cái đi theo phía sau cười ở mấy chỉ biến dị thú thân thượng đồng bọn, lặng lẽ đem miệng để sắt vào diêm kính bên hai. Diêm kính ca, liên liên tỉ tỉnh lại khi nói cho ta, có người cho nàng hạ dược. Hoàn ở trên người nàng tay nắm thật chặt, diêm kính hơi hơi cúi đầu, cảm an ủi tựa mà ở nàng phát trên đỉnh nhẹ cọ hạ, ta đã biết, đừng lo lắng. Vân Đông Lăng ngẩng đầu nhìn hắn biểu tình, ta còn không có nói cho ta ca. Diêm kính đôi mắt mị mị, ta trong chốc lát nói cho hắn. Vân Đông Lăng thực lo lắng, hạ giọng nói, diêm kính ca, ngươi biết là ai sao. Ta đoán không được cho nên ai cũng không dám tin. Cho nên phía trước mang theo tưởng liên liên tỉ chạy. Ngươi làm rất đúng, chúng ta cũng không xác định này một đường ngươi nhớ rõ phải cẩn thận. Diêm kính túi đầu, nhanh chóng ở trên mặt nàng hôn hạ. Vân Đông lăng xoa xoa mặt, khoe môi cong cong, nhỏ giọng nói ngươi cũng là. bọn họ thực mau tới cái thứ hai bị tuyển địa điểm, là một chỗ nguyên bản trên đường cao tốc nghỉ ngơi chỗ. Lần này dừng lại, đại gia ngồi ở đống lửa trước sưởi ấm, ai cũng không đề cập tới ban đêm nghỉ ngơi sự. Nửa giờ sau, biến dị thú lại lần nữa cảm thụ nguy hiểm gầm nhẹ cảnh kỳ, mọi người nhanh chóng ngồi trên biến dị thú rời đi. bất chi bất giác ánh trăng đã ngả về tây, bọn họ ở trên đường đã chạy sáu bảy cái chung. Vân Đông Lăng hôm nay chạy một ngày, không có thể hảo hảo nghỉ ngơi quá, tới rồi đêm khuya, ngồi ở biến dị thú thân thượng thân thể liền có chút chịu đựng không nổi, mí mắt liên tiếp đánh nhau. "Ngươi có thể ngủ." Diêm Kính tay chặt chẽ ôm nàng, ở nàng bên tai nói. Vân Đông Lăng lắc đầu, khắp hạ chính mình đuổi thịt, miễn cưỡng đánh lên tinh thần thẳng khởi lưng, không cho chính mình ngủ qua đi. Nguyên bản tính toán là trực tiếp đi cái thứ ba bị tuyển địa điểm. Chính là dẫn đầu vân thu bách giữa đường thay đổi nói, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ngừng ở một cái thôn xóm nhỏ ngoại. Thôn xóm nhỏ dị thường an tĩnh, cảm giác cũng không giống như là không ai bộ dáng. Đại gia cũng không có vào thôn, mà là ở điền biên một loạt không người căn nhà nhỏ trước, dừng lại nghỉ ngơi. Ánh lửa nhảy lên, mọi người tản ra vây quanh ở lửa trại trước gấm áp thân thể, không nói gì. Ban đêm yên lặng. Lần này tựa hồ thật chặt đức truy bình, hồi lâu cũng chưa thấy biến dị thú cảnh giác ra tiếng vương nhạc cùng chu anh võ đi bên cạnh quả đảo lâm thượng vê đức cờ giải quyết nhu cầu sinh lý đi ra ngoài khi vương nhạc nhìn mắt chu anh võ ngươi chợt lạp một câu không nói chu anh võ dừng lại bước chân nhìn tây trầm cực đại ánh trăng ánh trăng lượng đến kinh người chu anh võ chiều hắn hơi hơi mỉm cười vương nhạc ngươi thích tiểu lang sao vương nhạc quay đầu lại ân như thế nào đột nhiên nói cái này chu anh võ hướng hắn đi tới thấp giọng nói nếu thích muốn nắm chắc nga hắn ở hắn trên vai vô vỗ vỗ hương nhạc cả người cứng đờ đoàn người nhóm quyết định thay phiên nghỉ ngơi vân đông lăng thấy diêm kính đang ở ô tô trước cùng vân thu bách nói chuyện trong lòng nhẹ nhàng thở ra hướng bốn phía nhìn nhìn lặng lẽ hướng úc thương nghệ tới gần thương nghệ tỷ muốn hay không cùng nhau úc thương nghệ nghe hiểu chiều nàng gật gật đầu hai người hướng quả đào lâm đi đến úc thương nghệ không yêu cầu liền ở bên ngoài thủ vân đông lăng chính mình đi vào nơi này quả đào thụ cũng không cao lớn thực thưa thớt Bởi vì không ai xử lý lớn lên siêu siêu vẻo vẻo, Vân Đông Lăng đi đến một chỗ vị trí, quay đầu lại xem, lửa chạy trước bóng người sướt sướt. thực rõ ràng, nàng liền hướng trong tiếp tục đi, thẳng đến thấy không rõ bóng người. Đang chuẩn bị tìm cái có thể che khuất thân ảnh địa phương giải quyết nhu cầu sinh lý, trong đầu đống nhiên vang lên một đạo giống quấy nhiễu dường như tư thanh. Nghe thấy thanh âm này, nàng hoảng hốt một cái trước mắt. Vông nhạc chính là lúc này đi vào Vân Đông Lăng bên người, hắn đem người bế lên, lập tức liền chạy đồng hồ phát ra một tiếng nhẹ tích thanh cách đó không xa diêm kính cúi đầu nơi tay biểu thượng một lượt lập tức quay đầu lại quét một lần doanh địa. lựa chạy trước chỉ có điền hưng nông lam gia thủ cùng chu anh võ những người khác đều không thấy vân thu bách như thế nào diêm kính tiểu lăng không thấy hắn nhanh chóng xoay người rời đi hướng canh giữ ở quả đào ngoại úc thương nghệ tới rồi tiểu lăng đâu úc thương nghệ chỉ chỉ quả đào trong rừng thượng vê đức cờ diêm kính nhìn mắt đồng hồ thượng đang ở di động điểm đỏ bước chân một chút bay nhanh vọt vào quả đào trong rừng, lao đại, úc thương nghệ cả kinh, vội đuổi theo qua đi. Quả đào lâm thực thưa thớt, không bao lâu liền phát hiện chính ôm vân đông lang chạy vung nhạc. Diêm kính, vung nhạc, vung nhạc như là không nghe được dường như, tiếp tục chạy, Diêm kính tăng tốc đuổi theo hắn, đem hắn phát gục trên mặt đất, đồng thời đem vân đông lang tử trên tay hắn cướp đi. Đi theo phía sau úc thương nghệ khiếp sợ cực kỳ, vội chạy tới hỗ trợ đem vung nhạc gáp chế trên mặt đất, tiểu ông ngươi làm gì vậy? Diêm kính ôm ngất xịu đi Vân Đông Lăng lui về phía sau, nhìn ông nhạc biểu tình tối tâm không rõ, là ngươi. Vì cái gì? Ông nhạc lại không nói lời nào, chỉ là hai mắt trong sáng mà nhìn trong lòng ngực hắn Vân Đông Lăng, đột nhiên đẩy, đem úp thương nghệ xốc lên, liền phải tới đoàn người. đuổi tới Vân Thu Bách thấy chính là một màn này, lập tức giận tí mặt, vọt tới Diêm kính trước người, một quyền đem ông nhạc đánh tiến bùn đất. Không chờ hắn đứng dậy, lại bay vút qua đi nắm khởi hắn cổ áo diêm nguy cho ngươi nhiều ít chỗ tốt làm ngươi làm loại sự tình này vương nhạc cơ quay đầu cau mày bắt lấy vân thu bách tay vân đội ngươi nói cái gì vân thu bách chỉ đương hắn giả ngu lại là một quyển ngươi tưởng đem tiểu lăng mang đi đâu những người đó ở đâu ngươi kêu ra tới a vương nhạc che lại bụng khí cũng phía trên liền tưởng phản kích vân thu bách ngươi điên rồi không thể hiểu được đánh người làm cái gì diêm kính ninh mày nhìn hai người quay đầu lại nhìn nhìn cơ hồ nhìn không thấy ánh lửa doanh địa Trong lòng hiện lên không hảo dự cảm. Thu Bách, đem hắn mang lên, chúng ta trở về. mươi 74. Mấy người bay nhanh đường cũ trở về. Lại thấy sáng ngời lửa chạy bên, Điền Hưng Nông, Chu Anh vô cùng làm ra thủ êm đẹp mà ngồi vây quanh nói chuyện thiếm. Thường liên liên nằm ở ô tô ghế sau, vẫn như cũ chưa tỉnh. Diêm kính mày nhăn đến càng khẩn. Điền Hưng Nông đám người thấy bị Vân Thu Bách tàn nhẫn bóp vô nhạc, giật nảy mình, đây là làm sao vậy? úc thương nghệ thấy diêm kính cùng vân thu bách đều sụ mặt không nói lời nào làm không rõ ràng lắm bọn họ là nghĩ như thế nào liền cũng câm miệng bảo trì chờ mặc diêm kính đem vân đông lăng ôm vào ô tô tiểu cô nương sau cổ có nhợt nhạt vết bầm, chứng minh ôm nhạc vì làm vân đông lăng hôn mê lúc ấy dùng lực đạo còn không nhỏ diêm kính nhẹ nhàng ở phía sau cổ xoa đem ghế điều khiển phụ phóng thấp làm nàng nằm đi lên đóng cửa xoay người nhìn cách đó không xa bị vân thu bách đơn đọc sách đến một bên đi giáo huấn ôm nhạc đáy mắt hiện lên ám sắc Tuy rằng không rõ vông nhạc vì cái gì muốn ở tất cả mọi người ở thời điểm đột nhiên bắt đi Vân Đông Lăng, nhưng Vân Thu bách biết, vông nhạc chính là lại không đầu óc, cũng không nên tuyển như vậy một thời cơ. Hắn cảm thấy việc này không để yên. Phẫn nộ rất nhiều hắn còn không có mất đi lý trí, vì thế không đem hắn đặt ở mọi người phía trước hỏi thẩm, mà là đơn đọc sách đến một bên. Chỉ là Vân Đông Lăng trước sau là thiếu chút nữa bị hắn bắt đi, Vân Thu bách nhịn không được ý, lại tấu hắn bài hạ. Vì cái gì phải làm loại sự tình này? Đúng vậy. Hắn vì cái gì phải làm loại sự tình này? Vông nhạc chịu đựng nắm tay đập tại thân thể thượng đau đớn, có chút hoảng hốt. Nửa giờ trước, hắn cùng Chu anh võ đi quả đảo lâm thượng về lúc cờ. Ra tới khi Chu anh võ hỏi hắn, ngươi thích tiểu lăng sao? Nếu thích, muốn nắm chắc Nga. Ta xem qua rất nhiều lần, lão đại ở thân tiểu lăng, ngươi lại không ra tay, chỉ sợ không cơ hội. Rất khó nói thanh lúc ấy trong lòng là một loại như thế nào tâm tình. Kinh ngạc, phẫn nộ, khó chịu. Đương nhiên đều có nhưng lớn nhất cảm giác thế nhưng là quả nhiên như thế diêm kính đối vân đông lăng quá mức chú ý chỉ là bởi vì giai đoạn trước vân đông lăng tình huống đặc thù đại gia nhất trí xem nhẹ diêm kính bản thân tâm tình khả năng trong tiềm thức đều không tin luôn luôn lanh tâm lanh tình diêm kính sẽ bởi vì tình yêu như vậy đối một người nữ sinh hảo vì thế đem loại này quan tâm điểm tô cho đẹp thành huynh nội tình điểm tô cho đẹp thành trách nhiệm Vương nhạc không khả nghi quá sao tự nhiên là có nhưng hắn tình nguyện tin tưởng diêm kính đối vân đông lăng không có tình yêu nam nữ bởi vì một khi xác định là tình yêu nam nữ hắn cảm thấy hắn một chút cơ hội cũng không có cho nên dứt khoát liền không đi thâm tưởng bọn họ quan hệ hiện tại bị chu anh vo vạch trần bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều trong lòng lập tức sinh ra một chút phẫn hận diêm kính biết rõ hắn thích vân đông lăng chính mình nói đến dễ nghe quang minh chính đại ngăn cản hắn theo đuổi vân đông lăng ngầm chính mình lại đối tiểu cô nương dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ trong lòng mạc danh bốc cháy lên một đoàn hỏa càng thiêu càng vượng trực tiếp đem hắn lý trí thiêu không có hắn căm giận mà nắm lấy vân thu bách còn muốn tấu hắn nắm tay khoe mắt ngắm đến diêm kính chính hướng bọn họ đi tới cắn răng nói ta là vì cứu tiểu lăng diêm kính đối tiểu lăng không có hảo ý cái gì vương nhạc tái nhuận thần sắc có chút mê loạn ánh mắt điên cuồng ngươi cái này đường ca rõ ràng một chút đi mơ ước tiểu lăng người là ngươi hảo huynh đệ vân thu bách một quyền đem hắn đánh bỏ vương nhạc quơ quơ đầu nhìn về phía diêm kính tựa hồ muốn nói cái gì Trên mặt hiện quá thống khổ, thân mình run rẩy đột nhiên ngất đi. Diêm kính đi tới, cùng Vân Thu Bách cùng nhau xem hắn, không hỏi xong lại đánh. Vân Thu Bách vẻ mặt cổ quái, ta mới đánh bài cái, như thế nào như vậy không trải qua đánh. Diêm kính ngồi sổng xuống, lục xoát ông nhạc thân, biểu tình ngưng trọng. Hắn gái nhìn cùng Vân Thu Bách tương tự, nếu ông nhạc chính là bọn họ phía trước hoài nghi nội gian, kia hắn lần này hành động có thể nói lô mãng, lô mãng, không đầu góc. Rất khó tin tưởng người như vậy sẽ vẫn luôn kiên nhẫn ẩn núp ở trong đội thu thập tin tức. Nhưng bạn nhất hắn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân mới như vậy làm đâu. Diêm kính không từ âm nhạc trên người lục soát ra cái gì, nhưng thật ra hôn mê chung âm nhạc thân thể còn ở từng trận phát run, như là cắn dược di chứng dường như, thật sự cực không bình thường. Hắn xoay người xem Vân Thu Bách, hắn vừa mới nói gì đó. Hắn nói Vân Thu Bách theo bản năng tưởng nói hắn trả lời ông nói gà bà nói vịt, xả cái gì ngươi mơ ước tiểu lăng. Nhưng là lúc này diêm kính vì lục xoát ông nhạc thân, ống tay háo thoáng liêu cao, hắn liếc mắt một cái liền quét đến diêm kính trên cổ tay hệ thấy được tơ hồng. Loại này trang chi tính, thả có đại biểu tính ý nghĩa đồ vật, diêm kính như thế nào sẽ mang ở trên tay. Hắn từ trước đến nay nhất không thích loại này hoa hoa lệ đồ vật. Vân Thu bách tâm hơi kinh hãi, xuất khẩu nói liền biến thành, hắn nói là vì cứu tiểu lăng, ta hoài nghi hắn tinh thần có vấn đề. Diêm kính trầm tư sẽ, cầm điều dây thừng đem ông nhạc trói chặt hiện tại vân đông lăng cùng tưởng liên liên đều hôn mê bất tỉnh hơn nữa đêm hôm khuya khoát, nếu truy binh không có tới bọn họ quyết định nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi điền biên một loạt nghỉ ngơi phòng nhỏ có mấy gian thu thập một chút vẫn là có thể ở lại người bọn họ chọn mấy gian phân biệt làm vân đông lăng cùng tưởng liên liên trụ đi vào vân thu bách nguyên bản muốn cho hai người ngủ một gian bất đắc dĩ giường thật sự quá tiểu liền một khối tiểu một khối hơn nữa nhà gỗ nhỏ cực tiểu chỉ có thể tách ra tuy rằng tách ra nhưng hắn vẫn như cũ chú ý Vân Đông lăng căn nhà kia tình huống phát giác là ước thương nghệ cùng nàng cùng ở Diêm Kính không làm bất luận kẻ nào gắt đêm chính hắn canh giữ ở bên ngoài Vân Thu Bách trong nháy mắt đối chính mình hoài nghi Diêm Kính tâm tư nhiều vài phần ấy nấy thở dài đi vào nhà ở hướng đông thời điểm Tưởng Liên liên tỉnh nguyên bản liền nhắm mắt quyền làm nghỉ ngơi Vân Thu Bách lập tức chớn mắt tiến lên nâng dậy nàng uy nàng uống nước cảm giác như thế nào có khỏe không Tưởng Liên liên liền hắn tay uống lên mấy ngụm nước dựa vào đầu giường quét liếc mắt một cái nhà gỗ nhỏ trong lòng biết bọn họ rời đi địa điểm đệ đệ huyệt thái dương nắm chặt thời gian nói giọng khàn khàn đừng cho ta uống thuốc đi ta dược bị thay đổi vân thu bách nghe diêm kinh nói tưởng liên liên bị hạ dược sự nhưng không nghĩ tới là dược bị thay đổi nói cách khác từ tưởng liên liên sinh bệnh ngày đầu tiên khởi mặt sau sự vẫn luôn là nhân vi thao tác không ăn về sau ngươi ăn đồ vật ta trước thí ăn vân thu bách thốt ra mà ra lời này lập tức cảm thấy không ổn cứng đờ Liền nhớ tới thân, ta đi lộng điểm đồ vật cho ngươi ăn. Hắn quay người lại, thủ đoạn đã bị người bắt lấy, chào hắn tay sức lực rất nhỏ, tưởng tránh ra không cần dùng sức, giơ tay liền có thể, nhưng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn không núp ních. Tưởng liên liên thanh âm thực suy yếu, bọn họ là hướng về phía ta tới, sẽ không đối ta như thế nào, đem ta lưu lại nơi này, các ngươi đi thôi. Vân Thu Bách nghe vậy, trực tiếp tránh ra tay nàng, ngươi quá coi thường ta đi, ta Vân Thu Bách tuy rằng không có gì bản lĩnh cũng không đến mức cha đến đem ngươi đẩy ra đi đổi mệnh nói xong đã muốn đi tưởng liên liên lại nhào tới tung chặt hắn và táo ngăn cản hắn rời đi ngươi hiểu lầm khụ khụ ta ý tứ là ta phụ thân còn ở bắc khu ta sớm hay muộn phải đi về diêm nguy là không nghĩ ta cho ngươi chế dược nhưng không quan hệ hắn không biết ta đã đem giải dược tề làm ra tới nàng hít vào một hơi đem dùng giải dược tề lúc sau khả năng sẽ xuất hiện tác dụng phụ cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một lần ngươi đem giải dược tề tăng hảo nghĩ kỹ lại dùng Ta trở về không nguy hiểm, tiếp tục làm nghiên cứu mà thôi, không cần thiết bởi vì việc này cùng hắn đại động can qua. Vân Thu bách quay đầu lại, nhìn chăm chú vào nữ hải tử suy yếu biểu tình, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là duỗi tay đem nàng nâng dậy ngồi xong. Trở về có thể, nhưng tuyệt không phải là ngươi bị diêm nguy áp tải về đi phương thức, ta. Tưởng liên liên hôn mê mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều sự. Từ qua đi đến bây giờ, hảo hảo mà hồi tưởng một lần chính mình nhân sinh. Hắn không bỏ xuống được tưởng liên liên. Nhưng là một cái không biết còn có hay không tương lai người, hắn cảm thấy chính mình không tư cách nói chuyện yêu đương. Có lẽ, nào một ngày đại thù đến báo, hắn còn có thể ảo tưởng một chút tương lai. Nhưng là, tương lai như vậy trường, vạn nhất khi đó bên người nàng đã có người làm sao bây giờ. Vân Thu Bách chưa từng có như vậy thống khổ dối dáng quá. Vân Sư Minh, ta không trách quá ngươi. Vân Thu Bách cứng đở, ngẩng đầu xem nàng. Thường liên liên cười đến thực ôn nhu Chưa từng có có thể giúp ngươi chế giải dược tề ta thực vui vẻ, ngươi dùng cũng hảo, không cần cũng hảo, có thể hay không khôi phục cũng chưa quan hệ, ở lòng ta, ngươi chính là Vân Sư Huynh. Mặt sau sự yêu cầu ta, ta giúp ngươi, nếu không cần ta, ta hồi bắc khu đi, hy vọng về sau. Có cơ hội gặp lại. Vân Thu bách ngẩn ngơ ách thanh. Tưởng liên liên hơi hơi cúi đầu, cho nên ngươi không cần tưởng quá nhiều, muốn làm cái gì liền đi làm đi. Không cần bởi vì nàng mà làm khó cái gì. Nhà gỗ nhỏ nhất thời lâm vào an tĩnh. Một lát, cách vách nhà gỗ nhỏ truyền đến ồn ào náo động. Tỉnh lại sau, ông nhạc đột nhiên công kích trông coi hắn Điền Hưng Nông cùng Chu Anh Võ, mấy người đánh làm một đoàn. Chờ Điền Hưng Nông bọn họ thật vất vả đem hắn chế phục, không chờ hỏi ra cái gì, ông nhạc lại hôn mê bất tỉnh. Điền Hưng Nông lau mặt, chạy ra hỏi Diêm Kính, này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này a? Diêm Kính lanh mắt trường liếc sưởng môn phòng nhỏ, cắn cắn trong miệng yên, ngươi nhìn chằm chằm Anh Võ. Điền Hưng Nông một cái giật mình, ngươi là nói? Diêm Kính gật đầu điền hưng nông nói thanh mẹ nó lại hung hăng một lau mặt chạy về đi nhìn chằm chằm người diêm kính đi đến lam gia thụ nghỉ ngơi phòng nhỏ hắn chịu diêm kính giao phó suốt đêm cấp âm nhạc làm huyết kiểm thực nghiệm thực dễ dàng nhưng vẫn luôn tìm không thấy vấn đề hắn liền có chút khẩn trương vì thế lặp lại làm thực nghiệm một buổi tối không nghỉ ngơi thấy diêm kính tiến vào bất đắc dị nói ta làm sáu lần thí nghiệm không từ hắn huyết kiểm ra dị thường hắn không uống thuốc không uống thuốc lại có loại này dị thường biểu hiện đáp án đã miêu tả sinh động Hiện giờ yêu cầu một chút chứng cứ, còn có động cơ. Hắn đi ra phòng nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn giam giữ uông nhạc nhà gỗ nhỏ, đem thuốc lá tắt. Đang muốn qua đi nhìn xem, Úc Thương Nghệ lúc này lại đây kêu hắn, lão đại, tiểu lăng tỉnh. Hắn dừng một chút, mũi chân vừa chuyển, làm Úc Thương Nghệ qua đi hỗ trợ nhìn uông nhạc, đi vào phòng nhỏ đi xem Vân Đông Lăng. Vân Đông Lăng phía trước là bị uông nhạc cường ngạnh đánh vựng, hiện tại cổ còn đau đâu, nàng ngồi ở mép giường xoa cổ vừa thấy diêm kính tiến vào lập tức chạy tới nhào vào trong lòng ngực hắn, làm nũng nói đau quá nha. diêm kính đẩy ra nàng sau đầu tóc, nhìn sau cổ ứ thanh chỗ, cao mày, giơ tay nhẹ nhàng nhéo hạ, ta trong chốc lát lấy dược cho người sắc. vân đông lăng đô đô miệng, nhưng là hiện tại liền rất đau. nàng nhìn diêm kính biểu tình nghiêm túc một khuôn mặt, cắn môi để sát vào hắn bên hay, diêm kính ca giúp ta thổi thổi liền không đau lạp. diêm kính nhún mày, mày nếp vốn buông ra, đáy mắt hiện lên ý cười, biết nghe lời phải mà túi xuống thân ở nàng sau cổ một tuổi thổi còn chưa đủ hắn đem nàng mềm mại tóc dài liêu đến một bên bả vai đem người xoay người môi ở nàng sau cổ thanh hứa thượng nhẹ nhàng một nhóc không đau đau đớn đều cho ta nhẹ nhàng ngứa còn có cực kỳ ngắn ngủi ấm áp vân đông lăng thẹn thùng mà bị hắn ôm lấy nắm lấy hắn hoảng trong người trước đại trường nhỏ giọng nói sao lại có thể cho ngươi đâu là đau đớn đều bay đi đi diêm kính con con môi mang theo ấm áp hôn lại một lần rơi xuống như nàng mong muốn đau đớn đều bay đi đi hắn thanh âm chấm thấp động tác ôn nu bị hắn như vậy hống vân đông lăng cảm thấy cả người giống ngâm mình ở nước gấm dường như thoải mái đến ngón chân cuộn lại cuộn nàng cười xoay người duỗi tay ôm hắn eo thấy thế nào hắn đều cảm thấy không đủ nhịn không được nửa đầu ở hắn trên môi một thân ta rất thích người a diêm kính đôi mắt cong cong hắn túi đầu đang muốn hôn nàng đồng tử đốn xúc hắn cảm giác được phía sau một trận không bình thường hơi thở lập tức ôm lấy vân đông Lang hướng bên cạnh thuần di Phang. Một tiếng vang lớn. Là ván cửa bị người đá văng ra bắn ngược ở trên tường thanh âm. Ca, ca. Vân Đông Lăng nhìn mặt vô biểu tình đứng ở cửa Vân Thu Bách, sợ tới mức đầu góc trống rỗng. Diêm kính đem nàng kéo đến phía sau, mày nhữ lại, Thu Bách, ngươi nghe ta nói. Vân Thu Bách cười lạnh một tiếng, ta nghe ngươi nói, ta đương nhiên phải nghe ngươi nói. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh vào nhà gỗ nhỏ cửa trên tảng đá, cục đá vỡ thành số khối, hắn ngước mắt, nặng nề nhìn Diêm Kính. Đi ra cho ta. Ta nghe ngươi con mẹ nó muốn như thế nào cùng ta nói. mươi 75 Diêm kính vô vô Vân Đông Lăng, ý bảo nàng không có việc gì, giao cho hắn xử lý, sau đó đi ra nhà gỗ nhỏ. Hai người ăn ý mà không ở Vân Đông Lăng trước mặt nói chuyện, hướng quả đào lâm đi đến. Bốn bể vắng lặng, Vân Thu bách ngừng bước chân. Diêm kính đi theo dừng lại, khai thanh giải thích, không có tưởng giấu ngươi ý tứ, chỉ là phía trước lo lắng thân thể của ngươi, cho nên. Sợ ta chịu không nổi kích thích cho nên gạt ta cùng ta mọi khanh khanh ta ta vân thu bách đột nhiên biến sắc mặt hướng hắn đánh tới đột nhiên nắm khởi đối phương cổ áo giơ tay chính là một quyền người con mẹ nó có phải hay không người tiểu lăng là ngươi xem lớn lên ngươi cũng hạ thủ được vân thu bách đem diêm kính hung hăng đẻ ở trên mặt đất một quyền lại một quyền mà manh đánh hắn nắm tay mau đến kinh người nhìn không thấy ra quyền quỹ đạo chỉ nhìn thấy diêm kính dưới thân nằm mặt đất một tấc tấc vỡ vụn hắn tức điên liền dị năng cũng không cần bàn tay trần liền hướng diêm kính trên người tiếp đón vân thu bách nhớ tới ở mỹ nhân sơn thôn xóm nhỏ thời điểm ngày đó buổi tối cho rằng tiểu lang phát trục cắn thương hắn tay hắn còn đặc biệt thấy nấy cảm thấy hắn cái này huynh đệ thật sự đủ ý tứ đối hắn muội muội như vậy ôn hòa như vậy bao dung hắn vô số lần may mắn may mắn vân đông lang trong khoảng thời gian này có diêm kính hỗ trợ chiếu cố bằng không bằng không cái gì vân thu bách ngươi chính là cái ngu xuẩn cái gì huynh đệ tình nghĩa cái gì bao dung chiếu cố chỉ là bởi vì hắn mơ ước ngươi mội mội thôi nói được như vậy dễ nghe ngươi như thế nào có thể ngươi như thế nào có thể diêm kính toàn bộ hành trình không đánh trả tùy ý hắn phát thiết đối mặt hắn như vậy thái độ vân thu bách càng là tức giận đến hai mắt đỏ bừng diêm kính ngươi con mẹ nó không làm thất vọng ta mang theo tức giận một quyền đánh vào diêm kính trên mặt diêm kính nghiêng đầu khụ thanh phun ra khẩu huyết rốt cuộc động chuẩn sắc bắt lấy hắn tay khàn khàn thanh tuyên nói thu bách cảm tình sự ta khống chế không được nhưng là ta muôn buồn tự hỏi không có thực xin lỗi người càng không có thực xin lỗi tiểu lăng nàng thành niên người câm miệng ca đừng đánh vân đông lăng ở một bên khóc cái không ngừng tưởng tiến lên ngăn cản lại bị úc thư nghệ kéo đến gắt gao úc thư nghệ cùng chạy tới điền hương nông cùng lam gia thụ đổi cái ánh mắt đều từ lẫn nhau trong mắt thấy khiếp sợ bọn họ có nghĩ thầm ngăn cản nhưng là xem diêm kính toàn bộ hành trình bị động không hoàn thủ rõ ràng là đánh làm vân thu bách hết giận thái độ nếu lao đại bàn loại này tính toán bọn họ tự nhiên đến hỗ trợ điền hưng nông phức tạp mà nhìn mắt bị vân thu bách đè ở dưới thân đánh diêm kính không đành lòng mà bỏ qua một bên đầu quay đầu lại vọng liếc mắt một cái nhà gỗ nhỏ cuối cùng là nhớ kỹ diêm kính vừa mới giao phó trở lại nhà gỗ nhỏ cửa chu anh võ xử tại cửa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh trên mặt treo rõ ràng kinh ngạc lão điền lao đại đây là cùng tiểu lăng điền hưng nông hừ một tiếng chu anh võ lắc đầu quay đầu lại xem nằm ở nhà gỗ nhỏ hương nhạc may tiểu bông hôn mê bằng không nhìn đến trường hợp này lại đến điên điên hưng nông như mi đôi tay giao cắm ở ngực không nói lời nào vân thu bách cùng diêm kính này giá động tĩnh thật sự quá lớn liền ở nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi tưởng liên liên đều kinh động nàng đỡ tường đi ra thấy trận này nghiêng về một bên giá có nghĩ thầm nói cái gì đó một mở miệng lại là liên tục ho khan đứng ở cách vách chu anh võ liếc nhìn nàng một cái rời đi tầm mắt ca ca ngươi dừng tay ngươi lại đánh ta sinh khí vân đông lăng khí cực vân thu bách này phó ngang ngược vô lý bộ dáng dùng sức hủy diệt nước mắt hướng hắn gào thét vân thu bách nghe xong càng tới khí hắn lại hung hăng tấu một quyền nay một quyền dùng kính không nhỏ nhưng diêm kính vẫn như cũ cùng ngay từ đầu giống nhau sắc mặt không thay đổi một chút hắn dừng tay không được thở dốc một lát diêm kính đem hắn đẩy ra chống tay ngồi dậy khù khụ ra xong khí vân thu bách hung tận mà xem hắn ngươi tưởng mở diêm kính dùng ngón tay cái lau bên miệng vết máu xúc xốc mí mắt giảng điểm đạo lý ta nơi nào không tốt ngươi còn nói vân thu bách chỉ chỉ vân đông lăng duỗi tay nắm khởi hắn cổ áo nàng mới vài tuổi nàng biết cái gì ngươi thành thật cùng ta công đạo ngươi chừng nào thì câu dẫn nàng diêm kính ngước mắt xem hắn trên mặt hắn thanh một khối tím một khối khoe miệng phá rõ ràng là như vậy chật vật tình huống bởi vì ánh mắt vững vàng bình tĩnh khi thế nửa phần không tổn hại hắn kéo kéo khoe môi vân thu bách ta không như vậy xúc sinh tiểu lăng thành niên trước ta chưa từng biểu qua thái diêm kính rời đi hai năm nói cách khác hai người sự là ở vân đông lăng sau khi thành niên vân thu bách mới vừa nhẹ nhàng thở ra không biết nghĩ đến cái gì tâm lại là nhắc tới không đúng a vân đông lăng phía trước đi theo diêm kính khi chính là mất trí nhớ thất thường trạng thái hắn nhớ tới các đội viên phía trước nói diêm kính hống nàng ngủ sự nhất thời trên mặt một trận thanh một trận bạch ngươi ngươi đây là dụ dỗ ta không có diêm kính dùng sức tay chế chủ hắn Ánh mắt buộc lộ mà nhìn đối phương, ta không hoàn thủ, là biết ngươi từ trước đến nay đau tiểu lăng, mà ta xác thật giấu giếm ngươi, không phải bởi vì chột dạng hoa cấy nấy, ta cùng nàng ở bên nhau, đường đường chính chính, không có ngươi tưởng một chút xấu xa. Đường đường chính chính. A, Vân Thu bách phủi tay, cười lạnh nói, Diêm Trung giáo cùng ta nói nói ngươi như thế nào đường đường chính chính, đại ca ngươi có vị hôn thê, nói vậy lấy ngươi tiền cảnh về sau cũng sẽ an bài ra thế tương đương hôn nhân đi. Liền tính không. Phụ thân ngươi sẽ đồng ý ngươi cùng nàng ở bên nhau. Ngươi biết ta hiện tại lập trường, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý làm ta muội cùng ngươi ở bên nhau. Diêm Kính ánh mắt bình tĩnh như nước, ta là ta, cùng Diêm Tùng mình không có bất luận cái gì quan hệ. Vân Thu bách nắm chặt nắm tay, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hai cái nam nhân ánh mắt ở trong không khí va chạm, chạm vào da vô hình hòa hòa. Vân Đông Lăng nhìn thấy hai người rốt cuộc ngừng nghỉ, lau lau đôi mắt, căng chặt hồi lâu thân thể cũng mềm xuống dưới, cơ cơ liền tưởng ngồi dưới đất. Úc Thương Nghệ vội đem nàng một thác, đừng, chúng ta về phòng đi nghỉ ngơi, làm cho bọn họ hai người đi nói đi. Vân Đông Lăng lắc đầu cự tuyệt, bọn họ còn có thể hay không đánh lên tới. Úc Thương Nghệ thấy này hai người mắt to trừng mắt nhỏ tư thế, trần trơ hạ, hẳn là sẽ không, tin tưởng ngươi ca, liền tính ngươi ca xúc động, lao đại cũng có thể chấn được, ngươi xem hắn đều nhường ngươi ca. Vân Đông Lăng một lòng còn ở bang bang kinh hoàng. Nàng trước kia sắc thật cùng Diêm Kinh nói qua, không được đánh nàng ca. Diêm Kính lúc ấy nói như thế nào? Nói ta không hoàn thủ được rồi đi, nàng chỉ cho là thuận miệng một câu, không nghĩ tới thực sự có một ngày, ở Vân Thu Bách nhất phẫn nộ thời điểm, Diêm Kính thật sự không hoàn thủ. Ngu ngốc! Vân Đông lăng đá đá trên mặt đất đá, tinh toán đứng ở bên cạnh chờ bọn họ nói xong lời nói lại qua đi, lúc này nghe thấy Úc Thương Nghệ phát ra một nhỏ giọng kinh hô. Úc Thương Nghệ hướng xử tại nhà gỗ nhỏ cửa điền hưng nông chạy tới, kinh ngạc mà chụp hắn cái chán, lão điền ngươi làm cái gì? điền hưng nông sắc thật đứng ở nhà gỗ nhỏ cửa nhưng mà lại là ở cảng tới gần cửa gầy quả táo thụ tay ôm lấy thụ động tác biệt hữu vẻ mặt nghiêm túc thoạt nhìn đừng nói có bao nhiêu quái gì điền hưng nông bị úc thương nghệ một trưởng này trụ tỉnh hắn cau mày lắc lắc đầu ta làm sao vậy ta ta quay đầu đối thượng một gầy quả táo thụ thụ ngất đáp hắn ánh mắt một cái giật mình đột nhiên hoàn hồn xoay người liền hướng nhà gỗ nhỏ chạy tới trong phòng an an tĩnh tĩnh vuông nhạc nằm trên mặt đất không động tĩnh nhưng là chu anh võ không thấy Hỏng rồi. Điền Hương Nông mánh đảo qua hiện trường, hỏi Úc Thương Nghệ, Tưởng Liên Liên đâu. Nói xong kêu một tiếng lao đại, lập tức triều Tưởng Liên Liên phía trước ngốc quá nhà gỗ nhỏ chạy tới. Vốn đang ngồi dưới đất tranh phong tương đối hai người, vừa nghe thấy kêu gọi đều phản ứng cực nhanh mà đứng dậy. Thấy Điền Hương Nông phóng đi Tưởng Liên Liên trụ nhà ở, Vân Thu bách ý thức được cái gì, thân ảnh nhanh như tia chớp lược tiến nhà gỗ nhỏ. Nhưng là cái gì đều không có. Tưởng Liên Liên không thấy. Vân Đông Lăng còn không có lấy lại tinh thần. Ngơ ngác mà nhìn đại gia đột nhiên loạn đi lên. Diêm kính thực mau tới đến bên người nàng, thấp giọng dặn dò, vô luận phát sinh chuyện gì, đừng rời khỏi ta bên người. Nói đem nàng một túm, đi vào một bên ngồi vào ô tô phát động động cơ. Bọn họ động tinh quá lớn, phủ phục ở phụ cận biến dị thú cũng kinh động, sôi nổi đi tới. Vân Thu bách quả thực muốn điên. Em đẹp một người, nói không thấy liền không thấy. Chú anh võ. Hắn phẫn nộ mà đấm vào nhà gỗ nhỏ bên gầy quả táo thụ nguyên bản liền gầy thụ thân quơ cơ chặt đức vừa mới mọi người đều bị vân thu bách cùng diêm kính kia một trận hút đi lực chú ý úc thương nghệ cố giữ chặt vân đông lăng lam gia thụ đồng dạng khiếp sợ mà đứng ở bên cạnh vương nhạc ở nhà gỗ nhỏ điền hưng nông nhớ kỹ diêm kính phân phó lại đây nhìn mắt lại đi trở về đi nhà gỗ nhỏ cùng chu anh vo cùng nhau đứng ở nhà ở trước cửa rõ ràng liền cùng nhau đứng ở nhà gỗ nhỏ trước nói như thế nào không thấy liền không thấy hắn nhớ rõ để tránh đối phương chơi xấu hắn còn riêng đi đáp đối phương bả vai trong nháy mắt người liền biến thành thụ điền hưng nông chạy đến diêm kính xe bên sắc mặt thận trọng nói lao đại anh võ dị năng có cổ quái hắn tuyệt đối che giấu bộ phận năng lực ta biết nhìn uông nhạc sau đó đuổi theo diêm kính đánh tay lái xem một cái đồng hồ biểu hiện phương vị hướng đã cơi ở tiểu tám trên người vân thu bách đê tám giờ phương hướng vân thu bách hướng một chi rời cung mũi tên phút chốc một tiếng lao ra đi diêm kính ngay sau đó phát động xe Theo sát ở tiểu tám lúc sau, vì cái gì tưởng liên liên sẽ một bệnh không dậy nổi, vì cái gì vông nhạc sẽ đột nhiên tính tình đại biến. Ở điền hương nông khẩn nhìn chằm chằm dưới vẫn cứ có thể toàn thân mà lui, còn đem tưởng liên liên bắt đi. Không thể không nói, chu anh võ này mưu kế thật là một vòng khấu một vòng, đem bọn họ bám trụ, nhắm chuẩn khe hở chính là bọn họ nháo nổi chiến giờ khắc này. Đại ý, Vân Đông Lăng ngồi ở ghế điều khiển phụ, lo lắng mà nhìn mắt túc mặt lái xe diêm kính. Lại nhìn phía trước vân thu bách gần ẩn tàng đám xương thân ảnh, nắm chặt đai an toàn, trong lòng hiện lên bất tường dự cảm. thường liên liên, cũng không nên xảy ra chuyện A. Một đội trang bị vũ khí tinh anh binh lính giấu ở con đường hai sườn, đối diện lai lịch làm xạ kích chuẩn bị. Bị người khiêng một đường tường liên liên, tuyệt vọng mà nhìn này đó sắp hàng chỉnh tề huấn luyện có tố binh lính thân ảnh. Ách thanh hỏi, ngươi đem ta bắt đi còn chưa đủ. ngươi còn muốn dẫn bọn họ lại đây. Chu anh võ rừng một chút không đáp lại chỉ là thấp mắt khiêng nàng từ nhỏ lộ tới gần đối phương lâm thời doanh địa tránh người đi bước chân không ngừng lên núi cuối cùng ở một chỗ sườn núi nhỏ châu dừng lại đem nàng buông xuống từ trên người lấy ra diêm kính chụp ở trên người hắn máy định vị ra bên ngoài một ném máy định vị phát ra một đạo ngân quang dừng ở trong núi nơi nào đó chu anh võ chưa cho tưởng liên liên cởi trói chỉ là đem nàng giấu ở lùm cây theo sau chính mình cũng ẩn giấu đi vào hắn li nàng nửa cánh tay khoảng cách ngồi xuống sau ho khan vài tiếng xin lỗi Thực xin lỗi. Hắn sát mặt lại thanh lại bạch, đáy mắt còn có hồng thi, tưởng liên liên nhìn mắt liền bỏ qua một bên tầm mắt, ngươi thực xin lỗi chính là diêm sư huynh cùng ngươi đồng đội, ngươi cô phụ đại gia tín nhiệm. chu anh võ không nói chuyện. Dưới chân núi lúc này vang lên một trận giày đặc tiếng súng, tưởng liên liên chấn động, liền tưởng đứng lên, lại bị chu anh võ đè lại, ngươi không thể động, đừng bị bọn họ phát hiện. Tưởng liên liên có nghĩ thầm dãy rùa, nhưng gần nhất chính mình bị bệnh một thời gian, toàn thân vô lực thứ hai nàng bản thân cũng không phải chiến đấu loại hình sao có thể tránh đến quá chu anh võ chỉ có thể nhìn dưới chân núi ẩn ẩn ánh lửa tức giận cắn răng mang ta đi tìm diêm uy chu anh võ lại không nói lời nào tường liên liên khí cực đột nhiên đẩy hắn không phải hắn làm ngươi tới bắt ta mang ta đi thấy hắn a chu anh võ như là lo lắng nàng thanh âm dứt lấy chú ý nhìn nhìn bốn phía thấp giọng nói ngươi nói nhỏ thôi ta còn không có cùng hắn báo danh tường liên liên híp mắt xem hắn Thấy hắn sắc mặt có chút đổi, hẳn là phía trước dị năng tiêu hao quá mức dẫn tới, hắn không lý chính mình, mà là thần sắc vội vàng mà nhìn dưới chân núi. Chu anh võ liền như vậy muốn nhìn chính mình ngày xưa đồng đội bị bắt. Trong chấp nhoáng, một ý niệm từ trong đầu hiện lên, tưởng liên liên kinh ngạc mà xem hắn, mục đích của ngươi là tiểu lăng. Chu anh võ quay đầu, bạch mặt xem nàng. Dưới chân núi. Vân Thu bách nhìn trên núi, hỏi khoảng cách chính mình cách đó không xa diêm kính, liên liên ở trên núi. Đúng vậy nhưng là vị trí ngừng đại khái xuất là bị phát hiện vứt máy định vị có hay không rời đi khó nói diêm kính một bên che chở vân đông lăng một bên ném ra hỏa cầu chiến đấu trật ra này tới lớp lá nhân mã không nghĩ dùng liền biết đây là đã sớm mai phục tốt bấy dập nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác trừ phi từ bỏ tưởng liên liên tiểu lăng chịu đựng được sao mệt mỏi đem cái chăn triệt hai người chủ chiến vân đông lăng cho bọn hắn khởi động cái chán vẫn luôn gắt gao đi theo bọn họ ta hành diêm kính ca vân đông lăng trừ bỏ cấp diêm kính cùng vân thu bách hai người thêm cái chán còn chiều bọn lính thả ra một đám phao phao có chút không cẩn thận vỏ chăn trụ binh lính sẽ bị ngăn cách phiêu ở không khí mất đi sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn ánh lửa phao phao còn có dị thường hung ác biến dị thú hôn tạp trong chiến đấu một hồi luận đấu kỳ thật bọn họ sức chiến đấu không yếu nhưng bằng bọn họ ba người tưởng đột phá này phong tuyến vẫn là cố hết sức càng miễn bản còn có cuồn cuộn không ngừng binh lực ở bổ sung may mà không có căng lâu lắm điền hưng nông bọn họ chạy tới gia nhập chiến đấu mấy người áp lực nhỏ đi nhiều vân đông lăng thấy vân thu bách vẫn luôn nhìn trên núi biết hắn nóng nội, tệ đến hắn bên người ca ngươi đi cứu liên liên tỉ đi vân thu bách quay đầu lại xem nàng ánh mắt thực phức tạp khi nói chuyện vân đông lăng cho hắn trên người lại bỏ thêm một tầng cái chán đối hắn nâng nâng tiểu cảm ca ngươi đừng lão cảm thấy ta còn nhỏ ta không ngươi tưởng như vậy được ta có thể chiếu cố chính mình ngươi đi đi hắn là muốn đi cứu người Nhưng là trước mắt tình huống này, làm hắn ném xuống vân đông lăng đi rồi, hắn. Hắn không lâu trước đây còn tấu diêm kính một đốn, hiện tại một có việc, lại muốn đem mội mội ném cho hắn chiếu cố. Chính là hắn căn bản không có biện pháp, hắn dị năng thoái hóa rất nhiều, hiện giờ vượt qua nhất định phạm vi, liền bình thường động vật đều chịu hắn không tới. Vân Thu Bách cắn răng nói, chờ một chút. Hắn nói thối lui đến phía sau, mạnh mẽ thúc giục dị năng, tiết hầu đế phát ra một đạo tần suất thấp thanh, đã chịu thanh âm quấy nhiễu. Vô số sống ở ở trên núi động vật nóng nảy, trên cây tước điểu để kêu một tiếng, bá mà một mảnh lao ra mật diệp bay về phía không trung, xoay quanh một vòng lại đột nhiên lao xuống dưới chân núi. Vân Đông Lăng lo lắng mà nhìn nhìn Vân Thu Bách, chạy đến Diêm Kính bên người, Diêm Kính ca, ta hiện tại có thể làm cái gì? Ta ca như vậy ta hảo lo lắng. Nàng nhìn mắt trên núi, nếu không các ngươi cùng đi cứu liên liên tỷ. Diêm Kính lắc đầu, không phải đơn giản lên núi cứu người sự. Diêm Nguy rõ ràng ở chỗ này thiết bấy dập mặc kệ là dưới chân núi binh lính hoặc là trên núi thấy được định vị bọn họ phía trước tuy rằng nhằm vào đánh bất ngờ làm tương ứng chuẩn bị nhưng bất đắc dĩ tan rã từ nội bộ dựng lên bọn họ ngay từ đầu liền ở vào bị động vị trí không thể lại bị đối phương nắm cái mũi đi rồi vân thu bách cũng là nhìn thấu điểm này mới có thể cùng bọn họ cùng nhau ở dưới chân núi chống cự diêm kính thừa dịp xoay người đem người kéo đến phía sau nhẹ nhàng cầm tay nàng thượng không đi lên đều là bấy dập đến đem diêm nguy bước ra tới trước kế tiếp ta khả năng không rảnh lo ngươi ngươi nhớ kỹ nhất định phải đi theo ta không thể rời đi phụ cận vân đông lang gật đầu khi nói chuyện từ trên núi lao xuống xuống dưới tước điểu đã tới chiến trường có chút trực tiếp đi mổ binh lính có chút ngừng ở vân thu bách bên người vân thu bách dối tay có con chim nhỏ ngừng ở trên tay hắn thông qua chim nhỏ ngắn ngủi ký ức hắn thấy bị chu anh võ lôi kéo tránh ở lùn cây tưởng liên liên biết nàng an toàn không việc gì vân thu bách nửa thở phào nhẹ nhõm xác định vị trí sau bắt đầu hỏa lực toàn bộ khai hỏa trong khoảng thời gian ngắn toàn viên áp thượng đảo đem đối phương đánh đến kế tiếp bại lui lúc này từ trên núi chạy xuống tới động vật cũng tới giúp bọn hắn cùng nhau đánh binh lính thắng lợi thiên bình nhìn như bắt đầu hướng bọn họ nghiêng đột nhiên bốn phía dâng lên sương mù dày đặc nay trận sương mù dày đặc lại như thế không bình thường diêm kính trong lòng cảnh giác trước tiên đem vân đông lăng kéo đến bên người các con vật nhất mẫn cảm kiêng kỵ không rõ lực lượng một bên gầm nhẹ một bên tiểu tâm lui về phía sau cùng bọn họ kể tại cùng nhau đột biến chính là ở ngay lúc này phát sinh ẩm vang một đạo điếc thai bạo tạc tiếng vang cùng với một đạo sáng ngời ánh lửa xé rách sương mù uy lực mười phần mà phóng ra ở bọn họ chi gian nam sắp xuống diêm kinh tún vân đông lăng nằm sắp xuống tránh đi bạo tạc dư ba rất nhiều đối diện các binh lính lại một lần khởi sướng tiến công sương mù dày đặc đem tầm mắt ngăn trở có thể thấy được phạm vi bất quá một mét Diêm kính công kích tới đối phương, một bên chú ý phía sau vân đông lăng, thấy nàng bốn phía bị biến dị thú vây quanh, thuật nhìn thực an toàn. Hắn xoay người thả cái đại chiêu, thiêu đốt tảng lớn ngọn lửa kéo dòng khí, đem xương mù tách ra chút, hắn lại quay đầu lại, lại là sửng sốt. Phía sau mấy đầu biến dị thú còn ở, mấy giây trước còn đứng ở bên trong vân đông lăng, biến mất. Chu anh võ túm tưởng liên liên, bay nhanh từ một khắc sần xuống núi chi lộ chạy trốn. Phanh một tiếng súng thanh, viên đạn đánh trúng hắn chân chu anh võ té ngã trên đất liên quan mà đem tưởng liên liên cũng mang đảo miễn cưỡng bỏ dậy sau hắn thấy người tới sắc mặt trắng bạch diêm trung giáo không phải nói chỉ cần vân đông lăng diêm nguy đi lên trước nâng dậy tưởng liên liên lại bị đối phương hung hăng ném ra tay hắn nhún nhún vai ý bảo thủ hạ coi chừng nàng lúc này mới nhìn về phía chu anh võ trên mặt cười một chút một chút thu liễm đột nhiên chiều hắn lại nã một phát súng ta thay đổi chủ ý không được a. chương bảy mươi sáu Này một thương chuẩn sắc đánh vào chu anh võ trên tay, hắn che lại cánh tay quỳ xuống. Thường liên liên khiếp sợ mà nhìn một màn này. Diêm nguy cơ quơ, quơ tay thương, quay đầu lại. Liên thấy cách đó không xa trên sân đạo, bắt được vân đông lăng thủ hạ chính mang theo nàng lên núi, bên cạnh còn đi theo một con con báo. Vân đông lăng đôi tay bị trói ở sau người, đôi mắt thượng trói mảnh vải, bị người khiêng trên vai, trong miệng không biết nói cái gì, nhưng thoạt nhìn rất có tinh thần phân chấn. Diêm nguy không nói chuyện. Không tiếng động về phía thủ hạ đánh cái thủ thế. Đối phương Bống dưng ngừng tiến lên động tác, gật gật đầu, lại khiêng người rời đi. Diễm Uy quay lại thân, thoạt nhìn tâm tình không tồi bộ dáng, đi đến Chu Anh Võ bên người, dùng mũi chân điểm điểm hắn. "Cùng ta chơi tiểu tâm tư." Chu Anh Võ ngẩng đầu, bạch đến giống dây trên mặt tất cả đều là mồ hôi, "Không có, ta vẫn luôn là người của ngươi." Diễm Uy cười cười, "Đúng vậy, ngươi là người của ta, nhưng ngươi có nhị tâm, đừng cho là ta không biết, đem người dẫn lại đây." Lại đem tưởng liên liên mang đi là muốn làm cái gì, ngươi tưởng đánh cuộc một phen. Chu anh võ lắc đầu. Diêm uy hừ một tiếng, ngươi tốt nhất không có, có cũng cho ta thu hồi tới. Hắn xoay người hướng thủ hạ ý bảo, lập tức có người lại đây bắt được chu anh võ. Tưởng liên liên nhìn hắn gục xuống đầu bị người kéo đi, phía sau mang ra thật dài một cái vết máu. Tưởng liên liên ánh mắt lập lòe, quay đầu xem Diêm uy Ta biết ngươi muốn cái gì, ta phối hợp ngươi, đem vân đông lăng thả lại đi. Nói lời này khi tưởng liên liên vẫn luôn nắm chặt nắm tay, nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc Diêm Nguy cũng không biết vân đông lăng đặc thủ chỗ. Điểm này hy vọng là vừa rồi Diêm Nguy cùng chu anh võ đối thoại cho nàng. Diêm Nguy nhìn mắt đã nhìn không thấy người sơn gian tiểu đạo, cười lắc đầu, cái khác hảo thuyết, chuyện này không được. Vì cái gì? Các ngươi muốn giải dược tề, ta trở về tiếp tục làm nghiên cứu chính là, Diêm Nguy, cho ta cái mặt mũi, thả nàng, ta trở về nhất định nắm chặt thời gian giúp các ngươi chế dược. Chính là thật sự không được nha. Diêm nguy như là xem tùy hứng tiểu hài tử chơi tính tình dường như, trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, hắn đi đến tưởng liên liên trước mặt, chậm rãi cong lưng, dùng một loại giống như thân mật khẩu khí nói chuyện, người đâu, là phụ thân chỉ định muốn, vân đông lăng đâu. Hắn chỉ chỉ chính mình, cười đến thực sán lạ, là ta muốn. Tưởng liên liên trừng lớn đôi mắt. Diêm nguy như là thực vừa lòng nàng dáng vẻ này, cũng không nói cái gì, đứng dậy vây vây tay, làm thủ hạ mang đi nàng chính mình thảnh thơi thảnh thơi hướng một khác điều tiểu đạo đi đến dưới chân núi bạo tạc thanh không ngừng ánh lửa thốc thốc kịch liệt chiến đấu không thể làm hắn phân ra một chút tâm thần diễm nguy nửa điểm không thèm để ý dưới chân núi xôn xao chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến sơn gian lâm thời đóng quân mà nơi này chát mấy cái lều trại vân đông lăng chính nhốt ở trong đó mỗ một gian diễm nguy đẩy ra lều trại gặp được một cái hai tay hai chân bị trói đôi mắt bị trói chặt vân đông lăng hắn cười cười không có đi vào mà là bông lều trại bố giơ tay làm toàn viên chú ý mọi người chú ý lập tức lui lại bọn lính không hiểu hiện tại dưới chân núi tình thế một mảnh rất tốt vì cái gì không thừa cơ truy kích đem đối phương bắt lấy chính là mệnh lệnh chính là mệnh lệnh mọi người tại chỗ được rồi cái quân lễ bắt đầu chia lương theo lợi tức đồng, truyền đạt lui lại mệnh lệnh lâm thời doanh địa xôn xao lên vân đông lăng nghe bên ngoài động tĩnh tiếp tục nỗ lực tưởng bắt tay từ mảnh vải chung cọ ra tới đừng cọ ta mang người đi một đạo thanh âm nói như vậy vân đông lăng dừng lại động tác triều thanh âm nơi phát ra quay đầu ngươi là ai tới cứu người của ngươi diêm nguy đi tới giúp nàng hai chân cởi trói bắt nàng cánh tay kéo nàng đứng dậy liền như vậy đem nàng mang liều trại đôi mắt nhìn không thấy nàng đi được thất tha thất để xuống núi sau lại bị người đẩy mạnh một bộ ô tô thực mau lại có người ngồi vào tới tiểu lăng là ta là tưởng liên liên thanh âm vân đông lăng chạy nhanh hướng nàng tới gần liên liên tỉ ngươi không sao chứ không có việc gì. Tưởng liên liên đôi tay cũng chói tay sau lưng, vô pháp đúc ních. Nàng làm vân đông lăng cúi đầu, nỗ lực sau một lúc lâu mới đem mảnh vải tử trên mặt nàng kéo ra. Tiểu lăng, bắt chúng ta người là Diêm Uy, không biết hắn vì cái gì bắt ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nơi này tất cả đều là đối phương người, tuy rằng hai người đơn độc ngồi ở xe ghế sau, Tưởng liên liên không yên tâm, lo lắng nói sai nói cái gì tự phơi này đoạn. Vì thế hạ giọng mơ hồ cảnh cáo. Chỉ hy vọng Vân Đông Lăng có thể nghe hiểu nàng ám chỉ. Vân Đông Lăng sắc thật nghe hiểu, nàng cũng không lộn xộn, ngoan ngoãn rửa vào tưởng Liên Liên ngồi xong, ta đã biết. Thường Liên Liên nhìn mắt ngoài cửa sổ. Diêm Uy cũng không có cùng các nàng ngồi chung một chiếc xe, thật dài một loạt đoàn xe, một sai mắt, nàng cũng không biết đối phương ngồi vào nào một chiếc xe. Đoàn xe rất dài, phía trước chiếc xe đi đến chuyển biến chỗ, mặt sau đoàn xe còn không có xong. Thoạt nhìn, Diêm Uy là thật sự đem sở hữu binh lực bỏ chạy cho nên mục đích là chảo các nàng hai cái tường liên liên nhíu nhíu mày nghĩ đến vừa mới bị diêm huy đánh hai thương chu anh võ có lẽ sự tình còn có chuyển cơ chu anh võ lúc này chính ghé vào trên cỏ xa xa nhìn đoàn xe rời đi phát run tay nắm chặt trên mặt đất cỏ xanh diêm huy chút nào không niệm một chút cũ tình phân đúng vậy phát hiện hắn có dị tâm như thế nào còn khả năng bận tâm tình phân không một thương đem hắn tễ cũng đã là tình phân diêm huy đánh hắn hai thương sau liền đem hắn ném cho bộ hạ, không lại hỏi đến. ở hắn xem ra, hắn cái này cho tới nay đều an an tĩnh tĩnh quân cờ, đem người bắt lại đây, đã phát huy lớn nhất tác dụng. cái khác, liền mặc kệ. chính là Diêm Uy cũng không biết. cho dù là quân cờ, cũng sẽ cho chính mình lui ra phía sau lộ. Diêm Uy, Chu Anh Võ nắm lấy cỏ xanh, dùng sức cực kỳ đến nỗi mu bàn tay bốc lên gân xanh. hắn thua cuộc, vẫn là nhất thảm kết quả, cái gì đều không có. chính là liền tính như thế có một số việc vẫn là đến làm chu anh võ kiên nhẫn chờ đợi đoàn xe rời đi oanh hàng hàng thanh âm xa xa đi hắn quỳ dạp trên mặt đất thẳng đến nghe không thấy chiếc xe thanh âm lúc này mới ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời bay lượn diều hâu khởi động tay kéo thương chân hướng diều hâu rời đi phương hướng đuổi theo diêm kính bên này quanh quẩn một trận cuồng táo bất an hơi thở không ngừng vân thu bách đầy mặt tức giận diêm kính sắc mặt cũng thập phần khó coi diêm nguy có bị mà đến đoạt người sau lập tức lui lại Lui lại lộ tuyến, chứng lại toàn bộ thiết kế hảo, ở đuổi theo mấy chục km sau, bọn họ đem người cùng ném. Diêm kính không thể không cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, một lần nữa bản phục một chút phía trước tình huống. Lại về tới Vân Đông Lăng trước khi mất tích kia một màn. Vân Đông Lăng rõ ràng êm đẹp đứng bị biến dị thú vây quanh, bốn phía đều là người một nhà, như thế nào có thể vừa chuyển đầu thời gian, người đã không thấy tâm hơi. Vông nhạc hiện tại còn thần trí không rõ, vô pháp giữa hắn truy tung định vị, nói ngắn lại bọn họ truy tung lâm vào nôn nóng lâm vào chạy đãi phanh vân thu bách một chân đá toái một viên cục đá lâm vào vô năng cuồng nộ phẫn nộ chung diêm kính vẫn như cũ bay nhanh mà ở máy liên lạc thượng gõ sau một lúc lâu rốt cuộc tiểu xả giận hắn nhắm mắt đem rũ ở trên trán tóc mái một phen loắt đến sau đầu nhị đội người hiện tại đi phía trước tiệt chỉ cần diêm nguy còn đi lục địa vậy chạy không thoát diêm uy diêm uy diêm uy vân thu bách hiện tại trạng thái thực không thích hợp Nếu không phải trong cơ thể virus bị áp chế, rất có thể lại sẽ mất khống chế Tuy là như thế, quá kích cảm xúc vẫn như cũ làm hắn hai mắt đỏ bừng Diêm kính phát hiện hắn trên cổ trên mặt lỏa lộ làn da ẩn ẩn toát ra màu xanh lá lân phiến trạng ấn ký Môi biến sắc hắc, trên tay móng tay vừa nhọn vừa dài, thế nhưng là vô pháp thu hồi đi trạng thái Thu Bách, ngươi bình tĩnh một chút Ta đủ bình tĩnh Vân Thu Bách căm giận ném ra hắn tay, biết rõ việc này cùng Diêm kính không quan hệ biết do hắn cũng không nghĩ vân đông lang bị bắt đi quá lớn trong lòng mặt âm u vẫn là làm hắn nhịn không được đối diêm kính giận cho đánh mèo không có hắn cùng vân đông lang sự hai người liền sẽ không đánh nhau sẽ không đánh nhau liền sẽ không làm người sấn hư mà nhập diêm uy rốt cuộc là hắn thân ca ở chân núi đánh thành như vậy cũng không gọi truy binh áp thượng chỉ đem người bắt liền đi này chứng minh cái gì bọn họ hai huynh đệ khởi nội chiến chịu liên lụy chính là bọn họ ta chịu đủ rồi các ngươi hai huynh đệ sự chính mình đi giải quyết đừng lại thai họa chúng ta vân thu bách đem người một đống liền tưởng cưỡi tiểu tám rời đi diêm kính chạy đến hắn phía trước ngăn lại hắn vân thu bách ngươi cho ta bình tĩnh ngươi cái gì cũng không biết liền không cần nói bừa vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta a vân thu bách tiếng hô hắn khí cực diêm kính này phó cái gì đều giấu ở trong lòng tính nết diêm kính bộ ngực nhanh chóng phập phồng lạnh lùng nhìn hắn bỗng chốc kéo hắn đi đến một bên thẳng ly đến mọi người có đoạn khoảng cách mới buông tay ngươi muốn nghe Ta đây nói cho ngươi, ta cùng Diêm Uy, chỉ là sinh lý học thượng huynh đệ, tinh tử nơi phát ra với cùng cái phụ thân, ở ta 7 tuổi trước, ta không biết hắn là ta huynh đệ, 7 tuổi sau, ta cũng trước nay không đương hắn huynh đệ, nói như vậy, ngươi có thể hiểu. Vân Thu Bách suy thanh, ta không muốn nghe gia đình của ngươi có bao nhiêu phức tạp. Diêm Kính nhắm mắt, đột nhiên rỗi tay méo hắn cổ áo, đem người kéo gần người biên, thanh âm chầm thấp thả chậm chậm, không phải gia đình phức tạp, mà là ta, cùng hắn, tất cả đều là phòng thí nghiệm ra tới ngươi vừa lòng sao vân thu bách đột nhiên ngẩng đầu xem hắn trầm tịch không khí ở hai người chi gian tràn ngập đột nhiên nghe thấy một bí mật vân thu bách vừa mới dứt tuyến chỉ số thông minh đã trở lại hắn trầm trầm mắt phức tạp mà nhìn diêm kính rốt cuộc là chuyện như thế nào hai người ở một bên nói chuyện các đội viên lo lắng mà nhìn úc thương nghệ ngồi ở trên tảng đá lẩm bẩm chúng ta đội rốt cuộc làm sao vậy tiểu hông như vậy tiểu chu cũng làm phản vì cái gì nàng ngẩng đầu xem điền hưng nông cả người tăng tang, tang. Lão Điền, Lão Đại Thủ Hạ chỉ còn ngươi cùng ta, ngươi có thể hay không cũng? Ngươi nói cái gì? Điền Hưng Nông nhíu mày đánh gây em nàng lời nói. Úc Thương Nghệ đột nhiên hoàn hồn, bỏ qua một bên mặt, xin lỗi, nói sai lời nói. Điền Hưng Nông đi qua đi, ở nàng trước người ngồi sổng xuống, vỗ ngực nghiêm mặt nói, ta sẽ không, ta Điền Hưng Nông hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, tuyệt không sẽ phản bội đồng bạn, ngươi có thể đem phía sau lưng yên tâm để lại cho ta. Úc Thương Nghệ có chút cảm động, Lão Điền điền hưng nông nhìn mắt đang ở nói chuyện diêm kính cùng vân thu bách lại nhìn về phía đóng lại vương nhạc ô tô ta cảm thấy tiểu ông cũng không có hắn là bị anh võ cấp lợi dụng anh võ hắn ai đang nói ô tô môn vừa động vương nhạc xoa cái chán đi xuống xe nhìn biểu tình cảnh giác nhìn hắn đồng đội có chút nốc các ngươi như vậy xem ta làm cái gì lam gia thụ từ trên xuống dưới xem hắn xem ngươi có hay không điên còn có nghĩ đánh người ha vương nhạc ngây người hai giây Phía trước đã làm sự giống từng màn điện ảnh hình ảnh ở trong đầu trung truyền phát tin, hắn một cái giật mình, máy một phách cái chán, nhìn đồng đội, lại nhìn về phía Diêm Kính, hô, hoan uổng a Những cái đó sự không phải ta tự nguyện. Ta ta ta. Ta cũng không biết ta làm sao vậy. Bên kia Diêm Kính cùng Vân Thu Bách đã nói xong lời nói, thấy bông nhạc vừa tỉnh tới liền hô hô chợt chợt, liền đi tới. Kết quả bông nhạc kích động mà chạy tới nói, lao đại ngươi tin tưởng ta có phải hay không. Ta không phải loại người này a ta lại thích tiểu lăng cũng sẽ không không đầu góc đem nàng bắt đi a diêm kính vậy ngươi vì cái gì phải làm loại sự tình này vương nhạc nỗ lực hồi ức thất thường phía trước ký ức nhưng như thế nào cũng chỉ có thể nghĩ lại tới chu anh vo cùng hắn nói chuyện mới thôi càng nhiều liền không có chỉ biết lúc ấy nghe chu anh vo nói xong lời nói lại xem hắn đôi mắt hắn trong lòng hỏa khí liền như thế nào cũng áp không được sau đó liền xúc động vương nhạc che lại mặt ta thật không biết ta giống như không phải ta Diêm kính như suy tư gì mà nhìn muông nhạc Sau đó nhìn về phía vân thu bách Chu anh võ dị năng hẳn là cùng ngươi tương tự Tinh thần thao tác Chẳng qua ngươi khống chế chính là độc vật, Hắn có thể thao tác người Như vậy xem ra Ta nhưng thật ra coi thường hắn Đang nói Xa xa khai lại đây một chiếc ô tô Ô tô khai đến có chút không xong Lúc nhanh lúc chậm Nhưng vẫn là thẳng tắp mà chiều bọn họ mà đến Cuối cùng ở mấy người trước mặt dừng lại Cửa xe mở ra Bạch mặt Chu anh võ đi xuống xe các đội viên nhanh chóng cảnh giác mỗi người đứng lên thấy là hắn vân thu bách cái thứ nhất liền muốn tiến lên diêm kính ngăn lại hắn lạnh lùng mà nhìn chu anh võ chu anh võ tự biết thực xin lỗi lại ra hắn run rẩy tay từ ghế điều khiển phụ lây ra một cái ba lô hướng điền hưng nông ném qua đi tư liệu bút ký còn có giải dự tề, tất cả tại nơi này nếu không phải diêm kính ngăn đón vân thu bách quả thực muốn đem hắn xé lạ liền tính như vậy hắn vẫn cứ phẫn hận tiến lên hai bước giận chừng ngươi có ý tứ gì Chu Anh Võ cười khổ một tiếng, ý tứ là ta không đem mấy thứ này cấp Diêm Uy, cũng không nói cho Diêm Uy giải dược tề sự, hắn không biết tiểu lăng máu đặc biệt. Mấy người giật mình, Diêm Kính híp híp mắt, người nói rõ ràng. Chu Anh Võ cúi đầu, thanh âm thực suy yếu, ta không nghĩ bán đứng đại gia, chính là ta. Vốn dĩ chính là Diêm Uy đặt ở lão đại bên này người. Diêm Uy làm hắn đem Vân Đông Lăng dẫn qua đi, Chu Anh Võ thực giãy rủa, vốn dĩ vẫn luôn hạ không được quyết tâm làm việc này, thẳng đến Diêm Uy muốn hắn đem tưởng liên liên mang đi. Hắn mới đồng ý, nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là để lại cái tâm nhãn, không có đôi Diêm Nguy toàn bộ thắt ra. Nghe thấy việc này, những người khác cũng kinh ngạc, tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng đại gia trong lòng đều có cái chung nhận thức. Diêm Nguy bắt đi tưởng liên liên khẳng định là vì chế dược, bắt đi Vân Đông Lăng chính là vì nàng huyết ta, không nghĩ tới. Diêm Nguy thế nhưng không biết việc này, kia hắn đem người cướp đi làm cái gì. Diêm kính sắc mặt càng khó nhìn, hắn phía trước ngăn đón Vân Thu Bách không cho hắn mất khống chế. Kết quả nghe đến đó chính mình nhịn không được. Hắn tiến lên méo đối phương, giơ tay chính là hung hăng một quyền. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy chính mình thủ hạ lưu tình? Ta còn phải cảm kích ngươi. L E O S I N G. Phần 77. Chương 77. Diêm Kính lần này mang theo tức giận, nhưng tuyệt không đến nỗi đem người đánh ra sự, rốt cuộc có chút lời nói còn muốn hỏi Chu Anh Võ, điểm này lý trí hắn còn có. Nhưng là một quyền đi xuống, Chu Anh Võ mặt lộ vẻ thống khổ như là khẩn bằng tuyến chặt đứt giống nhau đột nhiên ngã xuống đất diêm kính không nhúc ních giữa mày tất cả đều là hung ác nham hiểm cực nhỏ nhìn thấy hắn lộ ra này một mặt ngã trên mặt đất chu anh võ run rẩy chống tay nói thực xin lỗi ta không vì chính mình bịa giải ta chỉ là tới nói cho các ngươi diêm nguy sẽ không hồi an toàn khu hắn sẽ trực tiếp hồi bắc khu cho nên hắn nhìn về phía diêm kính hắn biết diêm kính đặc chiến tổ nhị đội đã tới rồi trung khu hết thảy đều chuẩn bị tốt Nếu không phải bởi vì tưởng liên liên đột nhiên sinh bệnh kéo mấy ngày, bọn họ sẽ xuống tay trước đi đánh Diêm Uy. Là hắn đem sự tình phá hủy. Hắn cúi đầu, đồ vật đã cho, sự tình cũng công đạo, hắn đem cuối cùng nói nhanh chóng nói xong, cho nên, nhị đội người ngăn không được hắn. Nói xong, hắn cũng không dám lại lưu, kéo thương chân liền tưởng lên xe. Diêm Kính hơi hơi nghiêng đầu, điền hương nông hiểu ý, lập tức tiến lên đẻ lại cửa xe, như thế nào, như vậy đã muốn đi. chu anh võ bị cường lưu lại kết quả này ở hắn thiết tưởng bên trong cũng không có gì không thể tiếp thu ra ngoài hắn dự kiến là diêm kính làm lam gia thụ giúp hắn làm phẫu thuật chu anh võ không nói chuyện chỉ là kế tiếp diêm kính cùng vân thu bách hỏi cái gì hắn đáp cái gì phối hợp cực kỳ đêm thực trầm lửa chạy sáng ngời ngày nay phát sinh sự quá mức dài lâu đến nỗi với mọi người đều tâm tình nặng nề không có ngủ ý diêm kính nhìn nơi xa thưởng thức thuốc lá hộ, vân thu bách đi tới mặc trong chốc lát nói ngươi đối chu anh võ mềm lòng không có chỉ là hắn tội không đáng chết vân thu bách trên mặt vạt mẹo cả giận nói thế diêm nguy làm nội quỷ bắt đi rồi liên liên cùng tiểu lăng như vậy còn tội không đáng chết diêm kính mặc một lát nếu hắn sáng sớm thế diêm nguy làm việc ta không có khả năng không biết chu anh võ ẩn núp ở hắn tiểu đội vẫn luôn quy quy củ củ diêm nguy vì phòng hắn sinh nghi trước nay bất hòa chu anh võ liên hệ cùng với nói chu anh võ là một quả quân cờ không bằng nói là diêm nguy cố ý để lại cho chính mình một chương át chủ bài Lưu làm một ngày nào đó cùng hắn ở Diêm Tùng Minh trước mặt sẽ rách mặt, dùng để vận ngã đối phương át chủ bài. Nhưng không biết Diêm Nguy vì cái gì thay đổi chủ ý, cư nhiên trước tiên dùng. Cũng là Chu anh võ đột nhiên nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị không kịp, Diêm Kính mới phát hiện một ít miêu nị, nhưng hiện tại nói này đó có ích lợi gì. Rõ ràng đê vẫn là tránh bất quá. Diêm Kính hề phải mà mở ra thuốc lá hộp, tưởng hút một điếu thuốc, mới phát hiện Yên đã chịu xong rồi. Hắn đem thuốc lá hộp tạo thành đoàn, Thu Bách, ta phải đi ngươi cái gì tính toán? Diêm Kính nguyên bản liền tính toán hồi Bắc khu, phía trước cùng Vân Thu Bách thương lượng chính là hắn trở về tình thế mưu đoạn, Vân Thu Bách lưu tại bên này chậm rãi bồi dưỡng thế lực, nhưng mà hiện tại tình thế không khỏi người, phía trước kế hoạch chỉ có thể toàn bộ trở thành phế thải. Vân Thu Bách nhìn thiêu đốt lửa trại, còn có thể thế nào? Ông trời không lưu thời gian cho ta, vậy không lưu bái, ngươi trở về Bắc khu, giúp ta nhìn các nàng. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn cắn chặt răng nói. Liên liên có nàng phụ thân coi chừng phỏng chừng không cần ta hạt nhọc lòng phiền thoái ngươi giúp ta đem tiểu lang đoạt ra tới ta sao ngươi không cần lo lắng ta tự nhiên sẽ theo sau bọn họ rửa cự thạch nói chuyện điền hưng nông ôm nhạc cung úc thương nghệ ngồi ở lửa trại bên lam gia thụ đang ở cấp chu anh võ xem miệng vết thương an tĩnh lại nặng nề bầu trời sao trời sáng lời dã ngoại trống trải trong khoảng thời gian ngắn giống như thiên địa chi gian chỉ còn lại có bọn họ mấy người này mấy km ngoại Bên ngoài bồi hồi đói khát hồi lâu Tăng Thi hướng về ánh lửa mà đến. Tăng Thi cũng thật nhiều a Diêm huy ỉ ở ô tô trên người nói chuyện. Bọn họ đoàn người từ Tây đến Đông đi ngang qua Trung Khu, lại một lần trở lại Trung Khu an toàn khu. Diêm huy không nghĩ đêm dài lắm mộng, tính toán ngồi trực thăng đem Vân Đông Lăng cùng tưởng liên liên mang về Bắc Khu đi. Vấn đề là lúc trước hắn vì giấu kín phi cơ trực thăng tung tích, đem phi cơ trực thăng lưu tại Trung Khu thành phố L, chỉ có thể lại một lần trở về. Hắn mang binh lực rất nhiều. Tăng thi lại nhiều, đánh tăng thi loại sự tình này cũng không tới phiên hắn, bất quá chính là xem người khác xuất lực nói hai câu nói mát, còn có, cùng ra tới nghỉ ngơi Vân Đông Lăng đáp hai câu lời nói. Hắn nhìn mắt Vân Đông Lăng, hướng nàng tới gần, ngươi như thế nào không nói lời nào. Vân Đông Lăng đôi tay còn bị trói tay sau lưng, đối đãi đem chính mình bắt lại đây địch nhân, tự nhiên không hảo thái độ, rời đi hai bước, đem mặt một phiết, không để ý tới. Diêm uy chật một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Ngươi như thế nào giống như thay đổi cá nhân dường như. Nói cô ý đi đến nàng trước mặt, chiếm cư nàng tầm mắt, không quen biết ta. Vân Đông lăng trừng mắt hắn, giơ lên cằm, đem tay của ta cởi bỏ. Nghe nàng nói chuyện, riêng nguy liền cười, có thể a, ngươi chuyển qua đi. Vân Đông lăng nheo nheo mắt, xoay người, trên tay dây thường bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, chặt đứt. Nàng xoa xoa thủ đoạn, ngó mắt cách đó không xa riêng bị hắn ngăn cách tưởng liên liên, nhanh chóng cùng hắn kéo ra khoảng cách diêm uy không đem nàng động tác nhỏ đương hồi sự cười tủm tỉm cùng nàng nói chờ binh lính đem tang thi thanh chúng ta là có thể ngồi trực thăng đi rồi nhanh như vậy liền đi vân đông lăng tâm cả kinh theo bản năng nuốt thúc ở trên cổ tay màu đỏ dây cổ tóc không cần cấp trên người nàng có định vị chỉ cần nơi này không có máy che chắn diêm kính cũng có thể bằng này tìm được nàng vị trí nàng hiện tại phải làm là tận khả năng tranh thủ một ít thời gian binh lính rất nhiều không bao lâu phía trước đã bị thanh ra một cái nói Diêm Nguy tâm tình khá tốt, làm thủ hạ mang tưởng liên liên ở phía trước đi, hắn mang theo Vân Đông Lăng đi ở phía sau. Bốn phía đều là cầm súng binh lính, xông vào khẳng định không diễn, Vân Đông Lăng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đám người đi, chỉ là nàng buồn bực, là Diêm Nguy vì cái gì vẫn luôn đi theo chính mình. Đi vào đến phi cơ trực thăng đỗ cao ốc, Vân Đông Lăng vì tưởng kéo dài thời gian, càng đi càng chậm, không nghĩ Diêm Nguy đi đến bên người nàng, chân toan. Ta ôm người đi. Vân Đông Lăng đôi mắt lập tức trợ to nàng không nghe lầm quá đối phương nói chính là ôm nàng ngưng bước chân ngươi không tật xấu đi diêm nguy cũng đi theo dừng lại khoe miệng vẫn như cũ hàm chứa cười ta thân thể còn hành vân đông lăng nhìn về phía hắn lộ ra ngươi có tật xấu ánh mắt nàng nhìn hắn ba giây ngươi vì cái gì bắt ta trải qua tưởng liên liên ám chỉ nàng biết diêm nguy trảo nàng cũng không phải bởi vì nàng huyết như vậy hắn trảo nàng là vì chế hành diêm kính vì trảo nàng ca nếu hắn trang đến một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng không thăm thăm liền quá đáng tiếc. Ngoài dự đoán, nàng cho rằng đối phương ít nhất muốn bán cái cái nút, không nghĩ tới Diêm nguy thập phần không hàm xúc mà nhìn nàng, để sát vào nàng bên tay nói ta thích ngươi, tưởng đem ngươi mang về nhà. Vân Đông Lăng thân mình ngửa ra sau kéo ra khoảng cách, từ đầu đến chân quét hắn một lần, có bệnh liền đi trị, xem còn có thể hay không cứu. Diêm Nguy đứng thẳng thân mình, không tin. Vân Đông Lăng cười đến thập phần đáng yêu, ta tin, ngươi có thể thả ta đi sao diêm Huy bị cái này đột nhiên tươi cười lung lay mắt tầm mắt ở má nàng tiểu diệu hoa dừng một chút cùng ta đến bắc khu liền thả ngươi vân đông lăng năm cái giờ sau phi cơ trực thăng ở bắc khu mỗ quân khu rớt xuống đem tưởng liên liên cùng vân đông lăng phân biệt làm thủ hạ mang đi sau diêm Huy trực tiếp hồi quân bộ trung tâm gõ khai diêm tùng minh văn phòng phu thân cùng bên ngoài rời rạc bất đồng một mở cửa diêm Huy biểu tình nghiêm túc mà được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ hai tháng không thấy Diêm Tùng Minh tinh thần so với phía trước càng tốt, sắc mặt hồng nhuận, liền tóc đều đen vài phần. Hắn thoạt nhìn khí sắc thực hảo, chỉ là mặt bản, hắn nặng nề nhìn Diêm Uy, từ trong lỗ mũi lừ một tiếng, trên mặt tiêu căng cùng khinh mạn thập phần rõ ràng, làm Diêm Uy tiến vào sau, ta làm ngươi ở chung khu làm sự, đều làm xong. Diêm Uy ru mắt, còn có chút tay đuôi, ta để lại người ở bên kia. Diêm Tùng Minh mặt càng bản, vậy ngươi trở về làm gì, tìm được tưởng liên liên có thể cho thủ hạ đưa về tới ngươi trở về nhìn đầu chính luật không cần thiết diêm uy nhìn về phía diêm tùng minh hắn bên kia không đáng sợ hãi hiện tại cái nào khu đều không thể đối chúng ta cấu thành uy hiếp diêm tùng minh ngươi là nói diêm uy gật đầu đúng vậy cùng phụ thân phía trước phỏng đoán giống nhau diêm tùng minh có chút vui sướng thần sắc hảo không ít hắn ngồi xuống vuốt treo ở ngực hình tròn mặt dây như là lầm bầm lầu bầu như vậy nhưng thật tốt quá ông trời đều ở phù hộ ta hắn suy tư một lát Đã thông nội tuyến làm tâm phúc thông chi thủ hạ lại đây mở họng, lại phân phó hắn lưu lại cùng nhau thương lượng, Diêm Nguy tự nhiên ứng hảo. Hắn tưởng, Diêm Kính hiện tại không trở về, Diêm Tùng Minh phải làm sự, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chờ Diêm Kính trở về, phát hiện cái gì đều thay đổi. Hắn Minh, người của hắn, tất cả đều về hắn. Loại cảm giác này, thật không sai. Vân Đông Lăng bị Diêm Nguy nhốt ở một tràng trong tiểu biệt viện. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, như là quân khu phụ thuộc lâu. Trừ bỏ không thể rời đi, bên ngoài có binh lính trông coi ngoại, nàng ở trong phòng đi lại không chịu hạn chế. Cái kia kỳ dị diêm nguy giống đậu sùng vật giống nhau, ngẫu nhiên xuất hiện xem nàng hai mắt, sau đó liền đi rồi. Cứ như vậy đem nàng một người ném ở trong phòng. Nàng rốt cuộc minh bạch đối phương phía trước nói câu kia liền thả ngươi là có ý tứ gì, hóa ra đối phương là chỉ ở chỗ này, ở hắn địa bàn thượng, cho nàng hoạt động không gian. Không cho nàng tương đương phong nàng. Quả thức có bệnh A. Vân Đông lăng chắp tay sau lưng ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Nàng bị không thể hiểu được nhốt ở nơi này, đã ba ngày, Diêm Nguy mặt ngoài cho nàng tự do, trên thực tế nàng nơi nào cũng đi không được. Liên tưởng liên liên đều không thấy được. Nàng mới không tin đối phương nói cái gì thích nàng chuyện ma quỷ, nàng cảm thấy Diêm Nguy đem nàng lưu lại nơi này chính là đem nàng làm như con tin, cuối cùng muốn hiệp nàng ca cùng Diêm Kính. Đi rồi ba vòng, nàng bình tĩnh, trực tiếp đi đến bên ngoài. Không chút nào ngoài ý muốn bị trông coi binh lính chặn lại. Vân Đông Lăng, ta muốn đi xem tưởng liên liên. Binh lính, không được. Vân Đông Lăng, Diêm Nguy nói nơi này tùy tiện ta đi, viện nghiên cứu đương nhiên cũng có thể đi. Hắn nói nơi này là chỉ tiểu biệt viện, nhưng Vân Đông Lăng giả bộ hồ đồ, cố ý đem nơi này nói về phạm vi mở rộng. Trông coi binh lính nhìn nhau mắt, bọn họ nhận được mệnh lệnh xác thật là nếu Vân Đông Lăng muốn đi ra ngoài, bọn họ cần thiết cùng đi, nhưng là viện nghiên cứu. Cách đó không xa một chiếc ô tô khai lại đây, Diêm Nguy đã trở lại. Hắn xuống xe, lập tức hướng bọn họ đi tới, làm sao vậy? Binh lính được rồi cái quân lễ, đem Vân Đông Lăng vừa mới nói nói cho hắn. Diêm Nguy nhìn mặt vô biểu tình Vân Đông Lăng, ngươi muốn gặp tưởng liên liên. Đúng vậy, có thể, ta mang ngươi đi gặp nàng. Vân Đông Lăng hoài nghi mà nhìn đối phương. Nàng cảm thấy nàng xem không hiểu Diêm Nguy người này, phải nói, hắn người này làm việc thay đổi thất thường, không thể hiểu được, liền không cái lo gì. Nhưng mặc kệ, có thể nhìn thấy tưởng liên liên liền hảo, nàng cũng không tính toán hiểu biết hắn. Nàng ngồi trên Diêm nguy xe, dọc theo đường đi trang nghe không thấy, hoàn toàn không để ý tới hắn đáp lời. Diêm nguy làm tài xế dừng lại, ngươi như vậy, ta vô pháp mang ngươi đi gặp tưởng liên liên. Vân Đông Lăng kinh ngạc xem hắn, ta thế nào. Diêm nguy khỏe miệng dương độ cung, nhưng là cặp mắt kia lại không có ý cười, ngươi trước kia rõ ràng đối ta thực hảo, vì cái gì hiện tại đối ta như vậy lãnh đạm. Nếu không phải những cái đó ký ức dần dần trở về, nghe thấy lời này, Vân Đông lăng sợ là muốn hiểu lầm chính mình đã từng đã làm cái gì cô phụ nhân ra sự. Ta khi nào đối với ngươi hảo quá. Nàng hảo một trận vô ngữ, lại nói ngươi đem ta cùng ta bằng hữu trộm tới, còn kỳ vọng ta cho ngươi sắc mặt tốt. Diêm uy nhìn nàng vài giây, tưởng liên liên bốn dĩ nên trở về, đến nỗi ngươi, ngươi ở nơi này, không cần đi đánh tăng thi, áo cơm mua yêu, chẳng lẽ không thể so bên ngoài hảo. Đương nhiên không. Diêm nguy đầu sau này dựa, đánh giá nàng, ngươi sẽ nói loại này lời nói, là bởi vì ngươi không biết hiện tại bên ngoài tình thế. Vân Đông lăng theo bản năng hướng ngoài cửa sổ ngó mắt, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, hiện tại bên ngoài cái gì tình thế? Diêm nguy nói vị trí kêu tài xế lái xe. Sau đó không có hảo ý mà nhìn nàng, ta mang ngươi đi, chính ngươi nhìn xem hiện tại cái gì tình thế? Chương 78 Có mục tiêu, xe khai thật sự mau, tuy là như thế. Vẫn là trải qua không ít trạm kiểm soát mới ra quân khu. Vân Đông Lăng quay đầu lại vọng đề phòng nghiêm ngặt quân khu, tầm mắt từ mấy ban binh lính qua lại tuần tra thân ảnh thượng sẽ qua, bình tĩnh quay lại thân. Quả nhiên, nơi này là trung khu quân khu, lúc ấy bị Diêm Nguy thủ hạ đưa vào tới khi đôi mắt bị trói chặt, cái gì đều nhìn không tới, nàng cũng chỉ là mấy ngày nay ở trong phòng ngẫu nhiên nhìn thấy tuần tra binh lính, bởi vậy đẩy ra. Chỉ là lúc ấy đi vào khi, Diêm Nguy không cho chính mình xem, vì cái gì hiện tại lại làm chính mình xem. Còn có, nếu nói hắn đem chính mình trả lại đây đương có tin, vì cái gì không tìm gian ngục giam đóng lại, muốn ăn ngon hảo chỗ ở giam lòng nàng. Vân Đông lăng nhớ tới riêng nguy phía trước nói qua nói, tao mày, hướng cửa sổ xe nhìn lại. Xe khai ra quân khu, mặt sau đi theo mấy chiếc hộ vệ chiếc xe, loanh quanh lòng vòng, cũng không biết khai nhiều ít, cuối cùng rốt cuộc dừng lại. Vân Đông lăng liếc mắt một cái liền thấy phía trước thật dài tường thành giống nhau cái chắn Bao trùm tuyết cùng băng xương cao cao tường thành thật dài tường thành giống như đem bắc phân chia thành trong ngoài hai cái thiên địa nàng ở bên trong thế giới mà bên ngoài tựa hồ có cái gì hấp dẫn nàng đổ vật nàng ấn ngực hơi hơi không khỏe xe cuối cùng ở tường thành hạ dừng lại bảo hộ binh lính nhìn thấy diêm nguy trầm mặc cho đi thấy vân đông lăng không được đánh giá tường thành diêm nguy biên mang nàng hướng trên tường thành đi một bên giới thiệu đây là liên hợp bắc khu sở hữu thổ hệ dị năng giả kiến tạo tường vây, là chúng ta bắc khu đạo thứ nhất phòng tuyến càng lên cao đi Không khỏe cảm càng cường, Vân Đông Lăng cảm thấy hút hô đều hấp tấp lên. Rốt cuộc đi đến trên tường thành, nàng đứng ở cao cao trên tường thành đi xuống vọng. Vô số dương nhanh múa vướt bộ mặt giữ tợn tăng thi, chính dương thật dài móng tay, lay bên ngoài trên tường, liều mạng trảo khấu hướng lên trên bò. Đại bộ phận là bò không đứng dậy, nhưng có số ít bộ phận, dựa dẫm lên cái khác tăng thi, còn có lược trội hơn cái khác tăng thi năng lực, vẫn là thành công đăng đỉnh, lúc này. Ở trên tường thành thay phiên công việc binh lính liền sẽ cấp này đó tang thi một cái thông khoái. Tòng quân khu lái xe đến nơi đây, tuy rằng cảm giác rất xa, nhưng Vân Đông Lăng biết, một hai cái giờ khoảng cách tuyệt đối không thể bao quát toàn bộ Bắc Khu. Đạo thứ nhất phòng tuyến. Này nói tường thành, vây quanh toàn bộ an toàn khu. Sao có thể? Diêm uy dùng xem một cái không hiểu chuyện hải tử ánh mắt nhìn nàng, ngươi biết toàn bộ Bắc Khu bao lớn sao? Kiến một cái an toàn khu, lại có bao nhiêu đại? Thấy Vân Đông Lăng không nói lời nào con tưởng rằng nàng bị trước mắt đếm không hết tang thi dọa tới rồi, Diêm Nguy chậm rãi cười, ngươi hiện tại biết ở tại nội khu, còn ở quân khu, nhiều an toàn đi. Vân Đông Lăng vẫn như cũ nhìn tường thành ngoại. Rất xa, mơ hồ có thể thấy Bắc khu nguyên bản thành thị hình dáng, như vậy phồn hoa, như vậy bao la hùng vĩ, nhưng mà hiện tại cử mắt có thể thấy được, tất cả đều là tang thi. Bọn họ có thể tập kết dị năng giả kiến tường dây, có năng lực bảo hộ đại bộ phận người, lại chỉ ở quân khu ngoại kiến phòng tuyến. Vân Đông Lăng không rõ Nàng ốm ngực, chịu đựng không đi xem những cái đó tăng thi, lúc này, nơi xa bị phong tuyết bao trùm con đường, toát ra không ít điểm đen, điểm đen càng ngày càng nhiều, hướng về trên tường thành binh lính chạy tới. Một bên chạy một bên phất tay, là người thường A. Không chờ vân đông lang hỏi, diêm nguy nghiêng đầu xem binh lính, ai lại tự chủ trương đem người bỏ vào tới. Bọn lính toàn bộ cúi đầu, không dám nói lời nào. Phía dưới người không dám dựa đến thân cận quá, như là sợ hai bái tường thành tăng thi lại chờ mong trên tường thành binh lính có thể xuống dưới cứu bọn họ, nhất thời rằng có ở chỗ cũ. Diêm Huy trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, đột nhiên đối Vân Đông Lăng nói, ngươi hảo hảo nhìn. Nói xong, hắn kéo qua bên cạnh một sĩ binh, kia binh lính nâng hắn, dưới chân sinh phong, hai người chậm rãi ráng xuống. Kế tiếp, Vân Đông Lăng nhìn đến bình sinh khó quên một màn. Nàng cho rằng Diêm Huy muốn đi xuống cứu người, nhưng mà đối phương dừng ở tang thi cùng người thường chi gian, lại không đối tang thi ra tay ngược lại dẫn Tang Thi chú ý tới người thường. Sau đó hắn mở miệng, hắn chỉ vào tường thành nói, "Hôm nay nội khu tiếp thu 10 cái người thường, tới trước thì được." Trong đám người phát ra một tiếng xôn xao, ngay sau đó động, đại bộ phận người hướng về tường thành chạy tới, bọn họ cùng Tang Thi chính diện đối thượng, Vân Đông Lăng cho rằng sẽ nhìn đến mọi người đồng tâm hiệp lực sát Tang Thi hình ảnh, kết quả lại thấy ngươi đẩy ta tễ, mỗi người đều đi đẩy bên người người, chờ Tang Thi cắn người một khắc, chính mình bay nhanh hướng trong hướng. Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Còn có người từ trên người lấy ra vũ khí lộng thương người khác, làm mùi máu tươi đi hấp dẫn tăng thi. Nguyên bản này một chỗ tăng thi cũng không nhiều, đám người số lượng càng nhiều, nhưng mà tại đây lẫn nhau ngăn trở thời điểm, phụ cận tăng thi toàn chuyển qua tới, thực mau liền áp qua đám người số lượng. Tuy là như vậy, vẫn là có người điên rồi giống nhau chảo người khác đương tấm một, một lòng tưởng hướng trong hướng. Điên rồi, toàn điên rồi. Đỡ ở trên tường thành tay bỗng dưng buộc chặt, vân đông lăng nhìn này đó rõ ràng không phải tăng thi. Lại vì một cái tới trước thì được vị trí, giết được đỏ mắt, quả thực cùng tăng thi không hai dạng. Diêm Nguy đã trở lại, hắn vẫn là cười tủm tìm bộ dáng, ngươi xem, bên ngoài người sống được nhiều thằng A. Vân Đông Lang đột nhiên xem hắn, này không phải ngươi bức. Cái gì ta bức, đừng oan uổng ta hắn chỉ chỉ nơi xa mơ hồ có thể thấy được nguyên bắc khu thành phố T, nơi đó, xa hơn địa phương. Đều như vậy, ngươi cho rằng hiện tại thế giới còn cùng trước kia giống nhau. Đây là Diêm Nguy cái gọi là bên ngoài tình thế vân đông lăng thanh âm ẩn ẩn phát run phân không rõ là bởi vì máu da tốc sinh ra kích thích vẫn là bởi vì khác các ngươi có phải hay không công nhân vì cái gì không tiếp thu bọn họ nơi này còn có thể cất chứa rất nhiều người a dựa vào cái gì thế giới này vốn dĩ liền không công bằng hắn nói xong thượng một khắc còn mặt mang mỉm cười ngay sau đó lại thần sắc biến đổi tay dùng sức chế trụ trên tường thành lạch, một trận kịch liệt ho khan hắn khụ đến là như vậy dùng sức đến nôi sắc mặt trắng bệnh hô hấp đều bắt đầu không thoải mái bên cạnh có binh lính muốn đi dịu hắn lại không biết hắn phát cái gì thần kinh đột nhiên bắt lấy đối phương cái kêu binh lính mặt mạo hắc khí đột nhiên ngã xuống đất không ai đi xem kia binh lính càng không ai dám đi dịu hắn liền hắn mang đến thân binh đều tại chỗ bất động kia ngã xuống binh lính trúng độc vân đông lăng kinh nghi bất định mà nhìn diêm uy theo bản năng lui về phía sau diêm uy che miệng một bên cụ một bên xem nàng thật vất vả xuyễn quá khí hắn từ trong túi lấy ra cái gì Ném vào trong miệng, sau đó nhắm mắt, hô hấp bắt đầu thông thuận. Vân Đông lăng lại lui một bước. Lúc này liền thấy hắn mở to mắt, trong mắt đã không có phía trước xem nàng hòa khí, có chút lãnh đạm. Cung thảo người ghét Diêm kính ở bên nhau, người cũng học xong hắn kia bộ. Vân Đông lăng hoàn toàn không nghe hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hắn xem người ánh mắt càng thêm lạnh băng, giống điều máu lạnh xà giống nhau, nàng kiêng kỵ về phía lui về phía sau. Diêm Uy không tiến lên, từ trên xuống dưới xem nàng, kiếp khiếp mắt. Ngươi vì cái gì biến thành như vậy? Ngươi không thể hiểu được. Lúc này tường thành phía dưới truyền đến ồn ào náo động thanh, nàng đi xuống nhìn mắt, là có người vọt tới tường thành hạ, đang ở kêu to. Thế nhưng thật sự dẫm lên đồng bạn thân thể vọt vào tới. Vân Đông Lăng trong lòng có chút phức tạp, không quá muốn nhìn thấy những người này bị cứu đi lên hình ảnh, vì thế xoay người. Không nghĩ tới riêng nguy bỗng nhiên rỗi tay lại đây, thô bạo mà xả nàng một phen, đi. Bọn lính ngay sau đó tiến lên. Nàng bị bắt về phía trước đi mai cho đến nàng hạ tường thành, cũng không gặp có người đi xuống đem những người đó vớt đi lên. Vân Đông lăng lên xe, xe khai ra đi một đại giai đoạn, nàng còn ở quay đầu lại vọng. Nàng vẫn luôn cho rằng, ở mặt thế trước, Bắc Khu đã là cam chịu liên minh đầu lĩnh, ở mấy cái khu liền thuộc Bắc Khu binh lực mạnh nhất, kinh tế tốt nhất, các loại ý nghĩa thượng phồn vinh cường thịnh, có thể tưởng tượng tình huống nơi này hẳn là nhất ổn định tốt nhất, không nghĩ tới hiện tại xem ra, thế nhưng so chung khu còn kém, bất quá cũng không nhất định nàng chỉ nhìn thấy điểm này, không đại biểu toàn bộ bắc khu đều là loại tình huống này. có lẽ những việc này là diêm nguy riêng muốn cho nàng xem đâu. không gặp hắn cố ý lừa người một phen, nói không chừng chính là tưởng dọa chính mình, lấy này muốn hiệp làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. vân đông lăng lấy lại bình tĩnh, quay đầu mặt hướng diêm nguy, này vừa chuyển lại là sửng sốt, diêm nguy thế nhưng vẫn luôn đang xem nàng. nàng mí môi, ngươi liền muốn cho ta xem cái này? ta nhìn, hiện tại có thể hay không mang ta đi thấy tưởng liên liên. Diêm Uy nhìn nàng vài giây, cũng không biết suy nghĩ cái gì, quay đầu cùng tài xế nói cái địa chỉ. Một đường an tĩnh, ô tô ở một gian thoạt nhìn giống bệnh viện địa phương dừng lại. Có không ít ăn mặc áo bờ lặc trắng người ra ra vào vào, còn có người nâng cáng, không ít bị thương binh lính đứng ở đại sảnh. Nơi này thật là bệnh viện. Vân Đông Lăng có chút luống cuống, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Diêm Uy nghiêng đầu xem nàng, không phải ngươi nói muốn tới xem tưởng liên liên, đuổi kịp. Vân Đông Lăng đi theo hắn vào thang máy. Đi tới cao tầng, xuyên qua hành lang, cuối cùng ngừng ở một gian phòng bệnh ngoại. Vừa vặn bên trong đi ra một vị bác sĩ, vừa thấy đến Diêm Nguy đó là một đốn, cho rằng hắn là tới hỏi tình huống, lập tức được rồi cái quân lễ. Diêm Nguy vây vây tay, ý bảo hắn rời đi, sau đó nhìn về phía Vân Đông Lăng, thanh tuyến lãnh đạm nói, mau xem, xem xong đi rồi. Vân Đông Lăng sớm từ phòng phía trên trong suốt cửa sổ thấy, trong phòng bệnh tưởng liên liên vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, cánh tay thượng cắm quảng, hợp với dụng cụ bên cạnh một bộ tâm suất theo dõi nghi mặt trên đường còn thong thả phập phồng sao có thể nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình ba ngày trước tưởng liên liên người còn hảo hảo như thế nào chỉ trước mắt liền biến thành như vậy vân đông lăng khiếp sợ cực kỳ ngăn lại tưởng rời đi diêm uy nàng làm sao vậy làm sao vậy diêm uy khỏe miệng một phiết. có lẽ người khác đều cho rằng diêm tùng minh như vậy vội vã muốn tìm tưởng liên liên trở về là vì làm nàng nắm chặt thời gian nghiên cứu phát minh giải dự tề rốt cuộc nàng phụ thân trước chữa bệnh bộ bộ trưởng tưởng thái hồng mất tích chữa bệnh bộ hiện tại nhân thủ khan hiếm càng đừng nói tưởng liên liên loại này tinh anh nhân tài có thể tìm trở về tác dụng đại đáng tiếc mọi người đều không biết tưởng liên liên đối với diêm tùng minh tới nói có lớn hơn nữa tác dụng hắn nhớ tới phía trước trong lúc vô ý nghe thấy diêm tùng minh đối tưởng liên liên mệnh lệnh rút máu xét nghiệm huyết thành phần hiện tại tưởng liên liên như vậy một bộ hữu khí vô lực bộ dáng sợ là nàng huyết có cái gì vấn đề đi có cái gì vấn đề đâu tổng sẽ không theo chính mình giống nhau. Diêm Uy có chút bực bội lấy ra tiểu cương đao, muốn biết liền chính mình đi xem. Vân Đông Lăng nghe thấy được, lập tức mở cửa đi vào. Bên cạnh binh lính hỏi hắn, "Diêm trung giáo, này không hợp quy củ đi." Diêm Uy càng phiền, "Ta nói có thể là có thể." Hắn nhìn mắt đóng lại cửa phòng, "Các ngươi nhìn nàng." Nói xong vội vàng đi rồi. Ai cũng không dám can thiệp Diêm Uy quyết định, chỉ có thể nhìn hắn đi rồi. Trong phòng Vân Đông Lăng, chậm rãi đến gần giường bệnh. Tường liên liên sắc mặt bạch đến giống giấy, như là toàn thân máu bị người rút ra dường như, nàng dáng vẻ này, cực kỳ giống lúc ấy ở Mỹ Nhân Sơn bị Vân Thu Bách hút máu quá liều thời điểm, Vân Đông Lăng nhất thời hoảng hốt. Bưng tỉnh, nàng lập tức tiến lên, nhẹ nhàng gọi nàng, liên liên tỷ, liên liên tỷ. Trên giường tường liên liên vô chi vô giác, Vân Đông Lăng sắc mặt trắng một bạch. Nàng cùng tường liên liên hai người cùng bị trộm tới Bắc Khu, diêm kính cùng Vân Thu Bách nhất định sẽ qua tới cứu các nàng, hiện tại không đợi đến bọn họ tưởng liên liên sao lại có thể trước xảy ra chuyện nàng nhẹ nhàng nắm lấy tưởng liên liên tay một trận lạnh lẽo hoàn toàn cảm giác lanh thấu nàng tâm tưởng liên liên nếu là thật xảy ra chuyện nàng muốn như thế nào hướng nàng ca giao đái liên liên tỷ tỉ, ngươi tỉnh vừa tỉnh nha chính là mặc kệ nàng như thế nào kêu đối phương đều không đáp lại như là lâm vào nặng nghề giấc ngủ mà làm vân đông lăng cảm thấy bất an là kêu bộ tâm suất theo dõi nghi phập phồng tuyến càng ngày càng bình càng ngày càng trượm đừng làm ta sợ a liên liên tỷ Người chống đỡ A. Mắt thấy cái kia tuyến đống nhiên săn bằng, Vân Đông Lăng đột nhiên đứng dậy liền phải đi ra ngoài kêu người, trong nháy mắt kia trong đầu hiện lên cái gì, nàng nhanh chóng xoay người bắt lấy đối phương tay, mênh mông chưa khỏi năng lượng nháy mắt dũng mánh vào tưởng liên liên thân thể. Ngoài cửa binh lính đống nhiên cảm giác được cái gì, hướng trên cửa pha lê một bên, thấy Vân Đông Lăng chỉ là bắt lấy tưởng liên liên tay, liền quay đầu lại, tiếp tục thủ. Phòng nội. Trên giường bệnh hai người giao nắm tay, nếu là nhìn kỹ có thể nhìn thấy hơi hơi kim quang hiện lên. Vân Đông lăng giờ phút này lâm vào một loại huyền mà lại huyền cảm giác. Thế tưởng liên liên chưa khỏi, hoàn toàn là theo bản năng hành động. Chính là giờ khắc này, trước mắt có vô số ký ức hình ảnh thoáng hiện, nhoáng lên rồi lại theo trong cơ thể năng lượng đánh tan mà biến mất, nàng cả người rõ ràng thanh tỉnh, ánh mắt lại bắt đầu mê vóng. Nếu hiện tại có người có thể dùng dụng cụ kiểm tra đo lường hai người thân thể, có thể thấy Vân Đông lăng trong cơ thể sinh cơ đang ở quần quần không ngừng độ nhập tưởng liên liên trong cơ thể, mà bởi vì hai người trong cơ thể cùng loại hơi thở, vân đông lăng thậm chí đang ở trôi đi đoàn trong lòng kim sắc năng lượng, nàng ngã vào tưởng liên liên trên người. một lát sau, tưởng liên liên tỉnh, nàng vừa tỉnh tới thấy vân đông lăng liền đoán được đã xảy ra chuyện gì, lập tức đem nàng diêu tỉnh, mắt thấy vân đông lăng mơ mơ màng màng tỉnh lại, tưởng liên liên lo lắng phòng ngoại tùy thời có người tiến vào, lập tức lôi kéo nàng hạ giọng lại cấp lại tức nói, ngươi quá lớn mật. Ngươi đã quên ta phía trước cùng ngươi đã nói nói, không cần ở chỗ này dùng ngươi năng lực. Vân Đông Lăng lại nhìn nàng, sau đó xoa xoa đôi mắt. Tiểu Lăng có điểm đây, thường liên liên sửng sốt. Tiểu Lăng ngươi còn hảo đi. Vân Đông Lăng liền chậm rãi ôm lấy đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới. Tiểu Lăng đau đầu, ngươi là ai nha? Ta, không thể nào, ngươi xem ta Tiểu Lăng tưởng liên liên ý thức được cái gì, bắt lấy tay nàng, ngươi lại ký ức hỗn loạn có phải hay không? Ngươi nhớ rõ cái gì? Thấy nàng ngốc ngốc. Tưởng liên liên không rảnh lo chính mình, lập tức ngồi dậy tưởng thế nàng kiểm tra. Lúc này phòng môn đột nhiên mở ra, tưởng liên liên khẩn trương mà nắm chặt vân đông lăng. Diêm Uy nhìn ngồi ở trên giường tưởng liên liên, ngay sau đó nhìn mắt phía sau bác sĩ, này không khá tốt. Nơi nào tình huống không lạc quan. Bác sĩ mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, chính là. Tưởng liên liên lạnh lùng nhìn bọn họ, đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến. Diêm Uy chật một tiếng, vậy ngươi phải hảo hảo ở chỗ này ngốc đi hán triều vân đông lăng dương dương cảm người nhìn theo ta đi thường liên liên tay chảo đến càng khẩn nàng lưu lại nơi này diêm uy lưu tại này bồi ngươi cùng nhau làm thí nghiệm phẩm nha thường liên liên ngẩn ra lúc này vân đông lăng quay đầu nhìn về phía diêm uy đại đại trong ánh mắt có chút cảnh giác rồi lại giấu không được tò mò thiên chân diêm uy ngược nảy dựng khiếp khiếp mắt về phía trước một bước vân đông lăng vân đông lăng nghiêng nghiêng đầu ngươi nhận thức ta Ngươi là ai nha mươi 79 Diêm Uy đánh giá Vân Đông Lăng, ai cũng không nhúc nhích, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh an tĩnh đến quá mức. Thẳng đến có bác sĩ tưởng tiến lên xem xét tưởng liên liên tình huống, bị nàng uống lui, đừng chạm vào ta. Nếu không kịp che giấu, tưởng liên liên dứt khoát đem trên tay ống tiêm toàn rút, đem Vân Đông Lăng kéo đến bên người, lạnh lùng nhìn Diêm Uy, nếu thí nghiệm làm, có phải hay không nên làm ta thấy ta phụ thân. Tưởng liên liên sau khi trở về mới phát hiện chữa bệnh bộ đã phiên thiên, phụ thân tưởng Thái Hồng mất tích. Nguyên hộ vệ đội bị người đánh tan, bắc khu người cầm quyền biến thành Diêm Tùng Minh. Hiện giờ cái này địa phương đã đều ở Diêm Tùng Minh khống chế chung. Hắn đánh cái gì tâm tư người qua đường đều biết. Nàng nhắc nhở hắn, lại lần nữa cường điệu. Diêm Tùng Minh đáp ứng ta, làm xong thí nghiệm làm ta thấy phụ thân. Diêm Uy, đương nhiên ta sẽ nói cho ta phụ thân. Thường liên liên, ngươi hiện tại liền liên hệ Diêm Tùng Minh. Gấp cái gì? Diêm Uy nói nhìn về phía Vân Đông Lăng, từ trên xuống dưới đánh giá vẫn chưa bởi vì nàng tách ra để tài mà quên vân đông lăng dị thường tương phản bởi vì tưởng liên liên phản ứng nhất thời càng là nhìn chằm chằm khẩn vân đông lăng hắn ánh mắt làm người không quá thoải mái tuy là vân đông lăng giờ phút này đầu góc không rõ lắm vẫn như cũ bản năng quay mặt đi diêm uy vân đông lăng tưởng liên liên ở trong lòng thở dài vân đông lăng mất trí nhớ thật sự tới không phải thời điểm mặc kệ nói như thế nào trước lửa gạt qua đi lại nói nàng sinh bệnh ngươi có cái gì hướng ta tới đừng nhằm vào nàng Sinh bệnh. Diêm uy nhưng quá tò mò, rõ ràng cùng buổi sáng vẫn là cùng cá nhân, nhưng là ánh mắt hoàn toàn là hai người, nếu nhất định phải nói, cái này Vân Đông Lăng mới là lúc trước cứu hắn dẫn hắn một đường đảo tẩu Vân Đông Lăng. Trung giáo, có sợ không có trá. Bọn lính đứng ở phòng bệnh hành lang ngoại, hỏi đồng dạng đứng ở ngoài cửa Diêm uy, trực giác tưởng liên liên cùng Vân Đông Lăng một chỗ yêu cầu không quá thỏa đáng. Diêm uy từ kia đoạn ngắn ngủn trong hồi ước hoàn hồn, ở hành lang ghế nghỉ chân ngồi xuống, sợ cái gì? Chẳng lẽ các nàng có thể phi? Đừng nói bệnh viện đều là nhân thủ của hắn, chính là chỉ còn lại có hắn, hắn cũng không lo lắng. Ở hắn xem ra, Vân Đông Lăng chính là dị năng không tồi, thể lực không tồi tiểu cô nương, cùng với dùng cậy mạnh áp chế, còn không bằng làm tưởng Liên Liên đi khuyên nàng. Hắn đảo muốn nhìn một chút, Vân Đông Lăng rốt cuộc sao lại thế này. Trong phòng bệnh, Tưởng Liên Liên lo lắng theo dõi, cùng Vân Đông Lăng dựa đến cực gần, nàng tận lực nói ngắn gọn. Đại ý chính là như vậy, ngươi nhớ rõ ở Diêm Nguy trước mặt Ngàn vạn không thể lại sử dụng năng lực, vạn nhất ngươi lại quên cái gì, quá nguy hiểm. Vân Đông Lăng đỡ đầu, cảm giác sọ não một trận một trận mà đau. Tường liên liên nói cho nàng, các nàng đều là bị bên ngoài kêu kêu diêm nguy nam nhân trộm tới, mục đích là bóp chế nàng ca ca cùng diêm kính. Nàng kêu Vân Đông Lăng, thân có dị năng, còn có chữa khỏi năng lực, nhưng mỗi lần dùng một chút, sẽ ảnh hưởng ký ức. Nàng hiện tại đầu trống rỗng, chính là vừa mới thế nàng trị liệu hậu quả. Nàng chịu đựng không khỏe, hỏi nàng muốn như thế nào đào tẩu tường liên liên mần ra không dự đoán được vân đông lăng lại là như vậy mau tiếp thu mất trí nhớ sự thật cũng nghĩ đến đường lui nàng hạ giọng nói ngươi ca cùng diêm đội trưởng hẳn là mau đến bắc khu chỉ là bọn hắn gần nhất diêm nguy nhất định sẽ đem ngươi giấu đi cho nên ngươi tìm được cơ hội bỏ chạy đi nàng ở nàng bên thai nói mấy cái địa phương cùng người danh nơi đó có nàng phụ thân để lại cho nàng thân binh vân đông lăng nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm mau trời tối nàng không biết nghĩ tới cái gì Ngón tay động động, một cái nho nhỏ phao phao từ đầu ngón tay sinh ra. Xem ra dị năng cũng không khó lắm, nàng nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy tưởng liên liên tay, nếu không hiện tại trốn đi, ngươi năng động sao? Ta có ngươi. Tưởng liên liên cười một cái, không, ta không thể đi, ta phụ thân ở bọn họ trên tay, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không đối ta như thế nào, bọn họ còn cần ta chế giải dự tề. Nơi này cũng có ta phụ thân lưu lại người, ngươi không cần lo lắng. Giang giác. Môn không hề báo động trước mở ra, Diêm Nguy xuất hiện ở cửa, cười như không cười nhìn hai người, tầm mắt cuối cùng dừng ở vân đông lăng trên người, nói xong rồi. Đi thôi. Tưởng liên liên không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể xoa bóp vân đông lăng ngón tay, lo lắng mà nhìn nàng đi ra ngoài, cuối cùng đối Diêm Nguy nói, ngươi cùng Diêm đội trưởng ân đoán là của các ngươi, đừng liên lụy người khác. Môn đóng lại, Tưởng liên liên vừa mới trang đến giường như không có việc gì thần sắc lập tức biến đổi, mày nhăn lại. Tới bác khu trước. Tưởng Liên Liên kỳ thật hoàn toàn không sợ Diêm Nguy cùng Diêm Tùng Minh, một là nàng phụ thân tưởng Thái Hồng ở trong quân chức vụ không thấp, nhị là nàng rõ ràng biết, hiện tại chỉ có nàng có thể chế giải dự tề, bọn họ không có khả năng đối nàng làm cái gì. Nhưng mà tới rồi bắc khu, bị bắt lại mới biết được, nàng phụ thân sớm tại mấy cái nguy trước, đã bị Diêm Tùng Minh nuốt lại, hiện giờ rơi xuống không rõ. Trở về gặp đến Diêm Tùng Minh, đối phương lập tức hướng nàng thảo muốn cộng sinh tinh thạch, không còn có gì vạng ăn ý không nói, nàng đẩy nói ném. Diêm Tùng Minh cũng không giận, trên giới đánh giá nàng lúc sau, nói hy vọng nàng phối hợp làm thí nghiệm. Tường liên liên hoài nghi Diêm Tùng Minh đã biết cái gì, chính là không có chứng cứ, tương phản bởi vì cấp muốn biết phụ thân được không, chỉ có thể đáp ứng làm thí nghiệm. Lại không nghĩ Diêm Tùng Minh hoàn toàn không lưu điểm mấu chốt, thật muốn muốn một hơi đem nàng huyết chịu xong, nếu không phải vân đông lăng kịp thời xuất hiện, nàng có thể hay không cố nhịn qua thật đúng là khó mà nói. Tường liên liên cảm thụ được thân hình cùng ngày thường bất đồng mênh mông sinh mệnh lực. Trong lòng nổi lên nghi ngờ, nàng đã minh bạch nói cho Diêm Tùng Minh phụ tử nàng sẽ chế giải dược tề, vì cái gì Diêm Tùng Minh còn có thể như thế không đem nàng mệnh đương hồi sự. Chẳng lẽ Bắc khu trong căn cứ đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược tề? Không, không có khả năng, nàng giải dược tề là ở Vân Đông Lăng cùng chính mình huyết nâng lên luyện mà ra, trên đời này không còn có một người huyết có thể giống Vân Đông Lăng giống nhau, dung hợp khắc chế tăng thi vi rút cộng sinh tinh thạch chi lực. Bọn họ tuyệt đối không thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược tề không nghiên cứu chế tạo ra giải dược tề lại không thèm để ý nàng sinh tử nói cách khác diêm tùng minh bọn họ căn bản không thèm để ý có hay không giải dược tề rốt cuộc giải dược tề là nhằm vào người thường cùng bị vi rút cảm nhiễm tăng thi đối dị năng giả cơ hồ không có gì dùng thường liên liên không dám thâm tưởng ngoài cửa sổ đã hắt thành một mảnh nàng lại vô pháp khống chế mà nghĩ đến không lâu trước đây rời đi vân đông lăng không biết vân đông lăng có thể hay không đọc hiểu nàng ý tứ tạm thời lấy bệnh tình vì từ ở diêm nguy trước mặt chăng được sau đó có thể trốn rất xa, bỏ chạy rất xa. Bắc khu chỉ sợ thực sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Diêm uy dọc theo đường đi đều ở quan sát Vân Đông Lăng, thấy đối phương ánh mắt ngây thơ, ánh mắt đơn thuần, tới rồi chỗ ở, lập tức hỏi nàng. phía trước sự toàn không nhớ rõ. Vân Đông Lăng ngơ ngác mà nhìn nhìn hắn, sau đó ôm lấy đầu, không nhớ rõ, ta đầu đau quá. nàng này một đường an tĩnh ngoan ngoãn, rất có điểm không nơi nương tựa bộ dáng. Diêm uy trong lòng đã có bình phán, hỏi một câu bất quá là thuận miệng sự. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Diêm Nguy cũng không có tưởng liên liên tưởng khó xử Vân Đông Lăng, ngược lại thực ôn hòa mà thoái nhượng, nói làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, thập phần thân sĩ mà đưa nàng đến phòng ngủ cửa. Vân Đông Lăng đi vào phòng ngủ, cửa phòng đóng lại, quét phòng liếc mắt một cái, còn tưởng lại hảo hảo đánh giá, phần đầu một trận chịu đau, nàng không thể không ôm đầu dựa vào ván cửa ngồi xổm xuống thân. Tưởng liên liên nói cho nàng, nàng mất trí nhớ, chính là mất trí nhớ sẽ đau đầu đến lợi hại như vậy sao? vân đông lăng không biết nàng ôm ngủ một giấc có lẽ liền sẽ hảo tâm tình miễn cưỡng rửa mặt sau đó lên giường ngủ Ngày hôm sau tỉnh lại nàng trợn tròn mắt nằm ở trên giường một bộ sống không còn gì luyến tiếp mặt vì cái gì ngủ một giấc đau đầu không ngừng còn nhiều cái tim đập nhanh tật xấu vân đông lăng phía trước nghe song tưởng liên liên nói cảm thấy riêng nguy nơi này không thể lâu đãi đến tìm một cơ hội rời đi chính là hiện tại xem ra chính mình có lẽ căng đều chịu đựng không nổi nói gì rời đi nàng ra khỏi phòng an bài nhân thủ liền đứng ở góc nhìn nàng ăn xong bữa sáng không lâu diêm nguy mang theo bác sĩ tới cửa vân đông lăng toàn bộ hành trình phối hợp bác sĩ hỏi cái gì đáp cái gì cuối cùng vẻ mặt vô tội hỏi bác sĩ ta vì cái gì sẽ đau đầu này bác sĩ bị hỏi đến nghẹn họng hắn cũng chưa thấy qua loại này gián đoạn tính mất trí nhớ trạng thái chỉ có thể phỏng đoán trước kia phần đầu có lẽ chịu quá va chạm gặp được kích thích lại lần nữa dẫn phát nao bộ là nhân thể nhất kín đáo bộ vị sẽ phát sinh chuyện gì đều khó mà nói diêm huy hoàn toàn tin vân đông lăng sinh bệnh sự thật như vậy rốt cuộc có thể giải thích vì cái gì đối phương trước sau trạng thái không giống nhau vì cái gì diêm tính sẽ thích thượng một cái ngốc tử nàng không phải ngốc nguyên lai là mất trí nhớ bất quá nếu là đứng ở hắn góc độ hắn cảm thấy mất trí nhớ ngây ngốc vân đông lăng thuận mắt nhiều hắn cũng không nghĩ thế nàng chưa khỏi muốn dứt khoát bảo trì loại trạng thái này được thấy vân đông lăng ngốc ngốc hắn ở bên cạnh ngồi xuống trước kia sự ngươi đã quên ta cùng ngươi nói một ít vân đông lăng ngẩng đầu Diêm Huy cười nói, hai chúng ta là người yêu. Cái gì? Vân Đông lăng trên mặt rốt cuộc có khác biểu tình, nàng hầu nghi mà nhìn hắn, cau mày, nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm nói, không thể nào, ngươi không phải ta thích loại hình nha. Diêm Huy trên mặt cười ngưng ở, chấm dãi thu liễm, úc. Ngươi còn nhớ rõ ngươi thích cái gì loại hình. Đúng rồi, nàng thích cái gì loại hình. Vân Đông lăng lại phùng ở đầu, ta đầu đau quá. Diêm Huy không nghĩ kích thích nàng khôi phục ký ức, chỉ có thể xoay đề tài. Kết quả Vân Đông Lăng vẫn là kêu không thoải mái, hắn cảm thấy không thú vị, dứt khoát kết thúc nói chuyện, làm thủ hạ giám sát chặt che nàng, rời đi phòng ở. Hắn vừa đi ra khỏi phòng tử, tâm phúc liền đi tới, trưởng quan, này tiểu cô nương thật sự hữu dụng. Diêm kính hiện tại còn ở trung khu. Lại nói tiếp, đây cũng là diêm nguy không quá minh bạch một chút, diêm kính không phải đem Vân Đông Lăng xem đến so trong mắt tử còn quan trọng. Như thế nào bị hắn đoạt đi rồi, ngược lại không để ý tới, còn lưu tại trung khu hắn hoài nghi tin tức có lầm, càng lo lắng diêm kính chơi trá chỉ có thể phái người đi nhìn chằm chằm khẩn tình huống diêm uy vừa đi vân đông lăng lập tức trở về phòng ngủ nàng đau đầu là thật sự mất trí nhớ là thật sự nhưng là vô tri là trang nàng chỉ là mất trí nhớ nha lại không phải thất trí tuy rằng không biết tưởng liên liên vì cái gì muốn nàng trang được nhưng nàng làm theo trước mắt xem ra hiệu quả không tồi diêm uy tựa hồ đối nàng rất yên tâm ở trong phòng ma một ngày trời tối sau ăn xong bữa tối vân đông lăng trở lại phòng ngủ đem đèn đóng phòng ngủ lâm vào một mảnh hát ám. nàng đi đến bên cửa sổ lặng lẽ hướng ra phía ngoài thăm xem phòng ở ngoại có hai ban nhân thủ mỗi hai cái giờ thay phiên một lần thay phiên công việc nhân viên vẫn luôn ở phòng ở ngoại tuần tra tưởng dựa nàng một người xông ra đi khó khăn có điểm cao ẩm vang một tiếng chân trời đánh cái tiếng sấm mây đen răng đầy gió mạnh thổi loạn tuyết động thời tiết thoạt nhìn tao thấu tốt như vậy thời tiết bỏ lỡ tưởng lại tìm tiếp theo một cơ hội liền khó khăn vân đông lăng nhanh chóng quyết định tránh ở cửa sổ hạ chờ đến thiên nhất ác khi kiên nhận chờ đợi tuần tra nhân viên đi qua đi bắt lấy này hai phút giao tiếp khe hở nàng nhanh chóng mở ra cửa sổ từ cửa sổ bò đi ra ngoài đồng thời một cái một mét nửa đường kính bọt khí bao lấy nàng nhanh chóng hướng không trung thăng lên lên tới giữa không trung bị gió thổi qua lung lay hướng ra phía ngoài khu bay đi diễm nguy đã quên vân đông lăng xác thật có thể phi bọt khí ở nàng dị năng không chế hạ một đường hướng bay về phía nam lướt qua từng cây cuối cùng dị năng chống đỡ không được chỉ có thể rơi xuống đất nàng dưng ở một mảnh rừng cây nhỏ thở phì phò từ trên mặt đất bò lên khi nghe thấy được một trận hồng hộp thanh âm ngẩng đầu vừa thấy từng con mắt phát lục quang tăng thi nhanh chóng hướng nàng chạy tới phát ra thấy con mồi vui sướng thanh âm vân đông lăng che lại càng nhảy càng nhanh ngực chỉ cảm thấy máu chạy xuôi tốc độ trước nay chưa từng có mà mau cái gì đau đầu cái gì tim đập nhanh toàn bộ không thấy thấy tăng thi nàng cái gì tật xấu đều hảo Vân Đông Lăng từ trên người lấy ra phía trước ở diêm nguy trong phòng thuận tới tiểu đao, đôi mắt cong cong. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là thấy các ngươi ta thật là cao hứng, đến đây đi. Bạc đao hiện lên chỗ, bắn ra đại đoá đại đoá máu đen, từng khối tang thi ngã xuống, lại có từng khối tang thi hướng nàng đánh tới, Vân Đông Lăng không thấy mệt mỏi, càng sắt càng hăng say. Trên người nàng khí vị bị gió thổi xa, càng ngày càng nhiều tang thi hướng nàng mà đến. Thiên mâu lượng khi... Số chiếc phi cơ trực thăng bên ngoài khu nơi nào đó rớt xuống, trước tiên tại nơi đây mai phục binh lính ra tới, ủng hướng dẫn đầu một người. Màu xanh biển quân trang bọc cao dài thân hình, diêm kính túc một khuôn mặt đi hướng xe. Đang chuẩn bị lên xe, cách đó không xa bỗng nhiên một trận xôn xao, tầm nhìn lục tục xuất hiện tăng thi. Bọn lính lập tức đề phòng, bắt đầu sát tang thi, chỉ là này đó tăng thi kỳ quái thật sự, từ nơi xa quần quận không ngừng mà đến. Tình huống này thật sự quỷ dị tuy là phía trước vẫn luôn đóng tại bắc khu binh lính đều cảm thấy kỳ quái vội vàng đối diêm kính nói trưởng quan ngươi đi trước đi này đó tang thi thật sự tới cổ quái diêm kính cũng tưởng chạy nhanh đi căn cứ nhưng đêm nay lưu lại nơi này tiếp hắn binh lính cũng không nhiều tất cả đều là hắn trung tâm bộ hạng mắt thấy tang thi thành phiến thành phiến mà tới nếu không chạy nhanh đem tang thi tiêu diệt chỉ sợ đối bọn lính tạo thành nguy hiểm hắn một bên phân phó người đi xem xét tình huống một bên tiến vào công kích trạng thái Tảng lớn tảng lớn ánh lửa từ trong tay hắn thở ra, chỉ cần bị ngọn lửa dính vào, lại hung hãn tang thi cũng chỉ có bị thiêu dư lại tinh hạch phân. Diêm kính động tác lại mau lại mãnh, không chút nào rớt át bẩn thỉu, giống một trận cơn lốc di động, nơi đi đến, thành đàn thu hoạch tang thi. Không cần người khác hỗ trợ, hắn một người là có thể thu phục này tiểu trận tang thi chiều. Bọn lính biểu tình kinh ngạc mà ngừng tay, diêm kính dị năng sử dụng phương thức, so với bọn hắn chứng kiến quá bất luận cái gì một người, đều cường đại bất quá hiện tại trấn trụ bọn họ là diêm kính đầy người lệ khí hắn như là ở phát tiết cái gì lại đổi thời gian dường như động tác mo như ảnh mà di động cường đại đến quá mức vân đông lăng giờ phút này cũng đứng ở cao trên cây xa xa ngắm nhìn này đoàn di động hỏa bị ánh lửa vây quanh ở trung gian nam nhân tuấn mỹ vô chủ mặt mày như tinh nhấp chặt môi mỏng câu nhân dáng ra tứ chi càng là đẹp đến quá mức nàng mắt cũng không chớp mà nhìn trong lồng ngực kia trái tim nhảy lên tần suất quá mức dị thường Nàng máu sôi trào, nhưng mà loại cảm giác này lại cùng phía trước sát tang thi nhiệt huyết không giống nhau. Nơi nào không giống nhau đâu. Vân Đông Lăng giơ tay ấn ở ngực, lại đụng tới quải đến ngực dị năng thạch. Nàng nhẹ nhàng nắm, mặc danh nhớ tới riêng nguy hôm nay hỏi nàng, ngươi còn nhớ rõ chính mình thích cái gì loại hình. Lúc ấy nàng đầu đau muốn nước ra, cái gì cũng nghĩ không ra, giờ khác này trong đầu lại rõ ràng vang lên một đạo thanh âm. Nàng thích chính là loại này loại hình. L-E-O-S-I-N-G Phần 80 Chương 80. Này, tiểu sóng tang Thi thực mau tiêu diệt, diêm kính vô tâm tư trải vớt rõ ràng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới tang Thi tụ tập, tiện tay hạ phân phó vài câu, vội vàng ngồi trên xe rời đi. Số chiếc quân xe lục tục đuổi kịp. Quân xe rời đi rừng cây nhỏ, lập tức xử hướng tách ra trong ngoài khu hậu trường tường vây, ở cửa thành trước dừng lại. Thủ vệ binh lính nhìn thấy bỗng nhiên tới quân xe, lấy không nhận được mệnh lệnh vì từ cự tuyệt mở cửa, không nghĩ vừa mới nói xong phía sau vài tên canh gác binh lính đột nhiên làm khó dễ chế phục thủ vệ binh lính các ngươi là cái nào thế lực nô no. ẩn nút các binh lính động tác quyết đoán đem người chế trụ sau nhanh chóng mở ra cửa thành làm quân xe tiến vào rất xa vẫn cứ đứng ở cao trên cây vân đông lăng biểu tình trinh lăng nhìn theo quân xe tiến vào cửa thành diêm kính đã mấy ngày không chập mắt vì mau chóng đem trung khu bắt lấy cùng diêm tùng minh đàm phán hắn bại lộ chính mình bộ phận thực lực Đầu chính luật so với hắn tưởng tượng che giấu đến thâm muốn hợp nhất người của hắn không dễ dàng hắn chỉ có thể đem nhân thủ lưu tại trung khu chính mình mang theo mấy cái bộ hạ vội vàng chạy tới bắc khu vân thu bách hòa điền hưng nông đám người còn tại trung khu đem sự tình kết thúc lại đổi tới hắn sở dĩ không có đệ thời gian chạy tới bắc khu bởi vì lâm xuất phát khi nhận được diêm tùng minh điện thoại đối phương ở trong điện thoại nói cho hắn thích tiểu cô nương ta sẽ giúp ngươi nhìn ngươi đem trung khu cho ta bắt lấy kia khắc hắn liền biết liền tính hắn trở về đoạt lại vân đông lăng đại khái xuất cũng không giữ được diêm tùng minh sẽ nói loại này lời nói khẳng định là quan sát hồi lâu tự nhận là bắt được hắn mềm hiếp trên thực tế cũng không sai vân đông lăng xác thật là hắn mềm hiếp diêm tùng minh cảm thấy có thể lấy tới khống chế cái này thẳng không quá nghe lời nhi tử công cụ quân xe khai đến bay nhanh có lẽ là diêm tùng minh thu được tin tức bọn họ tới căn cứ khi ngày mới tờ mờ sáng căn cứ cửa chống thiết giáp binh đoàn hộ tống quân xe lộ tiến vào căn cứ diêm kính nhìn tên là bảo hộ kỳ thật giám thị hai binh nhị đoàn khoe miệng châm trọc, phiết không hứng thú lại xem nhắm mắt lại tiếp tục dương thần trung tâm đại lâu cửa diêm tùng minh tự mình ra tới tiếp người diêm kính xuống xe quét mắt hắn phía sau đi theo diêm nguy vẫn như cũ là quán mặt vô biểu tình phụ thân Hảo hai tử ta liền biết ngươi hành vào đi diêm tùng minh như là không phát hiện hắn cùng diêm nguy tràn ngập hỏa dược vị đối diện cười ha hả mà giống cái bình thường phụ thân vô vô nhi tử bạ vai Hai người đi tuốt đảng trước mặt, vào đại lâu. Tới rồi văn phòng, trừ bỏ Diêm Tùng Minh tâm phúc, mặt khác người ngoài đều rời đi. Diêm Tùng Minh, mặt chờ đợi mà nhìn hắn, Diêm Kính, động bất động mà báo cáo, đầu chính luật giao binh quyền, ta người hiện tại đóng tại an toàn khu, phụ thân phái binh lính qua đi giao tiếp là được. Hảo! Hảo! Hảo! Diêm Tùng Minh liền nói ba cái hảo, có thể thấy được hắn tâm tình chi hảo, a kính nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Hắn thấy Diêm Kính thần sắc nhàn nhạt, nhạt vô vô cái chán cười rộ lên, nhìn ta này trí nhớ, ta cấp đã quên, bất quá đây cũng là ngươi không đúng, giao bạn gái như thế nào không nói cho phụ thân. lời này nhìn như quan tâm, kỳ thật là gõ. thấy Diêm Tùng Minh còn tưởng vòng quanh, Diêm Kính sóng mắt vô lan, từ trong túi lấy ra đồ vật, đem từ đầu chính luật trên người lục soát tới tượng trưng quyền lực nhẫn đặt ở trên bàn. ta muốn gặp nàng. Diêm Tùng Minh nhìn thấy nhẫn, rơ rơ lên mi. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Diêm Kính có thể như vậy dứt khoát đem đồ vật lấy ra tới. Thừa dịp liên minh đại loạn, Diêm Tùng Minh quả muốn mượn loạn đem liên minh bắt lấy, trong đó khó nhất gặm chính là Trung Khu. Sau lại Trung Khu gặp được vài lần tang thi triều, đạo như là ông trời đều ở giúp hắn, dạ, thế hắn suy yếu Trung Khu thế lực. Nhưng nếu chỉ là như vậy là không đủ, Bắc Khu ở trong tay hắn, nếu là hắn mạo nhiên hướng Trung Khu phát binh, khẳng định sẽ khiến cho cái khác mấy cái khu cảnh giác cùng chống cự. Hắn yêu cầu, cái cơ hội Diêm kính chính là đưa tới trong tay hắn đao, chỉ là hắn không nghĩ tới. Diêm kính thế nhưng có thể nhanh như vậy đem trùng khu thu phục, có thể thấy được hắn cái này tiểu nhi tử, mấy năm nay không bạch làm, âm thầm dưỡng không ít người mã. Càng làm cho hắn không nghĩ tới, là diêm kính cư nhiên tự bóc này đoạn, cứ như vậy đem trong tay lợi thế lượng ra tới cho hắn xem. Nếu nói trước kia hắn đê diêm kính thập phần, trải qua này, sự, liền hàng, nửa, Không nghĩ tới diêm kính là như thế này, cái xử trí theo cảm tính tránh không khỏi tình tình ái ái người người à có nhược điểm mới có vẻ đáng yêu diêm tùng minh như vậy nghĩ tự nhận là lấy nhắc tới hắn mạch môn khi cười đến càng vui sướng tuổi trẻ chính là không dạng không nghĩ tới có thiên cung có thể thấy ngươi vì cái nữ hải tử suốt ruột làm bộ làm tịch đủ rồi hắn nhìn về phía diêm uy a nguy mang ngươi đệ đệ qua đi diêm uy ngơ ngẩn nhìn trên bàn nhẫn nghĩ vậy hai ngày từ giữa khu chuyển quay lại tới tin tức nheo nheo mắt Hắn nói như thế nào tin tức sẽ là diêm kính lưu tại trung khu không động tĩnh, hóa ra là người của hắn bị thay đổi, truyền đến tin tức giả, chỉ sợ trung khu thế lực hiện tại đã đại thanh tẩy. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, thu phục trung khu loại sự tình này, chuyện lớn như vậy, diêm tùng minh thế nhưng không gọi hắn. Buồn cười, hắn còn tưởng rằng bắt được diêm kính mềm hiếp, đem người mang về tới có thể áp hắn, đầu, kết quả làm diêm tùng minh bắt được cơ hội lợi dụng. Này, cục, diêm kính không thắng, hắn cũng không thắng Diêm Uy nắm thật chặt nắm tay, lại ngẩng đầu biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, hắn bình tĩnh mà được rồi cái quân lễ, đúng vậy phụ thân. Diêm Tùng Minh đứng ở bên cửa sổ, nhìn hai người đi ra trung tâm đại lâu, trước sau lên xe rời đi. Tâm Phúc đi lên tới, nhịn không được nói, tướng quân, kia tiểu cô nương không phải chạy. Một lát bọn họ qua đi chỉ sợ sẽ đánh lên đến đây đi. Diêm Uy tự nhận là động tác không lớn liền sẽ không chọc Diêm Tùng Minh chú ý, trên thực tế. Diêm Nguy mấy ngày trước mới vừa đem Vân Đông Lăng mang về tới An Chi ở quân khu chỗ ở, bên trong binh lính đã bị Diêm Tùng Minh đổi thành người của hắn. Cho nên đêm qua Diêm Tùng Minh được đến Vân Đông Lăng chạy đệ, tay tin tức, nhưng là hắn làm binh lính kiểm chế không phát. Bồn ý là thăm thăm Diêm Nguy sâu cạn, rốt cuộc đem người bắt tới An Ngon Hảo trụ cung phụng không quá phù hợp Diêm Nguy tính cách, không nghĩ tới hừng đông Diêm Kính đã trở lại. Hắn, khi cảm thấy, làm hai huynh đệ đối thượng, càng có thể thử chi tiết. Đánh bái. Ta đảo muốn nhìn một chút ra kính rốt cuộc có bao nhiêu để ý này tiểu cô nương. Hắn suy thanh, đối chuyện này chẳng hề để ý, ngược lại nghĩ đến chuyện khác, hướng tâm bụng nhìn lại, bác khu người thường còn có bao nhiêu. Đuổi, đuổi, trung khu bắt lấy tới, kế hoạch đến để thượng nhật trình. Tâm phúc dừng một chút, thướng quân, thật sự không lưu, điểm người thường. Vạn, tất cả đều thất bại biến thành tang thi. Phế vật biến thành tang thi cũng không thể oán trời trách đất, thế giới này vốn dĩ chính là năng giả cư chi diêm tùng minh xoay người thưởng thức ngược mặt dây đó là viên chạm giống tiểu bạc cầu bất quá ngón tay cái móng tay lớn nhỏ bên trong viên so bạc cầu càng tiểu xảo bất quy tắc tinh thạch nếu tưởng liên liên ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra tới này viên tinh thạch cùng nàng từ nhỏ mang đến đại cộng sinh tinh thạch mô dạ chỉ là này viên tiểu đến quá mức cơ hồ mau biến mất số chiếc quân xe trước sau hướng diêm nguy tòa nhà chạy tới nhìn quen thuộc quân khu con đường diêm kính biểu tình nhịn rồi lại nhịn hắn liên tiếp ngắm hướng hắn đồng hồ chính là trong đó biểu hiện vị trí đều ở phụ cận theo chiếc xe chạy mà di động hắn nhắm mắt nói cho chính mình lại nhẫn lại một lát là được lúc này phía trước dẫn đường xe bỗng nhiên dừng lại diêm huy xuống xe hướng hắn đi tới diêm huy sắc mặt rất kém cỏi không thể tưởng được chính mình mấy ngày nay hắn vẫn vương sự tình đều bị diêm tùng minh nắm giữ càng muốn không đến ở cuối cùng còn bị hắn hố đêm cửa sổ xe giang xuống hắn ngạnh banh, banh nói cho diêm kính ta người vừa mới nói cho ta vân đông lăng tối hôn qua đảo tẩu diêm kính xuống xe không chút khách khí nhắc tới hắn cổ áo ngươi cho rằng ta tin người chuyện ma quỷ diêm nguy mắng thanh thao cũng tới tính tình ngươi rất có bản lĩnh a còn trực tiếp đem sự tỉnh thọc đến phụ thân kia nếu không phải hắn chẳng ngang tay ta sẽ hiện tại mới thu được tin tức quản ngươi tin hay không tùy thích hắn nói xong diêm kính nắm tay liền dừng ở trên người hắn động tác lại mau lại mãnh hỏa tinh văng khắp nơi cực nóng trực tiếp đem phụ cận tuyết động dung thành thủy diêm nguy gặp quỷ phát hiện Rõ ràng thấy đối phương nắm tay, lại chính là tiếp không được chiêu, luôn là trợm, chụp, hơn nữa Diêm Kính dị năng là chuyện như thế nào? Như thế nào toàn thân đều bọc hỏa, cái này kêu hắn như thế nào xuống tay? Diêm uy trừng lớn đôi mắt, miễn cưỡng tiếp chiêu, càng ngày càng nhiều cực nóng nắm tay dừng ở trên người hắn, hắn trong lòng kinh hãi, mấy tháng trước bọn họ ở trung khu an toàn khu ngoại, chiến, đánh, cái ngang tay, lúc này mới bao lâu, hắn như thế nào liền cường thành như vậy? Cái phân tâm, cả người đã bị tấu đi ra ngoài. Mắt thấy diêm kính động thật cách, đi theo binh lính lập tức đi lên cảng, diêm nhị thiếu, không thể lại đánh. Diêm kính giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm nội liễm cảm xúc, trong mắt mạo lửa giận, hai mắt lượng đến kinh người, lan, biên đi. Bọn lính do dự hạ, vẫn là ngăn ở trung gian, tướng quân làm chúng ta nhìn nhị vị, nhị thiếu đừng làm cho chúng ta khó làm. Khắc, biên diêm nguy cung tử trên mặt đất bò dậy, hán triều trên mặt đất phun ra khẩu huyết, khó có thể tin mà nhìn trên mặt đất hôn huyết hầm răng, sắc mặt, biến ngáy mắt đôi tay biến thành mang độc màu xanh lục, nghiến răng nghiến lợi hướng Diêm Kính đánh tới, đi tìm chết. Bên này Diêm Kính còn bị binh lính ngăn lại. Hạ, dây hắn thân ảnh, động, đẩy ra chắn nói binh lính, người khác còn không có thấy rõ ràng sao lại thế này? Diêm Kính đôi tay phúc cháy bắt lấy đối phương, hỏa quyền lấy cực cao tần suất tấu đến nhân thân thượng, phanh mà, thanh, Diêm nguy cuối cùng bị gắt gao ấn ở trên tường. Diêm Kính, trên đường đều kiềm chế cháy khí, hắn nhẫn lâu như vậy tất cả đều là vì nhìn thấy Vân Đông Lăng hiện tại diêm nguy nói cho hắn vân đông lăng chạy thoát tâm tư xoay chuyển sau hắn trong lòng kỳ thật là tin tưởng lời này chỉ là này lơi lỏng trong đầu cái kia căng chặt tuyến liền chặt đức chỉ nghĩ trước tàu diêm nguy ra ra phía trước khí hắn bóp diêm nguy cổ mãn nhãn đều là lệ khí đoạt ta người ân diêm nguy bị bóp chặt cổ hô hấp khó khăn nhìn trước mắt nhìn như phương châm đại loạn lại đè nặng hắn đánh diêm kính không biết vì sao nở nụ cười chỉ là cười cười hết hầu bị buộc chặt hắn không thể không chạy nhanh phát ra tiếng khụ khụ khụ nàng tây nam phương hướng diêm uy phiết mắt hắn đồng hồ buông tay đem diêm uy đồng hồ kéo xuống tới điều đến theo dõi phương thức quả nhiên thấy tây nam vị có cái lấp lè tiểu điểm đỏ hắn meo nhau mắt ta hiện tại đi tìm không tìm được ngươi liền đi tìm chết kẻ điên diêm uy rất muốn cười nếu là diêm tùng minh nhìn đến hiện tại diêm kính chỉ sợ sẽ không cảm thấy chỉ có hắn diêm uy là người điên phải nói hai huynh đệ đều là kẻ điên tuy rằng mất bãi diêm uy vẫn là cười Ngươi nếu có thể giết ta, liền giết đi. Diêm kính nhìn hắn hai giây, tay bỗng nhiên vói vào hắn áo khoác túi, từ bên trong móc ra, điều nữ hải tử dây cột tóc, hắn hai ngón tay méo, đem có chứa định vị màu đỏ dây cột tóc thu vào túi, lại không để ý tới đối phương, đứng thẳng thân mình xoay người. Đi rồi hai bước, hắn dừng lại, ta đương nhiên có thể, này, thứ, phụ thân cũng không thể ngăn cản. Hắn thoáng nghiêng đầu, âm trầm nhìn về phía Diêm Uy, ngươi tận có thể thử xem. Diêm kính lên xe đi rồi diêm nguy ngồi dưới đất hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần đại bộ phận binh lính là tới coi chừng bọn họ trực lệ diêm tùng minh tuy rằng tò mò diêm kính cùng diêm nguy hai người mâu thuẫn phân tranh nhưng không xảy ra việc gì ai cũng không tiến lên lắm miệng chỉ có diêm nguy thủ hạ tới gần tới nhỏ giọng dò hỏi trung giáo ngươi có khỏe không diêm nguy chậm rãi hoàn hồn nhìn nhìn thủ hạ lộ cái tươi cười hảo như thế nào không tốt hắn đỡ tưởng đứng lên kéo ra áo khoác khóa kéo từ trong áo túi lấy ra Cái cúc áo dường như đổ vợ. Sách, vừa mới lục soát hắn thân còn tưởng rằng Diêm kính biết thứ này tồn tại, may mắn, không bị lấy đi. Hắn mở ra trong suốt sửa chữa, ở cúc áo dường như ấn phím thượng nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi thù hạ, biết đây là cái gì sao? Thoát nhìn, giống tay động bạo tạc khống chế cái nút. bingo, ngộ. Ai doanh ai thua còn không biết đâu. Diêm nguy cười nhìn về phía không trung tây nam phương hướng, trong mắt lại không có, điểm ý cười, đoán xem ta đem thuốc nổ trang ở nơi nào chỉ cần ta nhẹ nhàng ấn phanh vây đổ ngoại tây nam phương hướng trong rừng cây tạc khởi phiến ánh lửa vân đông lăng che miệng tránh đi bởi vì bạo tạc mà sinh khói đặc bốn phía đều là khói thuốc súng gây mũi hương vị ảnh hưởng nàng phán đoán màu xám mà ảm đạm xương khói che mắt cảnh sắc càng che đậy nàng tầm mắt vân đông lăng tưởng không rõ cái này địa phương là chuyện như thế nào này mấy cái giờ nàng đã dẫm tới rồi mấy cái tạc bán tuy rằng này đó tạc đạn không rất giống bình thường tạc đạn Không như vậy đại uy lực, nàng dị năng cũng ở gặp được nguy hiểm đệ, thời gian tự động sinh ra cái chắn bảo hộ thân thể, nhưng là mấy lần bị tạc, dư chấn cũng làm thân thể của nàng quá sức. Sợ là lại đến hai lần, nàng dị năng liền chịu đựng không nổi. Vân Đông lăng ngẩng đầu, nhìn khói đặc lung lay hướng nàng đi tới tăng thi, nghĩ thầm, có lẽ không cần hai lần, lại đến, thứ liền phải chịu đựng không nổi. Nàng lượng ra tiểu đao, buông che lại miệng ngôi tay, chịu đựng hương vị hướng tăng thi phóng đi. Không biết có phải hay không nàng giác. Tổng cảm thấy này đó tạc đạn trôn ở chỗ này có chút kỳ quái, hơn nữa cùng với nói tạc đạn, chi bằng nói xương khói đạn, ở khói thuốc súng, còn có, trận cổ quái hương vị. Nàng ngôi, thứ hô hấp, hô tiếng này đó xương khói, thân thể liền sẽ ẩn ẩn đau đớn, này rốt cuộc là vì cái gì? Nàng nghi hoặc, động tác lại không dám đỉnh, tăng thi như là đặc biệt thích nàng, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, tăng thi tổng hội theo sát mà đến. Tăng thi sẽ không mệt, chính là nàng sẽ mệt, nàng chỉ có thể, biên trốn biên đánh từ buổi tối giết đến ban ngày lại đến hoàng hôn mắt thấy tang thi vẫn như cũ không có biến mất dấu vết vân đông lăng không làm trực tiếp quay đầu chạy không nghĩ tới xoay người chạy không mấy mét trên chân dâm đến cái quen thuộc xúc cảm nàng thầm kêu thanh không tốt hạ dây ầm vang thanh bạo tạc đánh sâu vào bọc ánh lửa đem nàng xông lên thiên nàng cao cao bay đến giữa không trung lại thật mạnh rơi trên mặt đất bảo hộ nàng cái chắn băng mà thanh phá mắt thấy tang thi lại muốn áp thượng Vân Đông lăng chịu đựng toàn thân đau nhức, cắn răng đứng dậy, huy tiểu đao công hướng tang thi. Nàng không thể chết được, nàng còn có việc, còn có việc. Đầu hỗn loạn, khoảng cách, nói sáng ngời ánh lửa hiện ra, nhanh chóng đuổi đi khói đặc. Cái nam nhân dẫm lên lửa cháy hướng nàng mà đến, trong chớp mắt liền đem phía trước vây khốn nàng tang thi đốt thành hỏa thi. Hiểu rõ chiếc quân xe lần lượt dừng lại, bưng vũ khí binh lính xông tới cấp mấy cái linh tinh rơi rớt tang thi bổ đao. Vân Đông Lang quét bốn phía, mắt chậm rãi đứng thẳng. Tầm mắt cuối cùng dừng ở hướng nàng đi nhanh mà đến nam nhân. Nam nhân hơi thở phì phò, nhìn ánh mắt của nàng áp lực, môi giật giật, như là muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là mí môi, nói giọng khàn khàn, ta tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 81 Trường 81 Sương khói dần dần tan đi, bọn lính chặt bỏ cuối cùng một con tang thi đầu, ngừng tay, quay đầu lại vọng liếc mắt một cái phía sau lẳng lặng nhìn đối phương bất động một đôi nam nữ, làm không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là cái gì chẳng hướng bọn họ đều là diêm kính người theo hắn đã nhiều năm tự nhiên biết nhà mình trưởng quan xử sự, sự quyết đoán làm người thanh lãnh nhưng là mấy ngày nay phát sinh sự đều gọi bọn hắn mở rộng tầm mắt đầu tiên là cho hấp thụ ánh sáng bộ phận thực lực không chút nào kiêng kỵ đi đoạt trung khu quyền lực bọn họ cho rằng một trận là biểu thị diêm kính đoạt quyền bắt đầu không nghĩ hắn hợp với quay vòng mấy ngày đem trung khu vây khốn liền không hề tiến thêm một bước tiếp theo mấy ngày hắn vẫn luôn vội cái không ngừng không phải tìm người phá giải số liệu chính là ở hợp thành binh lực Hắn cảm xúc mắt thường có thể thấy được hư, bọn lính đi theo diêm kính lâu như vậy, liền chưa thấy qua hắn như vậy thiếu kiên nhẫn thời điểm. Sau lại bọn họ đã biết, trưởng quan bạn gái bị diêm nguy bắt cóc đến bắc khu, này một chuyến chính là vì đem người cướp về. Nguyên lai là vì người trong lòng, đã biết nguyên nhân chính là bọn họ càng kinh ngạc, này vẫn là lãnh tâm lánh tỉnh, được xưng là nhân gian hung khí diêm kính. Rất nhiều người không tin, nhưng là lại không tin, mấy ngày xuống dưới, bị diêm kính trong mắt lệ khí lan đến. Bọn họ cũng không thể không tin. Hiện tại hảo, rốt cuộc tìm được người, hai người phản ứng lại là mọi người sờ không được đầu góc. Chẳng lẽ không nên là cửu biệt gặp lại ôm hôn môi Vì cái gì là như thế này mặt đối mặt đối diện? Hơn nữa kia tiểu cô nương biểu tình thoạt nhìn cũng rất kỳ quái, tò mò, kinh ngạc, hứng thú, thử. Này hai người thật là người yêu. Bọn họ trưởng quan không phải là tương tư đơn phương đi. Bọn lính còn tưởng nhìn nhìn lại bắt quái, cách đó không xa lại chuyển đến tang thi gầm rú một người tiểu đội trưởng đi tới chỉ vào người đi sát tăng thi đều không cần làm sự chạy nhanh đi mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem này khối địa phương để lại cho hai người rời đi vân đông lăng nhìn rời đi binh lính chớp chớp mắt nhìn về phía diêm kính không nói chuyện diêm kính thấy nàng như vậy tâm nhất thời chua sót không thôi vân đông lăng bị diêm uy trói đi hắn không có thể trước tiên đoạt lại người cũng đã thực gáy nấy, sao lại muốn xuất phát khi càng là bởi vì nhận được Diêm Tùng Minh điện thoại không dám vọng động. Diêm Tùng Minh đánh cái kia điện thoại, chỉ hướng phi thường rõ ràng, chính là dùng trung khu thay đổi người. Không có trung khu, người liền không có. Diêm Kính rõ ràng Minh bạch hắn lời ngầm, đúng là bởi vì như vậy, hắn mới kiềm chế cảm xúc, một lần nữa thay đổi sách lược, chiếu Diêm Tùng Minh yêu cầu, đem trung khu đánh hạ tới cấp hắn. Hắn rõ ràng biết trước tiên cho hấp thụ ánh sáng thực lực không phải chuyện tốt, hắn chủ tính lâu như vậy, hẳn là tìm một cái càng tốt, thời cơ làm khó dễ chính là sự tình quan Vân Đông Lăng, hắn không dám đánh cuộc. Vạn Nhất Diêm nguy đột nhiên phát thần kinh đối Vân Đông Lăng làm chuyện gì đâu? Vạn Nhất Diêm Tùng Minh chính là tồn tưởng giáo huấn tâm tư của hắn bị thương Vân Đông Lăng đâu. Không, hắn một chút mạo hiểm cũng không muốn thí. Hắn không đến lựa chọn, chỉ có thể một bên an bài Bắc Khu nhân thủ âm thầm bảo hộ Vân Đông Lăng, một bên nhanh hơn thu phục tốc độ. May mắn thu phục quá trình hết thể thuận lợi, hắn nghẹn một hơi đuổi tới trung khu. Một chút phi cơ trực thăng lại thu được tưởng liên liên phái người truyền đến tin tức, Vân Đông Lăng vì cho nàng trị thương, lại mất trí nhớ. Diêm kính quả thực muốn phát cuồng. Bởi vì không biết nàng hiện tại rốt cuộc trạng thái như thế nào, hắn dẫn theo tâm chạy về căn cứ, đi theo Diêm Nguy rời đi, kết quả nửa đường thượng Diêm Nguy nói cho nàng Vân Đông Lăng chạy. kia một khắc hắn quả thực muốn giết Diêm Nguy, chỉ là phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ cẩn thận Vân Đông Lăng có thể đào tẩu là chuyện tốt, lúc này mới không lãng phí thời gian bằng không hắn thật sự tưởng đem Diêm Nguy chân đánh gãy không đổi Diêm Kính nói cho chính mình không đổi nhưng mà áp lực hồi lâu tâm tình cũng ở tìm một ngày thời gian bạo phát Tường Vây ngoại đến thành thị Chi Gian địa vực có mấy cái địa phương bị người trôn vô số quấy nhiêu đạn không biết là nhân vi vẫn là lầm xúc ngày này Vây Thành ngoại quấy nhiêu đạn khắp nơi bạo tạc quấy nhiêu định vị tin tức không ngừng còn bị tang thi liên tiếp quấy rầy lo lắng Vân Đông lang tâm tình quả thực áp lực tới rồi đỉnh điểm lúc này bọn họ đi vào một chỗ. Nơi này tang thi cảm xúc thập phần không thích hợp, như là người được cực mỹ vị hương vị, không thèm để ý tới bọn họ, sôi nổi hướng tới một cái phương vị chạy tới. Chỉ có vân đông lăng mới có thể như vậy hấp dẫn tang thi, đó là tiểu lăng vị trí. Diêm kính kinh hỉ vạn phần, hướng tới kia phương vị chạy tới. Tới thời điểm cao hứng hưng phấn, nhìn thấy vân đông lăng nghi hoặc ánh mắt khi, một khang nước đá tới ngay vào đầu, dư lại chua sót. Thật vất vả, nàng từ mất trí nhớ trạng thái khôi phục hai người đem tâm ý mở ra. Mắt thấy liền phải tu thành chính quả, nàng rồi lại quên hắn. Diêm kính muốn ôm ôm nàng, nói cho nàng không cần sợ, hắn tới. Lại tưởng thân thân nàng, cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi, hắn không có bảo vệ tốt nàng. Chính là đối mặt tiểu cô nương xa lạ trong trèo ánh mắt, hắn cuối cùng hai tay nắm thành nắm tay, chỉ có thể thấp giọng một câu, ta tới. Tưởng liên liên đã từng ngầm cùng hắn nói qua vân đông lăng mất trí nhớ chẳng hướng. Vân đông lăng mỗi một lần mất trí nhớ cơ hội cùng kết quả đều không giống nhau mất trí nhớ thời gian có dài có ngắn lấy lần đầu tiên dung hợp cộng sinh tinh thạch ảnh hưởng lớn nhất sau lại tưởng liên liên dùng nàng huyết làm không ít thử nghiệm đến ra suy luận vân đông lăng mất trí nhớ cố nhiên là sử dụng trị liệu năng lực tác dụng phụ nhưng nếu gần là tác dụng phụ như vậy mất trí nhớ thời gian cùng bản nhân biểu hiện hẳn là có quy luật nhưng theo không nên giống như bây giờ mỗi một lần tác dụng đều trường trường đoàn đoản thâm thâm thiền thiện, biểu hiện không đồng nhất không hề quy luật tưởng liên liên lớn mật đến ra kết luận vân đông lăng sắc thật không có thể hoàn hảo dung hợp cộng sinh tinh thạch cho nên vô pháp xử cánh tay như chỉ mà vận dụng năng lực nhưng nếu là tình huống trái lại đâu đều không phải là vân đông lăng dung hợp cộng sinh tinh thạch mà là cộng sinh tinh thạch ở tinh thạch hóa vân đông lăng đâu tưởng liên liên sớm phát hiện vân đông lăng huyết tinh thạch hóa hàm lượng quá cao hiện tại trạng huống thoạt nhìn càng như là cộng sinh tinh thạch ở vân đông lăng trong cơ thể cướp lấy nàng khống chế quyến to mỗi một lần trị liệu chính là cộng sinh tinh thạch phản đoạt khống chế thời điểm Hoặc là nói là tinh thạch hóa thân thể thời điểm, chỉ có bộ dáng này, mới có thể thuyết minh vì cái gì mỗi một lần vận dụng năng lực, vân đông lăng luôn là sẽ mất trí nhớ, lại còn có có đau đầu trở mặt trái trạng vốn xuất hiện. Bởi vì mỗi sử dụng một lần, ý nghĩa thân thể của nàng càng chuyển biến xấu một lần. Tuy rằng không biết như vậy vẫn luôn đi xuống, sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng tưởng liên liên vẫn là bị chính mình cái này phỏng đoán dọa tới rồi. Nàng cảm thấy cái này suy đoán rất có khả năng, vì thế nói cho Diêm kính làm hắn cần phải xem trọng vân đông lăng tốt nhất đừng lại sử dụng cộng sinh tinh thạch chưa khỏi năng lực chờ có cơ hội tìm mấy bộ tiên tiến dụng cụ làm tiến thêm một bước kiểm tra lại nói diêm kính không lý do mà cảm thấy tưởng liên liên phỏng đoán phi thường có khả năng hắn còn nhớ rõ lúc trước ở trung Quốc khi hắn mang vân đông lăng đi nguyên thành phố L sắt tang thi vân đông lăng chính là cảng sắt lướt qua nghiện trạng thái nếu không phải sau lại bị hắn đánh gãy không phải bị người đánh lén nàng phỏng chừng có thể vẫn luôn sắt đi xuống Hắn vẫn luôn không rõ Vân Đông Lăng vì cái gì đối sát tang thi chuyện này có một loại mạc danh cùng nhiệt. Hiện tại lại đã hiểu, không phải Vân Đông Lăng thích sát tang thi, mà là nàng chịu trong cơ thể tinh thạch lực lượng ảnh hưởng, tưởng tiêu diệt tang thi. Cộng sinh tinh thạch ở Vân Đông Lăng trong thân thể, mỗi một lần vận dụng năng lực ký ức liền sẽ bị phá hư một lần, cái này tác dụng phụ lực sát thương quá lớn. Ký ức thật sự chịu được như vậy lần lượt lan lộn. Vạn nhất nào một lần thương tổn không thể nghịch, Vân Đông Lăng có phải hay không liền vĩnh viễn nhớ không nổi hắn? Cái này thiết tưởng quá đáng sợ, Diêm Kính quả thực không dám nghĩ tiếp đi xuống. Nhưng mà sự thật bãi ở trước mắt, nó ảnh hưởng Vân Đông lăng phán đoán cùng hành động, thương tổn đã mắt thường có thể thấy được, Diêm Kính biết loại năng lực này nhất định phải nhiều hơn khống chế, tuyệt không có thể làm Vân Đông lăng quá nhiều sử dụng, để tránh phản phệ. Hắn là như vậy tưởng, chính là, người bị bắt đi rồi, nàng lại một lần mất chi nhớ. Hắn không có thể bảo hộ nàng. Quấy nhiêu đạn xương khói dần dần tiêu tán cách đó không xa binh lính đang ở huy động vũ khí sắt tang thi vân đông lăng nhìn cái này từ tới sau nói câu lời nói liền vẫn luôn nhìn nàng nam nhân nghiêng nghiêng đầu ngươi nhận thức ta diêm kính ngược một rào, nhắm mắt lại mở mắt ra cảm xúc đã khống chế tốt là ta nhận thức ngươi nữ hải tử một đôi hạnh nhi mắt ở mặt trời lặn dư quang xinh đẹp đến không thể tưởng tượng hắn cuối cùng thật cẩn thận vươn tay giống lúc trước chấn an mất trí nhớ biến thành tiểu hải tử vân đông lăng khi giống nhau ở nàng trên đầu nhẹ nhàng sờ sờ Ta tới đón ngươi, theo ta đi đi. Vân Đông Lăng cảm thấy cái này kêu diêm kính nam nhân có chút kỳ quái. Cường đến quá mức, như vậy nam nhân theo lý mà nói hẳn là cường đại tự phụ, không coi ai ra gì, hoặc là lạnh nhạt không ai bị nổi, nhìn hắn mặt bộ đường cong lánh nạnh, rõ ràng chính là ngày thường không nói cẩu cười người, chính là đối với nàng, biểu tình lại rất ôn nhu. Hắn không thế nào phản ứng hắn những cái đó thủ hạ, nhưng vẫn đi theo bên người nàng, nàng không nói lời nào, hắn liền không lời nói tìm lời nói còn đem nàng đường tiểu hài tử dường như, luôn là nhẹ nhàng sờ nàng đầu. Làm ơn, nàng thành niên được không? Nàng trong lòng không quá nguyện ý bị người trở thành tiểu hài tử, nhưng là dương mắt thấy hắn áp lực ánh mắt, không biết vì cái gì lại không né tránh. Cứ như vậy làm hắn sờ đầu. Nàng cảm thấy nàng hẳn là nhớ rõ rất nhiều sự, nhưng sự thật là nàng cái gì cũng nghĩ không ra. Hai ngày này nàng cùng hắn ở bên nhau, nơi nơi đi hủy đi tưởng vây ngoại khắp nơi mai phục cái gọi là quấy nhiễu đạn, luôn có binh lính không cẩn thận lầm xúc đạn mỗi khi kia tràn ngập mùi lạ sương mù dày đặc tản ra khi nàng đau đầu liền sẽ càng trọng một phân nàng muốn đi sắt tăng thi vân đông lăng đứng ở lửa trại bên nhìn bọn lính sắt tăng thi nàng xem đến thập phân nghiêm túc đôi mắt hiện lên hương quang diêm kính bỗng nhiên nghiêng người một bước chặn nàng tầm mắt tiểu lăng đừng nhìn cái này diêm kính chính là tưởng liên liên nói sẽ tìm đến nàng người khó trách ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn nàng liền đối hắn có hảo cảm bởi vì nguyên nhân này Cho nên Diêm Kính nói làm nàng cùng hắn lúc đi, nàng không chút do dự đi theo đi rồi. Nhưng là hai ngày, vẫn luôn đè nặng nàng không cho nàng sát tang thi là chuyện như thế nào. Nàng có điểm sinh khí. Nàng chỉ vào phía trước dũng lại đây một đợt tang thi, ta có thể đối phó bọn họ. Diêm Kính nhìn nàng, kiên nhẫn nói, ta biết, nhưng nhân thủ đủ, làm binh lính đi liền hảo. Vân Đông Lăng ngẩng đầu xem hắn, thêm ta một cái không được sao? Diêm Kính khẩu khí vẫn như cũ thực ôn hòa, ngươi hiện tại mất trí nhớ, muốn nghỉ ngơi nhiều. Nàng làm mất trí nhớ, lại không phải sinh bệnh, chẳng lẽ một ngày không khôi phục ký ức một ngày liền không thể giết Tăng Thi. Lại nói mất trí nhớ cùng sát Tăng Thi có quan hệ gì. Nàng hiện tại nhìn đến Tăng Thi liền toàn thân không thoải mái, đầu ẩn ẩn chịu đau, ngực khó chịu, tưởng phát giận, nhiều xem vài lần hắn gương mặt đẹp cũng vô dụng, nàng chính là muốn giết Tăng Thi. Hiện tại, lập tức, Vân Đông Lăng không nghĩ nói với hắn, vòng qua hắn rút ra tiểu đao liền phải chiều Tăng Thi đàn đi đến. Diêm kính động tác cực nhanh chế trụ nàng tay vân đông lăng xoay người chính là một cái sườn đá diêm kính xoa xoa bị đá trúng cửi tay bất đắc dĩ nói tiểu lăng vân đông lăng lui ra phía sau hai bước kéo ra khoảng cách đa tạ diêm tiên sinh tới cứu ta nhưng là ta giết hay không tang thi là ta cá nhân hành vi xin đừng can thiệp ta nói chạy chấm lên hướng tang thi đàn đánh tới vân đông lăng một xông vào tang thi đàn bên cạnh đang ở sát tang thi binh lính đều thấy vốn dĩ tưởng giúp nàng một phen thấy nàng động tác lưu loát quyết đoán Sát khởi tang thi tới không chút nào nương tay đều rất là kinh ngạc nhất thời xem ngây người phó quan đi tới hỏi diêm kính trưởng quan muốn hay không kêu mấy cái huynh đệ đi giúp vân tiểu thư diêm kính nhìn trong chốc lát về phía trước đi không cần ta tới có diêm kính ra tay bày tang thi này căn bản không đủ xem hắn ngừng tay khi vừa lúc nhìn vân đông lăng cầm đào chặt bỏ tang thi đầu ngoái đầu nhìn lại mắt liễm diễm hồng quang ẩn ẩn chưa đã thèm mà liếm liếm môi diêm kính trong lòng một lộ buộc không bao giờ quản còn có mấy chỉ tăng thi tay đôi chế trụ vân đông lăng không cho nàng động thủ trực tiếp dẫn người rời đi này phiến chiến khu ngươi làm cái gì Buông tay vân đông lăng ý đồ tránh ra chính là diêm kính khấu thật sự khẩn nàng tránh vài cái không có kết quả dứt khoát cũng không phế sức lực vẫn từ hắn lôi kéo chính mình đi vào rừng cây nhỏ hai người ngừng ở một cây tươi tốt đại thụ hạ từ nơi này mơ hồ có thể thấy được bọn họ đóng quân lửa trại minh quang nhảy lên vân đông lăng chính nhìn Một con ấm áp tay nắm nàng cằm, đem nàng mặt rời về phía hắn. Hai ngày, người nhớ tới cái gì? Vân Đông Lăng chấp hạ đôi mắt, cái gì đều không có. Một chút khôi phục ký ức dấu hiệu cũng không có. Diêm kính hai ngày này, thường xuyên cô y ở nàng trước mặt nhắc tới trước kia chuyện xưa, chính là Vân Đông Lăng cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đúng là nàng loại này biểu hiện, Diêm kính càng thêm cảm thấy khó giải quyết. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, nàng lần này mất trí nhớ, tính cách trước mặt vài lần mất trí nhớ đều bất động. Không giống trước kia như vậy ngoan ngoan ôn hòa, nhiều vài phần quái đản. Thật sự nếu không khôi phục ký ức, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngay từ đầu hắn muốn mang nàng hồi hắn ở bắc khu địa bàn, chính là Vân Đông Lăng không muốn rời đi, nói muốn sát tăng thi. Diêm kính tưởng này phiến khu chôn mang tăng thi vì rút quái nhiêu đạn, rỡ xuống hoặc kiếp nổ này đó quái nhiêu đạn vốn dĩ chính là hắn lần này trở về muốn làm sự tình chi nhất, có thể một bên sát tăng thi một bên hủy đi đạn, hắn nghĩ nghĩ liền đồng ý. Hiện tại xem ra, hắn liền không nên làm nàng lưu lại đều giết được đỏ mắt quả nhiên nàng trong cơ thể cộng sinh tinh thạch có vấn đề sợ dọa đến nàng diêm kinh áp lực đầy ngập lệ khí phóng nhu thanh âm nói ta mang ngươi đi gặp tưởng liên liên hảo không vân đông lăng nhớ tới bệnh viện nữ hài tử kia gặp mặt nhưng thật ra không thành vấn đề nhưng là nàng có chút luyến tiếp nơi này tăng thi sát xong tăng thi lại đi thấy đi diêm kinh ánh mắt thâm thâm thanh âm phóng đến càng nhẹ tăng thi sát không xong đi trước thấy một mặt ngươi chẳng lẽ không nghĩ khôi phục ký ức Vân Đông Lăng nhìn hắn, nam nhân đôi mắt thức hắc, hắn mắt hình là xinh đẹp nội song, lại thêm hẹp dài, không biết có phải hay không dị năng là hỏa quan hệ, đôi mắt kỳ dị mảnh đất điểm mịt mở thiền hồng. Kỳ quái, trước kia như thế nào không phát hiện. Nàng to mò mà mở to hai mắt, theo bản năng mở miệng, đôi mắt của ngươi đỏ. Méo tay nàng chỉ ở ngưng bạch như ngọc cầm nhẹ nhàng nhấn một cái, chậm rãi bung ra, nam nhân rũ mắt xem hắn, nơi nào hồng. Liên nơi này. Vân Đông Lăng chỉ vào chính mình đôi mắt địa phương. Đột nhiên lại cảm thấy hắn dựa đến có chút gần, nàng cười cười, ý vị không rõ mà xem hắn, Diêm Tiên Sinh ngươi dựa đến như vậy gần không hảo đi. Như thế nào không hảo? Nam nữ thụ thụ bất thân. Vân Đông Lăng duỗi tay để ở hắn trên vai, ý đồ đẩy ra hắn, không nghĩ tới đối phương không chút sức mẻ. Nàng ngước mắt, lại thấy đối phương không ngừng không lùi, ngược lại còn hướng nàng tối đầu. Vân Đông Lăng hoảng sợ, hướng bên cạnh nghiêng đầu, ngươi làm cái gì? Nam nhân nắm lấy nàng bả vai, không để ý tới nàng né tránh. Cảm trực tiếp chi ở nàng phát trên đỉnh, áp lực thanh tuyến nói, tưởng liên liên có phải hay không không nói cho ngươi. Cáo, nói cho cái gì? Ta là ngươi bạn trai. Vân Đông Lăng mặc hai giây, đột nhiên ngầm đầu. Diêm kính buông ra tay kính, túi đầu xem nàng, tiểu lăng, cùng ta đi gặp tưởng liên liên đi, ta thật sự thực lo lắng ngươi. Thì ra là thế. Khó trách hắn vì cái gì ngàn dặm xa xôi tới tìm nàng, vì cái gì hai ngày này đi theo chính mình nửa bước không gì, vì cái gì đối chính mình như vậy chú ý. Này cũng không chuẩn, kia cũng không chuẩn, nguyên lai like hắn là nàng bạn trai a. Diêm uy lúc trước cũng đối nàng nói qua cùng loại nói, nói bọn họ là người yêu, nhưng là Vân Đông Lăng một chữ không tin, hiện giờ Diêm kính như vậy cùng nàng nói, nàng lại không lý do mà tin. Khó trách nàng ngay từ đầu liền cảm thấy hắn thực thuật mắt. Vân Đông Lăng lỗ hai mạc danh nóng lên. Nghĩ thầm hắn thoạt nhìn, sắc thật thực lo lắng cho mình, đều đỏ mắt muốn khóc. Như vậy một cái thanh lãnh đạm quả đại soái ca, đối với chính mình đỏ mắt lực sát thương vẫn là man đại. đi gặp liền đi gặp đi, cùng lắm thì thấy xong lại trở về sát tang thi. Hảo đi, ta đi theo ngươi. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng do do dự dự vươn ngón trỏ ở hắn đôi mắt nhẹ nhàng một chút, đừng khóc nga. Diêm kính gần người, trong lòng biết nàng hiểu lầm, nhưng là bị vân đông lăng như vậy trấn an. Hắn mấy ngày nay chua sốt tâm vẫn là hơi hơi phát trướng. Hắn tiểu cô nương, chẳng sợ mất chi nhớ, vẫn là luyến tiếc hắn không vui. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Vân Đông Lăng mặt hơi hơi đỏ lên, mũi chân do dự trên mặt đất điểm vài cái, nhấc lên mí mắt. Diêm Kính rũ mắt nhìn nàng, không biết vì sao, hắn khỏe mắt vệt đỏ không chỉ có chưa tán, còn có tăng thêm dấu hiệu. Thoạt nhìn thật là rất khổ sở bộ dáng. Vân Đông Lăng mở ra đôi tay, quay mặt đi có chút ngượng ngùng, chỉ có thể ôm từng cái. Diêm Kính thật sâu mà nhìn nàng, cuối cùng thân ảnh trượt xuống, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng. Như là ôm dễ toái bút bê xứ dường như, hắn không dám dùng sức, khất chế lại ôn u. Ta liền ôm từng cái. Vân Đông Lăng tim đập loạn đến rối tinh rối mù. Một trận hỗn hợp cây thuốc lá cùng bạc hà hương vị vây quanh nàng, mặc danh quen thuộc lại làm nhân tâm an. Nàng tưởng, nàng trước kia nhất định thực thích hắn. L E O S I N G. Phần 82. Chương 82. Diêm Kính nói muốn mang nàng đi gặp Tưởng Liên Liên, lập tức liền chỉnh thúc đội ngũ xuất phát. Vân Đông Lăng phía trước tổng quân khu căn cứ chạy trốn, đối phải về đến nội khu có chút mâu thuẫn không nghĩ diêm kính căn bản không muốn mang nàng hồi nội khu ô tô một chiếc tiếp một chiếc bàn hành phi đán không có tiếp cận nội khu tường thành ngược lại càng đi càng xa hướng tới tương phản phương hướng chạy bắc khu không khí không tốt lắm nguyên bản chính là nhiều năm xương mù mênh ngông địa vực hơn nữa hiện giờ thành thị bị hủy điện lực đứt đoạn tầm nhìn thật sự hữu hạn vân đông lăng ở trong xe tận lực nhìn ra xa cũng chỉ có thể thấy ô tô vòng đi vòng lại chạy đến rời xa nội khu có lẽ là nguyên bản thuộc về thành thị quanh thân địa phương dừng lại xuống xe, diêm kính cùng nàng sóng vai đi, binh lính ở phía trước sau hộ vệ, cách bọn họ có đoạn khoảng cách. hắn đung nhiên khai thành, hiện giờ liên minh thế cục đại loạn, bắc khu lấy diêm tướng quân cầm đầu, chủ trương dân cư đại thanh tẩy, vây thành ngoại quấy nhiêu đạn chính là bọn họ trôn, quấy nhiêu đạn đường tăng thi vi rút, mục đích là phòng ngừa người thường lướt qua phòng tuyến phản tường thành. Vân Đông lăng kinh ngạc, tuy là nàng mất trí nhớ làm không rõ ràng lắm nay tịch gì ngày, nhưng bước đầu thị phi rõ ràng sức phán đoán luôn là có tên này kêu quay nhiễu đạn trên thực tế còn không phải là loại nhỏ vi rút đạn sao vì cảnh kỳ người thường không cho bọn họ tới gần liền ở nơi đó trôn vi rút đạn đây là muốn đem không bị cảm nhiễm người thường đều một lưới bắt hết chính là bắc khu chính trị trung tâm liền ở vây thành nội nha hiện tại tang thi đương hành người thường sợ hãi thực bình thường a quân nhân không nên ra tới bảo hộ đại gia vì cái gì ngược lại muốn trôn loại đồ vật này vạn nhất đại gia chính là muốn đua một phen tới sấm nội khu tìm kiếm bảo hộ Bị cảm nhiễm làm sao bây giờ? Bị cảm nhiễm, đó chính là Diêm Tùng Minh chân chính mục đích. Diêm Kính nhìn đứng ở gió lạnh trung hơi hơi ngửa đầu xem nàng tiểu cô đương, không giấu vết sườn hạ thân, thế nàng ngăn trở phong. Không chút nào kiêng kỵ mà nói cho nàng, đây là dân cư đại thanh tẩy kế hoạch. Vân Đông Lăng mở to hai mắt, điên rồi. Dừng một chút lại nói, như thế nào có thể như vậy? Hắn như vậy sẽ hủy hoại toàn bộ liên minh. Diêm Kính có chút ngoài ý muốn xem nàng, thoạt nhìn. Lần này mất trí nhớ nàng thưởng thức đều ở, nếu những việc này đều nhớ rõ có thể minh bạch, như thế nào liền đã quên hắn đâu. Như vậy nghĩ, tâm tình của hắn lại bắt đầu âm trầm. Nơi này phòng ở thưa thớt, thoạt nhìn hẻo lánh ít dấu chân người, diêm kính mang nàng vào một gian phòng ở, đóng cửa lại, ngăn cách gian ngoài hàng khí. Không bật đèn, nhìn không thấy nhà ở có bao nhiêu đại, đi rồi hai bước, diêm kính dừng lại, quay đầu lại xem nàng, hơi hơi giơ tay. Từ ngoài cửa sổ tiết lộ tiến vào ánh trăng chiếu vào trên người hắn làm hắn một đôi hắc đồng càng thâm thúy hôm nay chậm trước ngủ một giấc ngày mai tái kiến tưởng liên liên vân đông lăng không chú ý hắn thử dỗi tới tay nghe thấy hắn nói lập tức đánh giá bốn phía thoạt nhìn hôm nay chính là muốn ở chỗ này ngủ một đêm nàng nhưng thật ra không ý kiến mấy ngày nay nàng càng chặt thần kinh sắt tang thi buổi tối cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi hiện tại rời đi cái kia mùi lạ tràn ngập địa phương thân thể như là banh lâu lắm tùng xuống dưới mất đi co giang tuyến không lý do một trận mỏi mệnh lại toan lại mệnh nàng xoa buồn ngủ đôi mắt hảo đứng trong chốc lát nàng không khỏi nhìn về phía hắn nghi hoặc hắn như thế nào còn không mang theo lộ diêm kính dụ dụ mắt thu hồi tay tiếp tục về phía trước đi đi ra huyền quan khi đống nhiên mở miệng tiểu tâm bậc thang hắn nói chậm vân đông lăng đã một chân đá đi lên thân thể lập tức về phía trước đánh tới mắt thấy liền phải tàn nhẫn cái ngã diêm kính cánh tay giải rối ra ổn định vững chắc đem nàng vớt trở về đỡ hảo nàng có thể đi sao có thể Vân Đông Lăng đỡ hắn chẳng hảo, lần này không dám chỉ lo nhìn chằm chằm hắn không xem lộ, tuy rằng lộ thấy không rõ, vướt tường cũng có thể đi. Cứ như vậy một bên đỡ tường, một bên đi theo hắn vòng tới vòng lui, đi tới một gian cửa phòng, Diêm Kính nhìn nàng, đống nhiên thật dài thở dài. Làm sao vậy? Vân Đông Lăng sợ không được đầu óc. Không có gì. Diêm Kính mở cửa, ở trong phòng đi rồi một vòng, xác định không thành vấn đề, đem ổ chân làm cho ấm áp dễ chịu, đem nàng kêu tiến vào vân đông lăng đứng ở mép giường nhìn hắn ấm ổ chăn cảm giác được trong phòng độ ấm cao hơn bên ngoài đáy mắt hiện lên ngạc nhiên ngay sau đó lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình nàng đợi một lát diêm kính vẫn như cũ đứng ở mép giường không khỏi xem hắn diêm kính cùng nàng nhìn nhau vài giây phản ứng lại đây ngươi ngủ đi có việc kêu ta hắn du tại bên người ngón tay nắm chặt cuối cùng vẫn là không nhúc ních cùng nàng nói thanh ngủ ngon ngay sau đó đi ra ngoài giúp nàng đóng cửa lại ổ chăn có diêm kính thêm vào nhiệt độ Vân Đông Lăng một chui vào đi liền thoải mái mà nhẹ thư một tiếng. Kỳ thật mấy ngày nay nàng phát hiện, nếu thời tiết quá lánh, nàng là có thể vận dụng dị năng tới chống cự ngoại hàn, làm thân thể sinh nhiệt. Nàng nghiêng nghiêng đầu tưởng, là dị năng đi. Không xác định, nhưng tóm lại là trong thân thể một cổ năng lượng. Chỉ là mỗi lần dùng xong sau, nàng luôn là cảm giác không thoải mái, ở bên ngoài quá lạnh khi không có biện pháp, nhưng hiện tại có diêm kính giúp nàng ấm tốt ổ chăn, nàng tự nhiên liền không cần lại vận dụng năng lực có thể tỉnh tắc tỉnh. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, ngày mai muốn gặp tưởng liên liên, đối phương ở bệnh viện, diêm kính vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa riêng đem xe chạy đến cái này địa phương. Liên vì ở một đêm, không hiểu. Ngày hôm sau, ở trong phòng nhìn thấy tưởng liên liên khi, nàng minh bạch. Diêm kính căn bản liền không nghĩ tới đem nàng đưa về nội khu đi gặp người, hắn trực tiếp đem tưởng liên liên mang ra tới. Vân Đông Lăng vẫn cứ nhớ rõ tưởng liên liên lúc trước nói cho nàng, Các nàng hai đều là bị Diêm Nguy bắt được Bắc khu tới sự, một bên tiếp thu đối phương kiểm tra, một bên nói, ngươi cũng ra tới liền hảo, ta nghĩ tới muốn hay không trở về tìm ngươi, chỉ là ta không biết ngươi trụ bệnh viện ở nơi nào. Kỳ thật ngày đó buổi tối từ Diêm Nguy phòng ở chạy ra tới, ngồi ở phao phao thuận gió đi về phía nam khi, nàng ở giữa không trung thực nỗ lực tưởng phân biệt quân khu căn cứ phương khối vương khối mà hình. Chỉ là đêm đó thời tiết thật sự quá kém, hơn nữa lượng đèn địa phương không nhiều lắm, muốn bằng mắt thường nhìn ra môn đạo thật sự quá khó tường liên liên khi sắc so mấy ngày trước hảo không ít nàng chuyên tâm mà rút ra máu làm phân tích cũng không tránh nàng dùng mang đến dụng cụ làm các loại thực nghiệm may mắn ngươi không có tới tìm ta ta sau lại rời đi tường liên liên nhìn kết quả giữa mày nhẹ nhàng nhíu lại trừ bỏ mất trí nhớ thân thể có hay không nơi nào không khỏe vân đông lăng nhìn thần sắc của nàng xem một cái vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện diêm kính cắn cắn ngôi hàm hồ nói còn hảo đi tường liên liên Đầu váng mắt hoa nôn mửa thể lực chống đơ hết nổi, thân thể đau nhức, cùng loại phản ứng có hay không. Vân Đông Lăng chấp hạ đôi mắt, ngẫu nhiên có. Tường liên liên tầm mắt từ kết quả thượng rời đi, nhìn nàng đôi mắt, này đó phản ứng toàn có. Còn có sao? Vân Đông Lăng, ngô. Bên cạnh diêm kính tử Vân Đông Lăng bắt đầu làm kiểm tra khởi, liền vẫn luôn cau mày, thấy nàng chi ngô không nói, sắc mặt càng là căng chặt. Tường liên liên nhìn nhìn, nhìn về phía Vân Đông Lăng, Tiểu Lăng, đều là người một nhà. Ngươi không cần sợ hãi, ngươi lần này tình huống cùng phía trước không quá giống nhau, nếu có tình huống như thế nào, nhất định phải nói cho ta. Không phải sợ hãi lạc. Vân Đông Lăng nhìn nhìn diêm kính, thấy hắn rũ mắt vẫn luôn nhìn chính mình, trong lòng lướt qua một tia cổ quái cảm giác, mím môi nói, chính là, ngẫu nhiên sẽ đau đầu, bất quá, nếu là có tang thi làm ta sát, ta sẽ thoải mái rất nhiều. Tường liên liên lại hỏi không ít hàng ngày sự, sau đó nói muốn lại làm mấy cái thực nghiệm, làm Vân Đông Lăng đi trước ăn cơm sáng. Đói bụng một cái buổi sáng, bụng giống làm kiểm tra, Vân Đông Lăng sắc thật rất đói bụng, thấy Diêm Kính cũng không phản đối, liền trước rời đi, vô cùng cao hứng đi ăn bữa sáng. Vân Đông Lăng vừa ra phòng, Tưởng Liên Liên lập tức đem số liệu mở ra chỉ cấp Diêm Kính xem, "Không tốt, tiểu lăng máu tinh thạch hàm lượng gần 10, thật là khó có thể tin, một người thể sao có thể cất chứa nhiều như vậy tinh thạch lượng, ta lo lắng cái này số liệu còn sẽ đề cao, đến lúc đó tắc nghẽn máu khiến cho tác động mạch phản ứng liền không xong." Diêm Kính sắc mặt nặng nề, Tất nhiên, tưởng liên liên phía trước tinh thạch hóa suy đoán trở thành sự thật, cộng sinh tinh thạch lựa chọn Vân Đông Lăng, cũng không phải Vân Đông Lăng ở dung hợp tinh thạch, mà là tinh thạch ở đồng hóa thân thể của nàng. Nếu là làm cộng sinh tinh thạch tiếp tục lớn mạnh đi xuống, Vân Đông Lăng không cần chờ toàn thân tinh thạch hóa, chỉ cần máu tinh thạch hàm lượng vượt qua nhất định tỷ lệ, mạch máu tắc nghẽn là có thể muốn nàng mệt. Thật xác định tình huống, Diêm Kính ngược lại bình tĩnh lại, có thể hay không đem tinh thạch lấy ra. Nếu có thể đem ngọn nguồn lấy ra, Có lẽ có thể ngăn cản loại này chuyển biến xấu tình huống. Tường liên liên trầm ngâm một lát, trừ phi tiểu lăng có thể đem máu tinh thạch phấn viên tụ tập lên, sau đó cảm ứng được tinh thạch vị trí, lại làm phẫu thuật lấy ra tới. Lời này nói được dễ dàng, nhưng ai đều biết quá khó khăn. Hai người nhất thời đều trầm mặc. Một lát, Diêm Kính nói, không cần nói cho nàng. Tường liên liên, ta biết. Diêm Kính thói quen tính từ trong túi lấy ra thuốc lá, xoay chuyển, không biết nghĩ đến cái gì lại đem thuốc lá nhét trở lại túi. Đi đến tưởng liên liên trước mặt, phiền thoái tưởng sư muội cho ta làm hạ kiểm tra. Tưởng liên liên kinh ngạc mà xem hắn, ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ngươi chẳng lẽ. Bắt tay cho ta. Vân Đông lăng một bên ăn mang theo dư ôn làm bánh, một bên nhìn ở phòng khách góc chạm đến thẳng tắp binh lính. An mặc màu lam quân trang binh lính là diêm kính người, an mặc màu xanh lục quân binh lính là buổi sáng hộ tống tưởng liên liên tới người. Nàng tầm mắt trong chốc lát rừng ở bên này, trong chốc lát rừng ở bên kia trong lòng hồi tưởng phía trước ở diêm nguy bên kia nhìn thấy binh lính ăn mặc công trang trừ bỏ nhan sắc ở ngoài mấy giả chi ra có cái gì rất nhỏ khác nhau liên tục mấy ngày thời tiết đều không tốt lắm tuy rằng thiên là âm trầm nhưng tốt xấu không có hạ tuyết bên ngoài tuyết động bị dọn dẹp đến không sai biệt lắm vân đông lăng đem chính mình kia phân bữa sáng ăn xong không tự chủ được nhìn về phía hộp giữ ấm bên trong phóng đồ ăn có điểm nhiều trong lòng biết nơi này đồ vật đều là cho nàng chuẩn bị nghĩ vậy hai ngày diêm kính đối chính mình chiếu cố Vẫn là ôm hộp giữ âm đứng dậy. Hiện tại mới 9 giờ, tưởng liên liên tới sớm như vậy, nói không chừng cũng không ăn bữa sáng. Như vậy nghĩ, nàng đi đến phía trước rời đi đảm đương lâm thời hội trần thất phòng. Nàng ra tới khi cũng không có đóng cửa, chỉ là tùy tay mang lên, để lại thật lớn một cái kẹt cửa. Mới vừa đi tới cửa muốn đẩy cửa ra, liền nghe thấy bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Tưởng liên liên, ta tưởng diêm sư huynh chính mình biết, tốt nhất dưỡng thân thể biện pháp chính là bảo trì tâm bình khí hòa. Cảm xúc dao động không cần quá lớn, hiện tại cái này số liệu đã tiếp cận nguy hiểm giá trị, tiểu tâm thân thể không chịu nổi lực lượng hỏng mất. Diêm kính, khả năng áp không được, ngươi còn có hay không dược. Tường liên liên trầm mặc một lát, thở dài, ta phòng thí nghiệm còn có một ít, chờ ta trở về cho ngươi đưa tới, nếu có thể, vẫn là tận lực ăn ít. Diêm kính, ta biết, Đa tạ, cái gì nguy hiểm giá trị cái gì hỏng mất cái gì dược. Diêm kính thân thể có vấn đề. Vân Đông Lăng chính nghe được cái hiểu cái không. Trước mắt nửa hạt môn đã bị người từ bên trong kéo ra, thấy là nàng, Diêm Kính cũng không kinh ngạc, an no. Vân Đông Lăng có điểm quất bách, tuy rằng không phải cố ý, nhưng giống như không cẩn thận nghe được người khác bí mật, nàng thanh khụ một tiếng quay mặt đi, đệ thượng thủ hộp giữ ấm, ăn, các ngươi cũng ăn chút đi. Ta ăn, ngươi cùng tưởng sư mội lại dùng một ít, tưởng sư mội có chuyện nói cho ngươi, ngươi lại đây ngồi. Diêm Kính tiếp nhận nàng trong tay hộp giữ ấm đặt ở trên bàn, nghĩ đến phía trước Vân Đông Lăng do dự phản ứng có thể là cố kỵ hắn, dứt khoát đem phòng nhường cho các nàng, làm tưởng liên liên dặn dò nàng, chính mình rời đi. Tưởng liên liên ấn phía trước cùng Diêm Kinh nói tốt lý do thoái thác, nói cho Vân Đông Lăng, nói xong, thấy tiểu cô nương ngơ ngác mà có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì, cho rằng đối phương lo lắng thân thể, liền ăn ủi đừng lo lắng, kế tiếp không dùng lại chưa khỏi năng lực liền hảo. Còn có ta vừa mới nói, thử xem có thể hay không cảm ứng được trong cơ thể tinh thạch vị trí, không đổi, chúng ta từ từ tới ta không lo lắng cái này lạp vân đông lăng gãi gãi mặt có chút ngượng ngùng mà nhìn tưởng liên liên nàng muốn biết diêm kính thân thể làm sao vậy nhưng giống như tùy tiện mở miệng rất lỗ mãng nàng mí môi nhỏ giọng hỏi liên liên tỉ nghe nói diêm tiên sinh là của ta bạn trai tưởng liên liên đúng vậy ai nha trách ta ta ngày đó thế nhưng đã quên cùng ngươi nói chuyện này vân đông lăng nhìn nhìn nàng lại rũ xuống mắt khuôn mặt hiện lên một chút thẹn thùng kìa chúng ta hai cái cảm tình thế nào Tường liên liên nhìn nàng bộ dáng, đáy mắt hiện lên ý cười, thực hảo à, ta ngấm lại, mau kết hôn cái loại này. Vân Đông Lăng kinh ngạc mà ngầm đầu, trên mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng cùng Diêm kính thế nhưng là muốn kết hôn nam nữ bằng hưu. Ở cái này thời điểm, nàng đem hắn đã quên. Vân Đông Lăng trong đầu nhịn không được hiện lên kết giao hồi lâu tình cảm thâm hậu một đôi nam nữ, liền sắp tới đem kết hôn thời điểm, nhà trai mất trí nhớ không nhận bạn gái, si tâm bạn gái một đường đuổi theo. Không so đo bạn trai mất trí nhớ không nhận nàng còn một đường chiêu cố. Bạn gái quá si tình, bạn trai có điểm tra. Tính chuyện một chút, Vân Đông Lăng hiện tại chính là cái này có điểm tra nhân vật. Hơn nữa buổi sáng từ hai người đối thoại biết Diêm Kính sinh bệnh sự, Vân Đông Lăng đã não bổ Diêm Kính đang ở cái nào góc thương tâm. Càng nghĩ càng khó chịu. Mất trí nhớ làm sao vậy? Nàng không thể như vậy cha. Vân Đông Lăng ngồi không yên, đứng lên nói, ta nhớ tới có việc tìm Diêm tiên sinh, liên liên tỉ ngươi ăn bữa sáng. Ta đi trước. Nói xong giống một trận gió chạy ra đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 83 Trường 83 Nhìn theo vân đông lăng bóng dáng ra khỏi phòng. Tường liên liên tưởng, chờ về sau này hai người kết hôn, nàng nhưng đến cùng Diêm kính thảo một cái đại hồng bao mới được. Một cái mất chi nhớ, trong tiềm thức lại không quên, đôi mắt luôn là không tự chủ được nhìn về phía đối phương. Một cái rõ ràng khó chịu lại không nói, vì làm đối phương thích đứng, còn muốn Trang không thèm để ý, Trang xa cách cái gọi là làm việc tốt thường gian nan khả năng chính là như vậy đi tường liên liên cầm bút một bên viết khám và chữa bệnh ký lục một bên không khỏi tự do suy nghĩ phát tán đông nhiên liền nghĩ đến vân thu bách động tác dừng một chút lắc lắc đầu không hề loạn tưởng túi đầu tiếp tục viết chữ vân đông lăng chạy ra không ở trong phòng tìm được diêm kính hắn ở bên ngoài cùng bọn lính nói chuyện vẫn như cũ là một thân màu làm quân trang chạm đến thẳng tắp như vào đông một cây cô tùng nhàn nhạt, nhạt ánh mặt trời chiếu vào hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt diêm kính một đôi bạc tình mắt một mí hơi rũ nhìn liền bất cận nhân tình vân đông lăng mạc danh dừng lại bước chân vừa mới đầy ngập xúc động đống nhiên liền làm lạnh xuống dưới diêm kính sớm thấy nàng tiện tay hạ an bài sự tình tốt xoay người hướng nàng đi tới ngừng ở hai bước ở ngoài không xa không gần rất có đúng mực khoảng cách tìm ta vân đông lăng đánh giá hắn thần sắc sau một lúc lâu có chút chán nản đạp hạ mỹ mắt bọn họ thật là nam nữ bằng hữu nàng như thế nào nửa điểm cũng đọc không hiểu hắn ý tứ Xinh đẹp trong mắt theo bản năng loạn chuyển, Vân Đông Lăng tùy tiện tìm cái đề tài, chúng ta hôm nay còn đi sắt tang thi sao? Diêm kính nghe thấy sắt tang thi ba chữ mày chính là một ninh, đè đè giữa mày nói, không đi, hai ngày này ngươi ca sẽ qua tới, chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Vân Đông Lăng lập tức xem hắn, ngày đó ở bệnh viện, tưởng liên liên trừ bỏ nhắc tới Diêm kính ở ngoài, một cái khác chính là nàng ca. Hiện tại nghe thấy Diêm kính chủ động nhắc tới, trong lòng nhiều vài phần chờ mong, nàng nhìn nhìn ở bên ngoài đỉnh chú binh lính. Nhẹ giọng hỏi, Diêm tiên sinh có thể hay không cùng ta nói nói ta ca sự? Có thể, bất quá. Diêm kính nhìn Vân Đông Lăng trên mặt mơ hồ mang theo mong đợi thần sắc, nhìn nhà ở phương hướng liếc mắt một cái, hướng nàng vơi tay, ý bảo nàng lại đây. Vân Đông Lăng bước nhanh qua đi, tùy hắn đi đến bên ngoài, Diêm kính chọn nhặt tình huống nói cho nàng. Vân Đông Lăng càng nghe miệng trương đến càng lớn, kinh ngạc đến không biết muốn nói gì. Ta, ta ca là tăng thi. Diêm kính không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhìn nàng các ngươi bị bắt đi rồi, ngươi ca không có uống xong giải dược tể, hắn uống lên. Mặt khác dược lại bắt đầu tang thi hóa, ta nghe ta đội viên nói, hắn hiện tại đã nói không được lời nói, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thời gian quá ngắn, thật sự vô pháp đem hắn biết đến, Vân Đông Lăng từ nhỏ đến lớn sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Lại nói, hiện tại Vân Đông Lăng không nhớ rõ mà thế vừa mới bắt đầu phát sinh sự, không nhớ rõ cộng sinh tinh thạch là hắn ca ca nhường cho nàng sinh cơ, nếu không nhớ rõ vân thu bách khẳng định không hy vọng hắn nhắc tới lại làm vân đông lăng lương đeo ấy nấy, kia hắn dứt khoát liền không nói kỳ thật vân thu bách cự tuyệt giải dược tề ngược lại uống lên vân đông lăng cùng tưởng liên liên làm thực nghiệm lưu lại mẫu máu một lần nữa tang thi hóa diêm kính cũng hiểu hắn lựa chọn không ngoài yêu cầu lực lượng hắn không thể mất đi dị năng chỉ có thể làm chính mình biến thành tang thi cường hóa lực lượng lấy này tới báo thủ chân trời quát lên phong thoạt nhìn hôm nay cũng không phải cái hảo thời tiết bắc khu sương mù càng ngày càng nghiêm trọng nay ép tới nhân tâm khó lúc đầu chịu mây đen khi nào có thể tan đi cùng nhau ăn cơm trưa tưởng liên liên đem vân đông lăng chữa bệnh báo cáo giao cho diêm kính dặn dò vân đông lăng vài câu làm nàng hảo hảo dưỡng thân thể sau đó liền đi rồi đi theo nàng tới mười tới vị hộ vệ binh lính cũng cùng nhau đi rồi vân đông lăng quay đầu lại hỏi diêm kính liên liên tỉ vì cái gì không lưu lại vân đông lăng chắc hẳn phải vậy mà cho rằng nàng cùng tưởng liên liên cùng nhau bị bắt đến bắc khu thuyết minh phía trước chính là ở bên nhau nếu diêm kính tới tưởng liên liên hành động không chịu hạn chế vì cái gì phải đi nàng không thể lưu lại diêm kính làm nàng vào phòng chính mình theo sau đóng cửa lại cửa sổ ngăn cách gian ngoài lạnh lẽo nhàn nhạt giải thích nàng cùng ta phụ thân làm hiệp nghị tự nguyện lưu lại đảm đường con tin hôm nay là trộm ra tới trộm chạy ra kia những cái đó binh lính đó là nàng phụ thân để lại cho nàng thân binh tưởng bộ trưởng mất tích nàng ở căn cứ lưu lại chính là vì tìm nàng phụ thân manh mối vân đông lăng nghe được choáng Thật sự là quá nhiều sự tình không biết nguyên nhân, chợt nghe thấy sự kiện, liền tính diêm kính cùng nàng đại khái giải thích, nàng trong lòng vẫn là tràn ngập nghi hoặc khó hiểu. Vì ta, nàng mạo lớn như vậy nguy hiểm lại đây, có thể hay không bị người phát hiện? Người nói nàng trộm chạy ra, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Phía trước đạm nhiên tan đi, thấy nàng nôn nóng lên, cực kỳ giống dĩ vãng không bình tĩnh thời điểm, diêm kính khỏe miệng nguéo một cái, theo bản năng giơ tay, mắt thấy tay liền phải dừng ở nàng trên đầu, hai người ánh mắt một đôi. Vân Đông lăng tầm mắt ở hắn mặt cùng hắn tay chi gian di động, như là kinh ngạc lại hàm chứa xa lạ, hắn này tay như thế nào cũng không bỏ xuống được đi. Cuối cùng hắn bắt tay thu hồi đi, bình thản ung dung nhảy vọt qua cái này tiểu nhạc đệm, chỉ nói, không có việc gì, trong căn cứ co ta người, điểm này sự ta còn làm được. Thấy nàng như suy tư gì mà nhìn hắn tay, Diêm kính buồn bực nhìn nàng một cái, kết thúc đề tài, ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ta trở về một chuyến, xong xuôi sự liền trở về. Nói xong hắn dừng lại, đối diện Vân Đông lăng chấp một đôi mắt to không nói chuyện, hắn rũ xuống đôi mắt, thất vọng mà xoay người, ta đi rồi, có việc nói cho phó quan. Hắn sải bước rời đi, cũng không quay đầu lại, tự nhiên không nhìn thấy Vân Đông lăng đuổi theo ra vài bước, trên mặt hiện ra ảo nào thần sắc Một lát nàng nhẹ nhàng gõ gõ đầu mình, lẩm bẩm nói, hắn có việc, xong xuôi tự nhiên liền trở về. Diêm kính trước mắt có nhàn nhạt thanh hắc, trên mặt là dấu không được mỏi mệnh, tuy rằng dĩ vãng sự không rõ ràng lắm. Nhưng ở chung mấy ngày nay, nàng trợn mắt khi đối phương tổng tại bên người, chưa thấy qua hắn hợp quá một lần mắt, phía trước không rõ, sau lại biết hai người quan hệ, nàng rốt cuộc minh bạch hắn là vì ai mới mệnh thành như vậy, nói trong lòng không xúc động là không có khả năng. Nàng biến thành như vậy, hắn nhất định rất khổ sở. Như vậy nghĩ, muốn chạy đi ra ngoài sắt tang thi dục vọng sinh sôi không chế được, thành thành thật thật nốc ngược lại bắt đầu tự hỏi tân sự tình. Thì như nàng ca ca sự. Buổi tối vân đông lăng nằm ở chính mình trên giường mơ mơ màng màng mau ngủ khi nghe thấy dưới lầu vang lên ô tô động cơ thanh lập tức ngồi dậy ngồi dậy lúc sau sửng sốt hai giây lại nằm xuống đi dứt khoát đem chăn cái quá mức tính còn không có tưởng hảo như thế nào ở chung liền không cần cố tình thuận theo tự nhiên đi như vậy nghĩ thân thể dần dần phóng mềm mỹ mắt bắt đầu trầm trọng thẳng đến nàng nghe thấy phòng môn nhẹ nhàng mở ra thanh âm. vân đông lăng lập tức mở to mắt phòng môn nhẹ nhàng đóng lại một bước hai bước Ba bước tới rồi mép giường, nàng nghe thấy quen thuộc tiếng thở dài. Diêm kính đứng ở trước giường, nhìn trên giường cuộn thành một đoàn bóng người, duỗi tay nhẹ nhàng đem chăn sốc lên, lộ ra vân đông lăng ngủ say mặt. Nàng ngủ đến tựa hồ không phải thực căn ổn, giữa mày liễm, Diêm kính duỗi tay ở nàng giữa mày nhẹ nhàng xoa, ngón tay nhẹ động, hắn tầm mắt không tự chủ được trượt xuống dưới, thấy nàng mang ở trên cổ màu đỏ sẩm dị năng thạch đạp ở mặt sườn, một bàn tay gắt gao nắm chặt, giống nắm chặt cái gì ô yếm chi vật dường như. Nàng bắt thật sự khẩn, liền ngủ đều theo bản năng nắm lấy không bỏ. Cái này phát hiện làm hắn khỏe miệng không tự giác nhết lên tới, buổi chiều ở diêm tùng mình bên kia chịu khí tan, phía trước tích tụ nàng mất trí nhớ sự tình cũng bình thường trở lại. Đã quên liền đã quên, cùng lắm thì lại truy một lần. Chỉ cần nàng nguyện ý lưu tại chính mình bên người, hắn tin tưởng nàng sẽ một lần nữa yêu chính mình. Giả bộ ngủ vân đông lăng, lúc này trong lòng bất ổn, xuất phát từ nào đó nói không rõ tâm tình. Nàng muốn biết diêm kính lặng lẽ tới mất trí nhớ bạn gái trong phòng sẽ làm cái gì, vì thế càng thêm không dám làm đối phương phát hiện chính mình cũng không có ngủ. Nàng chịu đựng đối phương nhẹ ấn ở giữa mày ngón tay, sau một lúc lâu rốt cuộc rời đi, không chờ nàng thở phào nhẹ nhõm, liền cảm giác được diêm kính rôi tay vào nàng ổ chăn. Vân Đông Lăng ở trong lòng hít hà một hơi. Hắn làm sao dám? Vân Đông Lăng nhất thời vừa kinh vừa giận, cố nén chờ hắn động tác, chỉ cảm thấy đến đối phương cầm nàng trong ổ chăn một cái tay khác, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Vân Đông Lăng tim đập tần suất hoàn toàn hỗn loạn, trong lòng chỉ có một ý niệm, hắn nếu là dám loạn chạm vào sang bệ, nàng phải dùng gối đầu hạ tiểu đao cho hắn biết lợi hại. Nhưng mà, hắn tay thực gấm, một trận nhiệt lượng lặng lẽ từ trong ổ chăn tàng ra, ngay sau đó, Diêm Kính nóng hầm hập đại trưởng cái ở nàng đặt ở bên ngoài tay, nhấc tới, nhét vào trong ổ chăn, lại đem chăn cái hảo. Không phải ảo giác, Vân Đông Lăng rõ ràng cảm giác được lạnh băng phòng lập tức lên cao mấy độ. Qua hắc lông mi nhẹ nhàng rung động, Vân Đông Lăng ngẩn ngơ khi kia chỉ mang theo nhiệt độ tay lần này dừng ở nàng trên mặt vài giây sau hài hước mà nhẹ niết nàng mặt nam nhân giống đàn sẹo lộ giống nhau dễ nghe tiếng nói ở lỗ thai nỉ non văng lên nói quên liền quên tiểu không lương tâm cửa phòng đóng lại bốn phía quay về bình tĩnh vân đông lăng tim đập lại phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng lỗ thai không ngừng mà hồi phóng nam nhân câu kia tiểu không lương tâm nàng đem chăn kéo ra bình tĩnh nhìn cửa phòng đột nhiên để cao chăn đem chính mình che lại vân đông lăng trong ổ chăn phiên cái lan Diêm Kính nói Vân Thu Bách hai ngày này sẽ qua tới. Trên thực tế, biết Vân Đông Lăng ở chỗ này, Vân Thu Bách ngày hôm sau liền chạy đến. Sáng sớm, sơ thăng ánh nắng đem sương mù dày đặc đuổi đi chút, dưới bầu trời nổi lên tiểu tuyết, thời tiết cũng không trong sáng, không khí tầm nhìn không cao. Vân Đông Lăng rời giường sau, rửa mặt xong ra tới phòng khách, hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa khi liếc mắt một cái thấy một đạo màu đen bóng người, toàn hắc trường bào, hắc y ly ở đầy trời màu trắng hoa hạ thật mạnh một bút, tóc của hắn trên vai lại tất cả đều là tuyết trắng giống như ở tuyết đứng hồi lâu nàng lẳng lặng cùng đối phương đối diện vài giây ý thức được cái gì lập tức chạy đến cửa mở cửa liền phải đi ra ngoài vân tiểu thư ngươi không thể đi ra ngoài ngoài cửa binh lính như vậy nói cho nàng vân đông lăng nhịu nhữ mày ngay sau đó lại tưởng hẳn là diêm kính sợ nàng có nguy hiểm hạ mệnh lệnh liền chỉ vào phía trước nói ta liền đến nơi đó không đi xa binh lính không được vân đông lăng khuyên căn mãi binh lính chính là không bỏ hành nàng đang lo lắng là xông vào vẫn là trở về đem diêm kính kêu rời giường phía sau chuyển đến thanh âm làm nàng đi vân đông lăng quay đầu vừa thấy quả nhiên là diêm kính diêm kính hiển nhiên cũng thấy bên ngoài vân thu bách hắn đi tới đi thôi cùng nhau vân đông lăng nhìn mắt hắn dẫn đầu cất bước chạy ra đi chạy ra đường phố chờ thấy do kêu đạo nhân ảnh bộ dáng vân đông lăng ngược đột nhiên một giật mình trong lòng vô pháp ước chế mà bàng bàng kinh hoàng nam nhân mặt thanh môi hắc Một đôi khói bùi sắc đôi mắt, tóc toàn bạch, trên người bọc kiện màu đen trường bào, xa xa nhìn nàng. tang thi, thật là tang thi. Đây là nàng ca ca. Trong lúc nhất thời Vân Đông Lăng chỉ nghe thấy ngực nổi trống tiếng tim đập, bốn phía cảnh vật đều không thấy, chỉ còn lại có nảy đạo bóng đen. Một loại nói không rõ giật mình đau đớn tự ngực lan tràn, đồng thời gian, nàng lại cảm giác được thân thể bởi vì người được tang thi khí vị, máu da tốc lưu động chuyển đến hương phấn cảm. Tường hủy diệt. Vân Đông Lăng bỗng chốc dừng lại bước chân. Cách đó không xa Vân Thu Bách thật sâu mà nhìn nàng một cái, chờ nàng lại về phía trước lúc đi, hắn một cái lắc mình không thấy. Ai? Vân Đông Lăng bước nhanh chạy đến Vân Thu Bách vừa mới đỉnh trú địa phương, gấp đến độ bốn phía nhìn xung quanh, người đâu? Đi đâu? Diêm kính giữ chặt nàng, làm nàng đừng hoảng hốt, chính mình chuyển hướng một chỗ chỗ trống không người chỗ, nói, tưởng sư mội đi trở về, không ở trong phòng, ngươi không cần tránh đi. Vân Đông Lăng kinh ngạc mà nhìn Diêm kính. Ngay sau đó hướng hắn vọng phương hướng nhìn lại, chờ mong đối phương xuất hiện. Nàng đợi trong chốc lát, bốn phía vẫn như cũ im mắng, nàng theo bản năng nắm lấy diêm kính ống tay áo, có phải hay không ta vừa mới dừng lại, ca ca hiểu lầm ta. Ta dừng lại không phải bởi vì sợ hắn. Diêm kính lắc đầu, đừng nóng nội, ngươi ca sẽ không hiểu lầm ngươi, hẳn là có chuyện gì. Mới vừa nói xong, một cái màu trắng tiểu giấy đoàn từ nơi xa đầu lại đây, diêm kính rỗi tay tiếp được, không tưởng quá nhiều trực tiếp mở ra. Vân Đông Lăng đứng ở bên cạnh, theo bản năng quay đầu đi xem, chính là không chờ nàng thấy rõ ràng, Diêm Kính liền đem giấy đoàn nghiết ở lòng bàn tay. Nàng tưởng cái gì quân sự cơ mật, liền không hỏi, bất quá kỳ quái chính là, Diêm Kính như thế nào đột nhiên sắc mặt khó coi lên. Nàng tự nhiên không biết, Diêm Kính nắm chặt tờ giấy, bên trong là Vân Thu Bách vừa mới qua loa viết xuống mấy chữ. Đừng làm cho nàng tới gần ta, ta muốn giết nàng. L-E-O-S-I-N-G Phần 84 chương 84 vô số quân xe tự căn cứ vốn lượn mà ra xếp thành trường liệt hướng về tường vây mà đi lãnh túc đông cứng không khí làm quân khu nội đóng quân binh lính trong lòng phát lên cảnh giác khẩn trương mà nhìn chăm chú vào nghiêm nghị mà ra uy vũ quân xe bắc khu làm liên minh nguyên chính trị trung tâm ở toàn thế giới gặp vi rút đạn đánh bất ngờ ở mặt thế tiến đến khi cùng cái khác khu phản ứng không giống nhau ở cái khác khu gặp thành thị hủy hoại tăng thi ngược hành trật tự trọng tổ vứt bỏ thành thị thành lập an toàn khu khi Bắc Khu trước tiên tổ chức binh lính hồi phòng căn cứ, sau đó lấy căn cứ vì trung tâm, chậm rãi phóng xạ đến toàn bộ quân khu, ở quân khu ngoại 100 km chỗ tu sửa khởi phòng ngự thật dài từng giây. Có thể nói, Bắc Khu là toàn bộ liên minh binh lực bảo tồn đến tốt nhất một chỗ, nhưng nơi này đồng thời cũng là nhân loại tổn thất nghiêm trọng nhất địa phương, chỉ là mấy tin tức này, đều bị phong tỏa, mọi người chỉ nghe thấy Bắc Khu là thùng sắt một khối tin tức, nào biết nơi này là cái vực sâu, chỉ nhập không ra. Sử ra tường vây, lại tiếp tục tây hành, cuối cùng thấy thành thị hình dáng, quân xe chậm rãi dừng lại. Diêm Tùng Minh xuống xe, hộ vệ gắt gao đi theo hắn bên người, tùy hắn đi lên một chỗ cao lầu. Diêm Kính cùng Diêm Uy đi theo sau đó. Trừ bỏ bọn họ, còn có một ít ngày thường rất khó nhìn thấy căn cứ nhân viên quan trọng, giờ phút này tất cả đều an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau. Nay chỗ cao lầu không có gì đặc biệt, chỉ có một đặc điểm, nó đặc biệt cao, ở mặt thế trước nguyên là làm cảnh khu xem xét điểm chi nhất vọng lâu hiện tại thành làm diêm tùng minh một khuy tây thành chiến cuộc địa phương diêm tùng minh đứng ở chỗ cao xa xa nhìn bao trùm ở sương mù thành thị chậm rãi ra tiếng hành động đúng vậy có thủy hạ theo tiếng người này mở ra vẫn luôn nắm chặt ở trong tay loại nhỏ khống chế khí ấn xuống màu đỏ ân phím phía tây thành thị trung tâm hô ứng mà nổ tung một đạo tận trời ánh lửa vô số khói đen tràn ra nhanh chóng đem thành thị bao phủ từ cái này phương hướng xem Chỉ có thể thấy xương khói giống chỉ quay thu giống nhau nuốt hết thành thị, trừ bỏ ngay từ đầu chân vang, mặt sau là an tĩnh mà thông dòng. Diêm kính lại biết, lúc này tại đây tòa trong thành thị, vô số phía trước tránh ở trong thành thị sinh hoạt mọi người, đang ở khóc thút thít đều rên chạy trốn. Bọn họ trung tuyệt đại bộ phận người, sẽ biến thành tăng thi, chỉ có số ít người, có thể nhai đến quá vi rút, trở thành dị năng giả. Đến nôi đứng ở chỗ cao bọn họ, chẳng sợ phong đem khói đen đưa lại đây cũng không sợ. Bởi vì bọn họ đều là bị vi rút cải tạo quá dị năng giả, chỉ có người thường mới có thể sợ hãi tăng thi vi rút. Diêm Tùng Minh xem đủ rồi, cảm thấy mỹ mãn xoay người xuống lầu, hắn đi đến dưới lầu, vài tên nguyên bản đứng ở quân xe phủ cận trông coi binh lính đột nhiên làm khó dễ. Bọn họ hành động nhanh chóng, mấy người hướng bảo hộ binh lính đánh tới, mấy người hướng Diêm Tùng Minh đánh tới. Diêm Kính Dụ ru mắt, ngay sau đó thân ảnh năng lên, trực tiếp đem kia cơ hồ muốn đưa đến Diêm Tùng Minh trước người cầm đao tay đá văng ra ở ở Diêm Tùng Minh trước người. Cơ hồ đồng thời, Diêm Uy đem một khắc sần đánh tới uy hiếp tiêu diệt, đồng dạng ngừng ở Diêm Tùng Minh trước người. Ám sát thất bại binh lính trật vật nằm trên mặt đất, bị các hộ vệ chế phục, mắt thấy cùng hắn cùng nhau hành động các huynh đệ đều đã chết, trong chớp mắt chỉ còn lại có hắn một cái, binh lính đau mắng, "Diêm Tùng Minh, ngươi cái lửa đời lấy tiếng ma quỷ, ngươi phát động chiến tranh tàn hại nhân loại, ta phải vì vô tội nhân loại báo." Frank. Lời còn chưa dứt, một đạo tiếng súng kết thúc hắn tiếng mắng. Diêm Vi Sơn nhìn Diêm Kính liếc mắt một cái, nhìn hắn bình tĩnh nâng thương tay, cười khẩy nói, vừa mới nên trực tiếp vặn gãy cổ, cư nhiên còn làm hắn sống lâu vài giây. Diêm Kính ngươi có phải hay không cố ý?